bà kể lại chuyện trước đó một lượn bởi vì ở trong cùng một khu hơn nữa cách gâm của căn nhà cũ kỹ không tốt lắm cho nên bà và mọi người nghe được không ít chuyện cãi nhau chiến bắc thiên t r a o mày lại xem ra chuyện dung đức minh lén lút liên lạc với hắn đã bị dung tuyết phát hiện ra chương hai trăm tám mươi bốn núi t ă n g long cả người chiến bắc thiên toát ra hàn khí quay trở về phòng thấy mộ nhất phạm vẫn còn chưa ngủ bèn khởi áo choàng ra lên giường nằm ôm anh vào lòng mộ nhất phạm hỏi ban nay xảy ra chuyện gì vậy sao nhanh như vậy đã về chiến bác thiên nói ban nay dung đức minh gọi điện cho anh nói dung tuyết đã về nhưng dung tuyết phát hiện ra dung đức minh lén lút gọi điện cho anh sau đó đánh bị thương dung đức minh và lạc tĩnh rồi kéo họ ra khỏi khu thành phía bắc giờ chẳng biết tung tích đâu mộ nhất phàm nói bị người thân bàn đứng chắc trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu nhưng mà coi như cô ta đã nếm được mùi vị khi dung nhan bị h ã m hại anh thở dài nói tiếp đây đúng là quả báo không biết tiếp theo đây cô ta sẽ làm gì với dung đức minh và lạc tĩnh phải rồi nhắc tới dung tuyết làm em lại nhớ tới chuyện h ô m qua gặp trang tử duyệt cậu ta lại làm giống như khi ở thành ca ghi âm lm ờ i e nói anh xem mộ nhất phàm ngẩng đầu lên nhìn chiến bắc thiên có phải cậu ta lại muốn vạch trần chuyện em là tang thi không với cả cậu ta ở cùng một chỗ với chiến nam thiên lần này họ về thành b không biết định làm gì thế nhưng em phát hiện chiến nam thiên cảm thấy rất hứng thú với dị năng sao chép của em chiến bắc thiên vừa nghe đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng nguy hiểm nhẹ nhàng vô vô l ư n g anh mặc kệ họ định làm gì chúng ta để phòng tốt là được rồi giờ em nghỉ ngơi cho tốt đợi dậy rồi nghị chuyện này sau mộ nhất phàm khẽ đáp em ngủ trước đây chiến bắc thiên hôn lên t r ắ n anh đợi đến khi anh ngủ say hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng gọi điện thoại cho thẩm khâm dương khâm dương chuyện nghiên cứu vi rút t ă n g thi đến đâu rồi thẩm khâm dương vừa mới tỉnh dậy ngáp dài nói có chút manh mối rồi nhưng mà muốn nghiên cứu thuốc c h ỉ e phải tốn một đến hai năm chiến bác thiên trao mày lại mất lâu như vậy nếu không thì còn gọi gì là nghiên cứu nữa nếu có thể chế ra trong thời gian ngắn thì nghiên cứu làm cái gì mà sao ông cần gấp à chiến bác thiên không trả lời câu hỏi của anh hỏi trong viện nghiên cứu còn giữ tư liệu không đương nhiên ông có đi thành mấy bản cho tôi còn có tốt nhất cũng phải giữ trên người một bản t h ẩ m khâm dương nghe giọng hắn có vẻ nghiêm túc liền hết sạch buồn ngủ có phải sắp có chuyện gì xảy ra không? Tạm thời không có chuyện、gì. Chiến Bắc câu, nói phải sắp không? thời không Thiên không nhiều xảy lời, nói qua loa mấy câu, sau qua mấy gì gì. ra loa Tạm đến ó thì cúp máy. Hán mèo mắt đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, thoại tới tập Hán chỗ nghĩ cho hợp ở phòng họp. cúp cầm cấp máy. mèo ma suy đứng điện lên năng đ gọi giả lại kêu vũ, dị ở khi mộ nhất phàm tỉnh dậy đã không thấy chiến bắc thiên đâu anh nằm trên giường kêu mấy tiếng thấy trong phòng vệ sinh không có ai trả lời mới từ từ đứng lên đánh răng rửa mặt sau đó gọi điện thoại cho chiến bắc thiên điện thoại kêu ba hồi chuông sau đó chiến bắc thiên bắt máy nhưng không biết bị cái gì làm phiền tiếng ở đầu dây bên kia hết sức cầm ĩ thi thoảng phát ra tiếng rè rè rất khó có thể nghe đối phương nói gì mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là c ú p máy gửi tin nhắn cho chiến bắc thiên anh ngợi năm phút nhưng vẫn không thấy chiến bắc thiên trả lời anh nhìn đồng hồ chỉ m ộ ư ơ i hai giờ trưa bèn ra khỏi ký túc xá tìm trịnh quốc tông đi ăn trưa t r ị n h quốc tông vừa thấy mộ nhất phàm liền mất hứng hừ một tiếng thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu tới tìm tôi đã mấy tháng rồi ông không được gặp mộ nhất phàm tuy trên mặt tỏ vẻ mất hứng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ mộ nhất phàm cười hì hì thì không phải giờ cháu tới thăm chú rồi hay sao anh cũng biết đã mấy tháng rồi mình không tới thăm trịnh quốc tông trong lòng hết sức gáy náy đến tết đến cũng không tới v â n a n ông tôi thấy chắc chiến thiếu tướng không rảnh đi ăn cùng cậu nên cậu mới nhớ đi tới tìm ông già này ai nói nào cháu nhớ chú nên mới tìm chú mà không ngờ chú lại nghĩ cháu như vậy ô i đau lòng quá đi ạ chính quốc tông tức giận cười được rồi đi ăn đi nếu không cơm canh nguội hết bây giờ hai người tới căn tin xếp hàng lấy cơm sau đó tìm một chỗ trong góc phòng rồi ngồi xuống chính quốc tông nhìn quanh mấy vòng thấy xung quanh không có ai mới nhỏ giọng hỏi nhất phàm cậu có biết dạo này chiến thiếu tướng định làm gì không mộ nhất phàm khó hiểu nhìn ông chú hỏi cái này làm gì chính quốc tông lại hạ thấp giọng nữa sáng sớm nay đột nhiên chiến thiếu tướng tới tìm tôi hỏi chuyện hỏi cái gì Cậu ấy hỏi tôi có biết chuyện gia minh đi khảo cổ ở núi táng long hay không còn có biết gia minh bị nhiễm vi rút ở chỗ nào không cuối cùng hỏi tôi có biết vị trí cụ thể của núi táng long không đây là lần thứ hai chiến thiếu tướng hỏi chuyện khảo cổ của gia minh rồi cho nên tôi lo không biết chiến thiếu tướng định làm gì mộ nhất phàm cười nói cháu thấy chú lo bắc thiên làm gì với con chú thì hơn ấy chính quốc tông nghiêm túc gật đầu cậu cũng biết tình huống của gia minh rồi đấy đương nhiên tôi phải lo gia minh làm chuyện gì xấu ở bên ngoài c h ọ c g i ậ n chiến thiếu tướng khiến chiến thiếu tướng muốn bắt về rồi vậy chú có trả lời câu hỏi của bắc thiên không đương nhiên rồi tôi lo mình nghĩ nhiều làm lỡ việc của chiến thiếu tướng bèn thành thật dặn dò ha ha thế thì chú đừng lo chắc anh ấy không định làm gì với gia minh đâu mộ nhất p h à m nói tới đây đột nhiên nhớ tới cú điện thoại trước đó bị nhiêu sóng vội hỏi chú nói là sáng sớm nay bắc thiên đã tới tìm chú anh nghĩ rằng rất có thể chiến bắc thiên tới núi táng long sau đó điện thoại bị cổ mộ ảnh hưởng mới gây nhiễu liên lạc bằng không sao đột nhiên chiến bắc thiên lại hỏi chuyện cổ mộ thế nhưng chiến bắc thiên tới cổ mộ làm gì đúng vậy anh ấy hỏi vị trí khảo cổ cụ thể của gia minh đúng vậy thế chú có biết vị trí cụ thể thế nào không trịnh quốc tông gật đầu biết lúc gia minh đi khảo cổ từng đề cập với chú mộ nhất phàm sốt rồi nói thế chú còn không mau nói vị trí cụ thể ở đâu trong tiểu thuyết anh viết chỉ miêu tả sơ qua chứ không viết rõ vị trí khảo cổ ở phía bắc núi táng long lang băng ạ cháu có việc phải ra ngoài một chuyến chú ăn từ từ đi không đợi trịnh quốc tông kịp phản ứng người trước mắt hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trước mắt ông hở trịnh quốc tông ngạc nhiên nhìn phía trước mặt sau đó lại nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng mộ nhất phàm trong lòng sốt u ruột lo không biết có xảy ra chuyện gì không nhưng nghĩ tới mộ nhất phàm định đi đâu liền an tâm hơn nhiều thế nhưng cậu ta vẫn còn chưa ăn uống gì mà sau khi mộ nhất phàm rời doanh địa liền ra khỏi thành bê dọc đường vừa đi vừa tìm người hỏi đường tới núi táng long 15 phút sau cuối cùng anh cũng tới phía bắc dưới chân núi táng long lúc này núi táng long bị tuyết trắng bao phủ một mảng trắng mịt mờ tuyết động trên cây thi thoảng lại rơi xuống mặt đất bởi cây biến dị quá lớn che kín ánh mặt trời nên đường tới núi táng long hết sức c âm u gió lạnh thi thoảng t h ố c vào nhất thời có cảm giác g ú ám mộ nhất phàm đứng ở đầu đường nhìn sườn núi đen thui do dự không biết có nên vào hay không trước đó nghĩ rất có thể chiến bắc thiên đi tới núi táng long bản thân anh cũng chỉ hơi tò mò với cổ mộ sau đó lo lắng chạy tới đây chỉ nghĩ không chừng có thể gặp chiến bắc thiên ở đây sau đó họ có thể cùng nhau lên núi nhưng đường núi trước mắt thoạt trông như đường xuống xuôi vàng khiến anh bắt đầu trốn bước mộ nhất p h à m lại lấy điện thoại ra gọi cho chiến bắc thiên thế mà đầu dây bên kia lại bận không thể liên lạc được với hán anh không khỏi lo lắng nhìn con đường đen thui cắn răng dùng dị năng hệ quang để chiếu con đường núi sau đó từ từ đi vào cây côi trong rừng thông gió bởi vậy nên lúc gió thổi qua đường núi đen thui lại phát ra tiếng vụ v ụ thể như có người đang trốn trong đó k h ẽ khóc còn tiếng tuyết động rơi xuống giống như tiếng bước chân qua lại phát ra tiếng xào xạc khiến lòng người bất an mộ nhất phàm đi được mười mét thật sự không chịu được bầu không khí âm u như vậy bèn dùng dị năng hệ q u a n g phóng xuyên qua khu rừng mãi đến nơi có ánh sáng mới dừng lại anh nhìn gốc cây to bốn phía xung quanh đột nhiên không thể phân biệt phương hướng cảnh sát xung quanh với anh mà nói đều giống hệt nhau ngay lúc mộ nhất phàm nghĩ mình đã lạc đường hai giọng nam v ă n g lên chúng ta qua bên kia tìm xem nói không chừng tên đó chạy bên kia đồ ngốc bên kia cũng không có dấu chân sao có thể chạy sang bên kia được nhưng mà ở đâu cũng không có dấu chân chúng ta biết đi đâu tìm đây chắc chắn cái tên kia đang ở gần đây chúng ta thử tìm xung quanh xem mộ nhất phàm cảm nhận được đối phương là tăng thi vừa lo họ sẽ phát hiện ra mình vừa nghĩ không chừng theo họ có thể tìm thấy cổ mộ bèn mau chóng tìm một chỗ gần đó để ẩn mình cuối cùng ánh mắt dừng trên một cành cây cơ thể anh như mũi tên bắn lên trên sau đó nhẹ nhàng đắp lên một thân cây to lớn chốc lát sau hai tang thi từ phía bắc đi tới dừng ở nơi trước đó anh đứng sau đó túi đầu nhìn dấu chân dưới đất trao mày lại nhìn lên bầu trời bị cây cao ché l ấ p mẹ kiếp chẳng lẽ thằng kia có gì năng bay bay khỏi đây luôn rồi nếu không sao dưới này chỉ có một dấu chân cái này tang thi kia không chắc chắn nhìn bốn phía xung quanh chẳng lẽ bay thật sao nếu quả thật như vậy chúng ta biết báo cáo với lao đại thế nào đây n g h ệ a nhà nó không phải nó là một cái s ắ t sao sao đột nhiên tỉnh lại còn chạy đi thôi mày đừng phàn nàn nữa mau đi tìm người đi mày bảo giờ tìm thế nào đây giờ tao đi tìm một mình trước mày về gọi thêm người qua đây hỗ trợ tốt nhất là thông báo với anh nhân để anh nhân nghĩ biện pháp chỉ còn cách này hai tang thi chia nhau ra hành động mộ nhất phàm nghĩ anh nhân mà chúng nói rất có thể là phan nhân chiết ben nhìn chằm chằm cái tên quay trở lại gọi người thấy nó đi xa rồi anh lại quay đầu nhìn xem tang thi phụ trách đi tìm người xác định cả hai không phát hiện ra mình liền dùng dị năng hệ quảng lẹn tới thân cây cổ thụ đối diện anh nhìn trước nhìn sau muốn xác định xem hai tang thi kia có phát hiện ra mình không không ngờ lại trông thấy một đôi mắt đỏ ngầu làm anh sợ thiếu chút nữa hét lên cũng suýt chút nữa rơi xuống cây、suýt. chủ nhân đôi mắt đỏ kia giơ tay lên ra hiệu anh giữ im lặng mộ nhất phàm thấy đôi mắt đối phương không có sắc khí lặng lẽ thở phào ánh mắt quan sát trên dưới đối phương một lượn mái tóc dài dối tung gần như che kín cả gương mặt nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra đối phương là một người đàn ông mà chiếc áo khoác quá khổ lại như tùy tiện khoác lên người trông không vừa chút nào anh thấp giọng hỏi cậu là người họ muốn tìm bình thường mà nói đối phương không phải người hẳn là một tang thi mới phải bởi vì anh ta cũng không che giấu bộ dạng tang thi của mình người đàn ông kia căng thẳng nhìn anh không nói gì mộ nhất phàm trao mày lại anh phát hiện tang thi này đẳng cấp rất cao có thể nói không phân biệt trên dưới với anh nói chung anh không cảm nhận được khí tức của đối phương cho nên nếu đẳng cấp đối phương không cao bằng anh thì phải là hơn anh nếu quả thật như vậy sao tang thi này lại sợ hai tang thi ban nãy rõ ràng hai tang thi ban n ã y còn chưa tới cao cấp không phải lo bị bọn chúng bắt gặp mới phải mộ nhất phàm sử dụng dị năng hệ quang đang muốn bỏ đi lại nghe thấy tang thi cao cấp kia gờ rảo gờ rảo muốn nhờ người giúp đỡ chương hai trăm tám mươi lăm móng tay tui đen qua ạ mộ nhất phàm nhìn đôi mắt đỏ toát lên vẻ khẩn cầu bèn hỏi sao vậy gờ rảo gờ rảo gờ rảo h ú hú dường như anh chàng kia không biết nói chỉ có thể phát ra tiếng như d a thú may mà mộ nhất phàm cũng là tang thi có thể hiểu được ngôn ngữ tang thi biết rằng cậu ta xin anh dẫn xuống núi liền trao mày lại xin lỗi tôi có việc cần phải lên núi không thể đưa anh xuống núi được trong mắt anh ta hiện lên vẻ mất mát nhìn ra mộ nhất p h ạ m không tin tưởng mình lại gào rú hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu đây là nơi nào mộ nhất p h ạ m khó hiểu nhìn anh ta nghĩ có vài người sau khi biến thành tăng thi liền mất trí nhớ bèn nói cho anh ta biết giờ đang là mặt thế nếu tính theo lịch trước mặt thế thì hôm nay là ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn m ư ờ i lăm đây là tỉnh ít quận ít núi t ă n g long sau khi anh chàng kia nghe được liền thở phào một hơi mộ nhất phàm không để ý tới anh ta nữa xoay người nhảy sang một thân cây khác anh quay đầu nhìn anh chàng kia chỉ thấy anh ta đang cố gắng leo xuống cây động tác có vẻ rất lốc liếc giống như có thể rơi xuống cây bất cứ lúc nào đúng lúc này đột nhiên xung quanh yên nắng lại không những không còn tiếng tuyết rơi mà ngay cả tiếng gió thốc cũng không còn nữa anh chàng kia cảm thấy bất thường lại b ò lên chỗ cũ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh mộ nhất phàm đưa mắt nhìn quanh không cảnh vắng vẻ trông như dị không gian của chiến bắc thiên hai mắt anh sáng lên càng chắc chắn chiến bắc thiên đang ở ngay núi táng long này giờ bốn phía xung quanh an tĩnh như vậy nhất định chiến bắc thiên đã dùng dị không gian bao phủ núi táng long ngay sau đó giữa sườn núi vang lên tiếng tang thi gạo tiếng kêu hết sức thê lương thậm chí còn có tiếng cầu cứu anh chàng kia nghe thấy tiếng hô vội l ù i sâu trong cây mộ nhất phàm nghe thấy tiếng đồng loại kêu cứu trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu anh do dự một chút sau đó ngồi xuống bỏ ý định tìm chiến bắc thiên ra khỏi đầu tránh cho phải nhìn thấy cảnh đồng loại bị giết chính bản thân cũng không đành lòng còn sẽ ảnh hưởng tới hành động của chiến bắc thiên hơn nữa giờ anh ở trong không gian của chiến bắc thiên không có sự cho phép của chiến bắc thiên chỉ khi chiến bắc thiên thu hồi dị không gian lại anh không thể rời khỏi núi táng long chỉ có thể đợi mọi chuyện kết thúc nửa tiếng sau tiếng kêu giữa sườn núi vẫn vang m ã i chẳng ngừng hơn nữa càng ngày càng thê lương mộ nhất phàm nhấp nhổm không yên mà đi tới đi lui trên cây khô trong lòng cảm thấy hết sức sốt ruột anh chàng kia nghe thấy tiếng bước chân mộ nhất phàm từ trong thân cây ló người ra len lén nhìn anh mộ nhất phàm nhận ra anh ta đang nhìn cho mình cơ thể lóe lên vọt tới trước mặt anh ta không có ý tốt hỏi nhìn cái gì hả anh ta ngạc nhiên nhìn mộ nhất phàm sau đó miệng phát ra tiếng gào gào hỏi ban nãy cơ thể anh hóa thành ánh sáng trắng là sao vậy sao trong nháy mắt anh đã tới được chỗ tôi mộ nhất phàm nhữ mày cậu không biết dị năng sao trong mắt anh ta ánh lên sự khó hiểu dị năng sau mặt thế có rất nhiều người có dị năng mộ nhất phạm không có tâm trí đâu để giải thích sau này cậu sẽ hiểu tôi mà tôi nghĩ mãi không ra cậu thân là tăng thi mà đến dị năng cũng không biết vậy cậu thăng lên tăng thi cao cấp kiểu gì anh chàng càng thêm lứa ra tăng thi t ă n g thi là cái gì mộ nhất phạm lườm xéo anh ta không phải chứ đến tăng thi cậu cũng không biết cậu đang đùa tôi hả anh chàng gào rú tỏ vẻ mình không biết thật không buồn giải thích với c â u anh ta nhìn ra anh mất kiên nhẫn cũng không lên tiếng làm phiền nữa ngồi yên lặng bên cạnh giơ tay lên nhìn móng tay đen tui của mình sau đó lấy móng tay phải sắc bén cào cào móng tay trái cừng rán lúc này phát ra tiếng kít kít chói thai m ộ i nhất phàm không chịu nổi tiếng động này tức giận hỏi cậu làm cái gì thế anh ta giơ tay lên cho m ộ i nhất phàm nhìn móng tay tui đen qua ạ m ộ i nhất phàm lại l ư ờ m anh ta cái nữa trang ta không dám lộn xộn nữa ước chừng nửa giờ sau cuối cùng tiếng động cũng lắng xuống hơn nữa phạm vi kết giới của dị không gian cũng nhỏ lại vừa đủ để mộ nhất phàm ra ngoài mộ nhất phàm đoán có lẽ chiến bắc thiên nhận ra mình tới nên mới thả mình ra không dừng chân ở núi táng long nữa anh chàng nhìn ra ý định của anh vội gào lên anh dì ơi có thể đưa tôi xuống núi cùng không đến chân núi tôi sẽ đi sẽ không làm phiền anh nữa có được không mộ nhất phàm không để ý tới anh ta rước ao ra đi nhưng đến khi quay đầu trông thấy bóng dáng mất mát lại không đành lòng anh quay lại kéo áo anh chàng kia rời núi táng long đi tới một thị trấn cách núi táng long không xa với anh chàng kia mà nói tốc độ của anh quá nhanh chỉ trong chớp mắt cảnh vật đã thay đổi anh ta sợ hãi nhìn thị trấn không thể tin mộ nhất phàm đưa mình xuống núi nhanh như vậy tôi đưa cậu tới đây thôi mộ nhất phàm cũng không rõ vì sao mình lại tốt bụng đưa tang thi này xuống núi có lẽ bởi vì anh nghĩ tang thi này vô hại cũng có thể chỉ vì tang thi này bị thuộc hạ của chiến nam thiên đ u ổ i theo thế nhưng dù anh có đưa tang thi này xuống núi hay không tang thi này không có tang thi khác và con người ngăn cản sớm muộn gì cũng tự tìm được đường xuống núi mộ nhất phạm đứng tại chỗ nhìn về phía núi táng long nghĩ không biết bây giờ nên về thành b hay là ở lại đây đợi chiến bắc thiên xuống núi anh chàng bên cạnh từ từ hoàn h ồ n lại nhìn tang thi xấu xí lảo đảo đi trên đường lo lắng kéo ống tay háo mộ nhất phạm chỉ tay về phía tang thi kia rồi gào lên hỏi anh này kia là người quái gì vậy mộ nhất phạm nhìn tang thi cách đó không xa cậu sợ gì chứ đấy là tang thi không phải cậu cũng là tang thi hay sao tang thi anh chàng ngạc nhiên nhìn tang thi phía trước vội giơ tay lên sờ mặt không sờ thấy gương mặt thối giữa thoáng thở phào một hơi ngay sau đó anh ta nhìn người trong kính thủy tinh ở cửa hàng phía trước lại một lần nữa ngân lần ra một người trong đó là mộ nhất phạm như vậy người còn lại là anh ta vẫy vây tay người trong kính cũng vẫy vây tay người kia là anh sao mộ nhất phạm nhìn anh chàng đang ngần ra không để ý tới người này nữa quyết định quay về thành bê đợi chiến bắc thiên trở về anh ta cũng không để ý mộ nhất phàm đã bỏ đi không chớp mắt nhìn tấm kính thủy tinh bước từng bước về phía trước h ắ t mái tóc dài hai bên ra nhìn về gương mặt anh tuấn qua hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi mộ nhất phàm quay trở lại doanh địa của chiến bắc thiên phải đợi mãi đến giờ cơm tối chiến bắc thiên mới dẫn đội về chiến bắc thiên dẫn đội về liền vào phòng tám thay quần áo dính máu đen ra mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên về phòng Liền tiến lên lấy tiến chiến c khoác áo d í h hắn, sau đó hỏi, hôm nay anh Chiến máu Táng sau của nay núi Long đó tới à?、Chính、bác thiên nhạt giọng đáp ừ em cũng đến đấy anh có nhận ra không nhận ra sao đột nhiên anh lại muốn tới núi táng long chiến bác thiên khẽ cho mày nếu không hành động gì nam thiên sẽ càng ngày càng tiêu ngạo cho rằng lợi dụng người nhà anh hoặc dung nhan là có thể ngăn cản anh hành động cho nên lần này hành động là để cảnh cáo mộ nhất phàm lại hỏi núi táng long có bao nhiêu tăng thi anh giết chết cả chứ tang thi trung cấp trở lên trong các thành biến mất không thấy đâu có lẽ là nam thiên gọi chúng đến tập trung ở núi táng long trong h u y ệ t có linh khí có thể thăng đẳng cấp thế nhưng c ấ u tạo mộ rất kỳ quái anh không dẫn đội vào được chỉ có thể giết chết tang thi trung cấp trên núi và bên ngoài mộ đế vương còn lấy tinh hoạch của chúng về phần tang thi cao cấp chúng nó trốn sâu trong đó không ra nói cách khác anh không thấy được mộ đế vương không vốn là lúc bỏ đi anh định dùng xét đánh sập mộ đế vương chôn toàn bộ tàng thi trong đó nhưng lại sợ thi khí trong mộ bay ra ngoài nên đành bỏ suy nghĩ ấy quay trở về mộ nhất phàm thở phào cũng may mà anh không đánh sập núi táng long nếu không giờ cả thế giới toàn là tàng thi mất cơ mà núi táng long cũng không dễ sập như vậy trong đó có đ ù a thượng cổ c h â n á c d ĩ năng giả bình thường sao có thể dễ dàng hủy diệt nó ngay sau đó anh nghĩ tới điều gì vội nói giờ anh giết nhiều tàng thi như vậy chiến nam thiên mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận có thể hắn sẽ làm chuyện gì tổn thương tới ông nội anh giờ anh không về thăm ông nội xem thế nào sao đừng lo có kình thiên ở đó nếu nam thiên hành động gì kình thiên sẽ đưa ông và chú thái đi mộ nhất phàm nghĩ bé con có dị năng dịch chuyển trong chớp mắt giống chiến bắc thiên cũng không lo lắng nhiều nữa lần trước kình thiên sử dụng dị năng dịch chuyển ngủ gần mười ngày liền nếu lần này lại sử dụng sẽ không ngủ mất mười ngày chứ không đâu trong khoảng thời gian này thằng bé rất chăm chỉ nâng cao năng lực dịch chuyển không thành vấn đề nhưng mà không sử dụng nhiều được chiến bác thiên lấy một túi tinh hạch lớn trong không gian ra tinh hạch này là cho nhóm trần hạo nhất là trần hạo dị năng của cậu ấy cần nhanh chóng thăng c ấ p sau này có rất nhiều việc cần tới cậu ấy chương hai trăm tám mươi sáu mộ nhất phàm nhìn cái túi to chịu xuống bắp đùi mình nhẩm tính bên trong phải có đến năm sáu trăm tinh hạch với những người khác mà nói số tinh hạch này tương đương với cả một gia tài đây là tinh hạch anh vừa lấy được anh định bồi dưỡng nhóm trần hạo sao nói mới nhớ cũng đã lâu rồi anh không đi xem nhóm trần hạo giờ tuyết đã ngừng rơi cũng đến lúc đi thăm họ một chút ừ có ý như vậy đợi họ qua được bài kiểm tra của anh anh sẽ cân nhắc cho họ uống nước suối trong không gian mộ nhất p h à m hưng thú hỏi anh định kiểm tra họ thế nào chiến bác thiên cho mày không nói kiểm tra thế nào hắn thở áo khoác mặc quần lót gợi cảm đi vào phòng tắm mộ nhất p h à m hưng phấn rú lên mấy tiếng thuần thục thở áo mình ra cũng lon ton theo vào kỳ lưng cho người đàn ông của mình tiện thể chiếm chút tiện nghi hai người tắm xong đi ra có binh lính bưng cơm tới phòng họ sau khi ăn tối xong đột nhiên điện thoại của chiến bắc thiên đổ chung hắn nhìn thấy dãy số di động trước đây của mộ nhất phàm n h e o mắt lại vừa bấm nước nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói phẫn nộ chiến bắc thiên mày điên à? đối phương vừa nói xong liền cúp máy mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên lại giống như ban sáng chưa nói câu gì đã cúp máy bèn hỏi ai gọi cho anh vậy chiến bắc thiên lạnh lùng đáp là nam thiên hắn đã biết chuyện anh tới núi táng long giết tàng thi thế hắn nói gì với anh vậy chẳng nói gì cả mộ nhất phàm nghĩ kể cũng có lý dù sao nghe máy trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nói quá nhiều chuyện lại hỏi giờ anh định đối phó với chiến nam thiên thế nào nếu hắn vẫn không chịu tiết lộ chuyện em họ anh thì anh định làm gì hoặc là có cách nào bước linh hồn hắn trong cơ thể ra không chân mày chiến bắc thiên châu lại gần như thành một đường tạm thời vẫn chưa có cách gì tuy rằng chúng ta có dị năng nhưng vẫn không giải thích được mấy chuyện quỷ thần không tìm được ai để giải quyết chuyện này mà cho dù có người như vậy chưa chắc hắn đã tìm tới thậm chí còn có thể giết chết đối phương bởi vì hắn rất lo nếu lấy linh hồn trong thân thể nam thiên lên ra linh hồn mộc mộc ở trong thân thể mộ nhất phảm cũng bị ép ra ngoài đây là chuyện hắn không muốn gặp nhất nhưng mà hôm nay lúc tới núi táng long anh có nghĩ tới chuyện nếu em họ anh nhập vào thân thể của người khác như vậy không biết có bị nam thiên nhốt trong mộ địa không nhưng vì không rõ tình huống trong đó, nên rất khó vì rõ rất đó, chiến bác thiên nghĩ mộ nhất phàm là người tạo ra thế giới này rất có thể sẽ biết bèn hỏi em biết cấu tạo trong mộ địa sao không biết nhưng mà em là tăng thi có thể trà trộn vào trong đó chiến bác thiên không đồng ý không được anh đã tấn công một lần nhất định nam thiên sẽ đề phòng giờ em trà trộn vào sẽ rất nguy hiểm nam thiên có thể bắt em bất cứ lúc nào thế giờ anh định làm thế nào chiến bác thiên meo mắt lại thật ra trong lòng hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất nếu thật sự không có cách để nam thiên trở lại như trước đây như vậy hắn sẽ đích thân giải quyết nam thiên này để tránh làm tổn thương tới nhiều người hơn nhất là người hắn cần bảo vệ phải rồi hôm nay ở núi táng long em có gặp một tàng thi là tàng thi cao cấp hình như trốn từ trong mộ ra chúng ta có thể tới tìm anh ta hỏi về tình hình bên trong mộ nói không chừng anh ta có thể dẫn chúng ta vào trong đó tìm em họ anh tang thi trốn từ trong mộ ra chiến bắc thiên lắc đầu không tin được có khi là người nam thiên sắp xếp mộ nhất phàm nhớ tới bộ dạng cái gì cũng không rõ của anh chàng kia không giống như người chiến nam thiên sắp xếp nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này bèn không nhắc lại nữa trong phòng khách ở biệt thự chiến gia chiến nam thiên l ử a dận ngút trời mà má cốt máy chuyện chiến bắc thiên dẫn đội tới núi táng long còn giết chết gần năm nghìn tang thi trung cấp hắn cũng mới nhận được ngoài tức giận ra hắn còn cảm thấy rất khó hiểu sao chiến bắc thiên lại biết hắn trốn ở núi táng long thế giới rộng lớn như vậy núi táng long lại có bùa che dấu khí tức của tăng thi sao chiến bắc thiên có thể tìm tới đó vấn đề này hắn nghĩ nát óc mà vẫn không ra đáp án chiến nam thiên vừa nghĩ tới chuyện chiến bắc thiên hại hắn tổn thất hơn một nửa số thuộc hạng tức đến mức mắt nổ đong đóm nhưng nhớ tới trong phòng khách còn những người khác bèn phải nén cơn tức lại hắn nhìn về phía chiến quốc hùng ngồi giữa phòng khách ánh mắt tôi xuống Cất bước đi tới. đi ngay lúc hắn sắp tới gần ông cụ một cơ thể bé con nhanh chóng nhào vào trong lòng chiến quốc hùng mộ kinh thiên ngẩng đầu lên nói cụ à, cháu buồn ngủ chiến quốc hùng buông tách trà trong tay xuống hỏi còn sớm như vậy đã mệt rồi thái nguyên nói để tôi đưa tiểu thiếu ra về phòng ngủ không mộ kinh thiên từ chối cháu muốn cụ đưa cháu về phòng ngủ cơ thái nguyên cười nói chỉ giỏi làm nũng với cụ cháu muốn nghe cụ kể chuyện chiến tranh ngày xưa sau này cháu cũng muốn làm anh hùng chiến quốc hùng bị bé con trọ cười c được được được cụ đưa cháu về phòng kể chuyện ngày xưa ông đứng lên nhìn chiến nam thiên đứng phía sau sofa nụ cười không đổi mà nói ta đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi chiến nam thiên mỉm cười vâng chiến quốc hùng nghĩ tới điều gì lại hỏi phải rồi sau khi cháu từ mộ thị về ta còn chưa hỏi cháu mọi chuyện giải quyết thế nào rồi có lẽ nhờ thái độ chân thành d ũ n g cảm nhận sai của cháu hơn nữa mộ nhất hàng còn bị trục xuất khỏi thành b ê nên tạm thời mộ thượng tướng không muốn hao tâm truy cứu chuyện cháu từng làm chiến quốc hùng gật đầu không truy cứu thì tốt rồi ta đưa thằng bé về phòng trước thái nguyên giúp chiến quốc hùng nắm tay bé con cùng nhau quay về phòng lúc mộ kình thiên đi qua bên người chiến nam thiên liền lén làm mặt xấu với hắn thằng nhóc chết t i ệ t này chiến nam thiên không giữ nụ cười trên mặt nữa giận dữ nói đáng ghét giống hệt bố nó ngay lúc hắn đang nghĩ không biết con nên theo lên cùng không điện thoại lại đổ chuồng hắn thấy trên màn hình hiện ba chữ phan nhân chiết liền bắt máy hỏi còn chuyện gì nữa lão đại thi thể kia biến mất rồi trong giọng nói ổn trọng của phan nhân chiết mang theo tia sốt ruột chiến nam thiên đang nổi nóng không hiểu rõ ý thi thể gì chính là thi thể anh bảo chúng em trông chừng ấy buổi trưa hôm nay đột nhiên nó tỉnh lại chạy ra khỏi mộ sao cơ tỉnh lại chạy đi chiến nam thiên nhớn nhắc hỏi không phải tôi đã bảo mấy cậu trông chừng rồi sao chạy kiểu gì với cả sao giờ mới nói cho tôi biết hôm nay loạn cả lên em cũng vừa nghe người trong chừng báo với cả chúng em không ngờ thi thể kia lại tỉnh lại thế có p h ả i người đi tìm không có ạ ban này em vừa phái người đi lục xoát núi chỉ cần hắn ta không có dị năng sẽ dễ dàng tìm được thôi chiến nam thiên giữ một kia lý trí tìm được hắn rồi đừng c ư ơ n g ép hắn về rất có thể mấy người không phải đối thủ của hắn sẽ chết trong tay hắn thế sau khi tìm được thì làm gì ạ trước mắt quan sát hắn đừng để con người có cơ hội tới gần vâng ạ chiến nam thiên cúp máy trong đôi mắt âm chầm ánh lên l ử a giận ngay sau đó nghĩ tới chuyện gì lại cầm điện thoại lên tìm số trang tử duyệt để gọi tới chuyện tôi giao cho cậu lo liệu cậu đã làm xong chưa trang tử duyệt nhạt giọng nói thất bại rồi trước đó tôi từng sử dụng với cậu ta chiêu này nên cậu ta để phòng tôi hơn nữa cũng không biết cậu ta làm gì điện thoại không ghi âm được chiến nam thiên meo mắt lại kể tôi nghe tình huống khi đó đi trang tử duyệt kể sơ qua chuyện ngày hôm qua chắc cậu ta đã làm gì đó với máy ghi âm đồng thời còn ngăn cản tôi sử dụng năng lực tiên đoán với cậu ta bởi vậy nên tôi không thể đoán tiếp theo cậu ta muốn làm gì chiến nam thiên cờ ư i nhạc điều này càng khiến tôi thấy hứng thú với cậu ta tôi cũng cảm thấy hứng thú với cậu ta không phải cậu ta có dị năng sao chép sao trước đó tôi có dùng dị năng tiên đoán với cậu ta không biết liệu cậu ta có sao chép năng lực tiên đoán của tôi không có lẽ có thể sao chép giờ chúng ta không ghi âm được bước tiếp theo anh dự định làm gì ánh mắt chiến nam thiên khẽ gọn sóng chuyện tiếp theo không cần cậu lo tôi tự có cách vạch trần thân phận của cậu ta trang tử duyệt không lên tiếng ánh mắt chiến nam thiên đanh lại cậu sẽ không mềm lòng chứ anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng không hy vọng là không chiến nam thiên cúp máy nhìn lên cầu thang trong mắt toát lên vẻ ưu ám chương hai trăm tám mươi bảy sáng sớm mộ nhất p h à m ăn sáng ở doanh địa của chiến bắc thiên s o n g liền lái xe của chiến bắc thiên đi tới doanh địa của mộ gia vừa vào cửa liền trông thấy binh lính đang chăm chỉ luyện tập chật kín thao trường trải qua mấy tháng nóng bức và lạnh lẽo binh lính phải ở trong phòng dẫn tới thể lực không còn tốt như trước giờ nhân lúc tuyết ngừng rơi nhiệt độ ấm trở lại mọi người bắt đầu luyện tập tránh cho sau này đi tìm vật tư lại không có sức đấu với tăng thi mộ nhất p h à m lái xe đi thẳng tới tòa nhà ký túc sau khi làm thủ tục xuất nhập xong liền lên trên tầng n của h ó mộ Trần、hạo. Từ sau khi cả nhóm Trần、hạo、trở thành túc tiện tránh thân nhóm năng giả, 6 người họ đổi phòng, chuyển sang ký túc xá 6 người, để tiện chăm sóc lẫn nhau, cũng tránh cho thân phận người biến Hạo. khi Hạo họ chăm cho sau sóc ký giả, đổi cả dĩ dị để xá l bị lộ ra ngoài. nhất g o à i Mộ n phàm đi tới phòng ký túc của nhóm trần hạo cửa phòng mở toang nhưng gọi vài tiếng không có người đáp lại anh bèn đi vào đặt túi tinh h ạ c h chiến bắc thiên cho lên chiếc bàn bên cạnh cửa anh nhìn xung quanh phòng trong phòng có ba chiếc giường hai tầng chăn gối trong năm giường đều được gấp gọn gàng duy chỉ có một chiếc giường tầng dưới ở trong góc phòng là lộn xộn vừa bãi hệt như ổ chó nửa cái chăn rơi vắt vẻo xuống đất trên giường bảy đồ chơi trẻ em mộ nhất phàm không nhịn được bật cười thành tiếng vừa nhìn đã biết là giường của vương băng nếu đổi lại là người khác thì đã bị phạt từ lâu rồi nhưng giờ chỉ số thông minh của vương băng chỉ như đứa trẻ mấy tuổi bảo cậu ta gấp chăn gọn gàng vương vắn như đậu phụ đúng là làm khó c â u đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ngay sau đó có người hưng phân cất tiếng gọi nhất p h ạ m mộ nhất p h ạ m xoay người thấy nhóm trần hạo mỉm cười đi tới cao phi cười cười tiến lên vỗ vai mộ nhất p h ạ m cái anh này mấy tháng rồi không gặp có khỏe không mộ nhất p h ạ m cười nói khỏe lắm mọi người thì sao mùa đông này có bị lạnh không không đâu chu toàn gọi được dị thú hệ hỏa ra sưởi ấm cho bọn em buổi tối ngủ phê lắm hại em sáng sớm không muốn rời giường đặng hiểu n g h ĩ hỏi nhất p h ạ m lần này anh tới có phải định dẫn bọn em ra ngoài thành tìm vật tư và tình hạch không mộ nhất phàm nhìn về phía đặng hiểu nghị và những người khác cười hỏi có phải ngứa ngay chân tay muốn ra ngoài luyện quyền cước không đặng hiểu nghị cười ha h a bọn em muốn thử xem dị năng có mạnh lên không thôi giờ dị năng mọi người đều lên cấp hai rồi chứ mới lên đấy là do không được ra ngoài kiếm tinh hạch bằng không bọn em đã lên cấp ba được rồi nói tới đây lại nhớ xem tôi mang cái gì tới cho mấy cậu này mộ nhất phàm đi tới cái bàn bên cửa vỗ v ỗ túi trên bàn nở nụ cười thần bí với họ Cái gì v năm người tò mò nhìn chiếc túi lớn trên bàn trước mắt đóng cửa lại đi chu toàn đứng bên cạnh cửa liền với tay lên chốt cửa đang định đóng cửa liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi hưng phấn mẹ ơi mẹ ơi mộ nhất phạm vừa nghe thấy giọng vương băng liền đỡ chán đã mấy tháng rồi sao cậu ta còn nhớ tôi là mẹ với cả mấy cậu không sửa xưng hô cho cậu ta sao chu toàn không nhịn được cười thành tiếng có thử sửa cơ mà cậu ta không chịu nghe cứ như đứa trẻ mới tập nói ấy không sửa được vương băng chạy hào vào phòng thấy mộ nhất phàm càng cười tươi hơn mà chạy tới mộ nhất phàm liền giơ tay lên ngăn cậu ta lại dạy bảo vương băng cậu lớn như vậy rồi đừng ôm người ta vương băng tủi thân nhìn mộ nhất phàm sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền vui vẻ nhét túi đồ trong tay vào tay mộ nhất phàm mẹ ơi cho mẹ này cái gì vậy mộ nhất phàm t o mò mở túi ra thấy bên trong chứa nguyên bảo nến vả tiền l i n giấy khoe mắt dần dần năm người kia cười h ầm lên mộ nhất phàm liếc mắt nhìn vương băng cậu biết mấy cái này là gì không biết mấy cái này để làm gì không biết chứ vương băng ra sức gật đầu chú hiểu nghị nói đây là đồ cho bố mẹ chú ấy vương băng gọi đặng hiểu nghị bằng chú là do học từ mộ kính thiên khổng tử húc tức giận nói hiểu nghị sao ông toàn dạy vương băng mấy thứ linh t i n h thế đặng hiểu nghị vô tội nhìn anh ta không phải sáng nay chúng ta phải đi luyện tập sao ai không đi thì đi lĩnh tiền giấy nên tôi mới bảo vương băng không phải luyện tập đi cơ mà cậu ta không chịu tôi đành gạt cậu ta là lấy cái này cho người thân ở xa ai ngờ cậu ta lại bẻ cong lời tôi nói cho rằng người thân là bố mẹ hơn nữa đã lâu rồi cậu ta không được gặp nhất phàm nên cho rằng những thứ này là để tặng nhất phàm mộ nhất phàm t o mò hỏi mọi người cần tiền giấy làm gì nhóm chu toàn thu nụ cười trên môi lại thở dài nói sắp tới thanh minh rồi bọn em không tới mộ dân hương được nên muốn đốt tiền cho những chiến hữu trước kia cùng người nhà đã mất và tổ tiên của họ lúc này mộ nhất phạm mới nhớ còn vài ngày nữa là tới thanh minh mà hai người đặng h i ể u nghị k h ô n g tử húc thì mổ c ô i cha mẹ từ nhỏ sau này được ông bà nuôi thế nhưng bọn họ nhập ngũ không lâu thì ông bà đều lần lượt qua đời còn người nhà của chu toàn cao phi và trần hạo họ đều ở vùng núi xa xôi sau mặt thế không thể về quê hương được mấy cậu có muốn về nhà không muốn chứ có nằm mơ cũng mơ được về thăm nhà chu toàn nói Mới đương ầ u hiểu huống, Sau xuất chuyện vì vào vì và vật về tình mình. mới mặt dám một em dám tới bởi hiện thi biến hành này càng nhà. thế, tăng thực không không lĩnh không nghĩ động năng động bọn rõ dị dị, đ có nhiên không phải vì bọn em nhắc gan mà là mục đích chủ yếu của bọn em là gặp người nhà chứ không phải xa cách một thiên một điện cao phi thở dài cũng không biết người nhà chúng ta thế nào rồi muốn quay về xem họ một chút quá t r ầ n hạo vô vô vai cậu ta đừng lo người nhà chúng ta nhất định sẽ ổn thôi vừa hay nhất phàm đang ở đây chúng ta xin nghỉ về nhà xem một chuyến đi mộ nhất phàm sửng sốt mấy cậu muốn về nhà luôn bây giờ vâng giờ chu toàn có thể triệu hồi dị thú bay có thể đưa bọn em bay về gặp người nhà tốn chưa tới mấy ngày chắc chỉ chừng một tuần thôi là chúng em về mộ nhất phàm gật đầu ừ đã lâu rồi mấy cậu không được gặp người nhà có thể về nhà đợi mấy ngày anh thật sự không muốn đả kích họ sau cơn mưa đen người trong thôn không chết thì cũng biến thành tăng thi giờ về cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể đã mục giữa hoặc là tang thi chỉ biết ăn thì người biết rồi chỉ càng thêm thương tâm nhưng sau khi họ về coi như đã sáng tỏ được một tâm nguyện cảm ơn anh năm người liền nợ nụ cười mẹ ơi đột nhiên vương băng cất tiếng hỏi cái gì đây mộ nhất p h à m nhìn về phía cái túi vương băng chỉ cười nói đây là quà cho mấy cậu của người đàn ông của tôi cho đấy năm người ngẩn ra chiến thiếu tướng vương băng hỏi ăn được không mộ nhất phàm cười ha hả cứ coi như vậy đi chu toàn đóng cửa phòng lại mộ nhất phàm mở túi ra tinh hạch sáng lấp lánh liền hiện ra trước mặt họ tinh hạch năm người đều kinh ngạc không kiềm được sự kích động và hưng phấn ừ toàn là tinh hạch cấp hai đấy nếu mấy cậu về nhà tôi nghĩ mấy cậu hấp thụ xong tinh hạch rồi về nhà cũng không m u ộ n để thăng cấp dị năng của các cậu cũng để đảm bảo an toàn hơn vương băng vừa nhìn thấy tinh hạch liền nhăn nhó mặt mày không ăn được con ứ cần dạo này bị bắt hấp thụ tinh hạch không được ra ngoài chơi làm cậu ước chết đi được giờ lại có thêm một đống tinh hạch nữa cậu sẽ nghẹn chết mất thật ra cũng không thể trách nhóm trần hạo bắt cậu hấp thụ tinh hạch bởi vì lúc đi kiếm h i n h hạch trong số sáu người kiếm được nhiều tinh hạch nhất là vương băng bởi vì cậu có thuật phân thân một người có thể biến thành một trăm vương băng hoặc thậm chí nhiều hơn cho nên lúc đi kiếm tinh hạch một mình cậu kiếm được gấp mười thậm chí hai mươi lần người khác nhưng mà cậu không cần nói muốn cho nhóm trần hạo h i ệ n nhiên nhóm trần hạo rất bối rối nên ép cậu hấp thụ dị năng để thăng cấp lúc này mới yên tâm sử dụng thêm tinh hạch chu toàn lấy lại tinh thần đầu tiên cái này cái này để cho bọn em thật sao chiến thiếu tướng cũng giỏi quá phải tốn bao nhiêu thời gian mới có nhiều tinh hạch như vậy đương nhiên cơ mà trước đó có một chuyện này tôi cần nói rõ trong đây có khoảng bảy trăm i n h tinh hạch trong đó hai trăm viên là cho trần hạo năm trăm còn lại chia cho năm cậu sở dĩ trần hạo nhiều hơn của các cậu là bởi vì dị năng của cậu ấy để bảo vệ mọi người còn rất nhiều việc cũng cần tới dị năng của cậu ấy cho nên cậu ấy cần phải mau chóng thăng cấp dị năng mọi người không có ý kiến gì chứ mộ nhất phàm không muốn họ hiểu lầm rằng mình thiên vị t r â n hạo nên phải nói rõ ràng ra năm người ở đây sao có dị nghị gì có người đưa tinh h ạ c h tới là họ cảm ơn trời đất lắm rồi nào dám có ý kiến gì nhất là vương băng chỉ hận không thể chia hết phần của mình cho t r â n hạo chương 288 trong lòng nhóm cao phi cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám nhận món quà quý giá này trong lòng họ vô cùng biết ơn mộ nhất phàm nếu không có anh có lẽ giờ họ vẫn là một người bình thường bị khí hậu biến thái hành hạ thậm chí còn lặng lẽ chết đi cho nên bọn họ quyết định hấp thu tinh hạch này để thăng cấp dị năng sau này có thể đỡ đần mộ nhất phàm mộ nhất phàm và sáu người họ cùng đi ăn trưa tiện thể giúp họ xin về nhà đợi họ hấp thụ tinh hạch xong có thể rời doanh địa về thăm người nhà bất cứ lúc nào xong suối rồi anh đưa cho nhóm cao phi một chiếc điện thoại vệ tinh có thể liên lạc chiếc điện thoại vệ tinh này là sáng nay chiến bắc thiên cho anh nói là để tiện cho anh liên lạc với nhóm cao phi không cần vì một chuyện nhỏ mà tốn công chạy tới thông báo cho họ sau đó dưới ánh nhìn của họ anh rời doanh địa quay trở lại cao ốc mộ thị vào thang máy lên tầng bảy mươi chín thấy mộ duyệt thành và mộ khiếu hổ đang ngồi trên sofa tàn g â u bèn đi tới bố ông hai người đang nói chuyện gì vậy mộ khiếu hổ trả lời ta và bố cháu đang nói về cháu mộ nhất phàm tò mò hỏi nói chuyện gì về cháu chẳng lẽ hai ngày không gặp đã nhớ cháu rồi cũng không có chuyện gì chỉ là chúng ta thấy tính cháu thay đổi nhiều không còn ú u ám như trước đây khiến mọi người phải lo lắng cháu không biết đó thôi trước đây ta từng nghĩ nếu ta không may sùm dưới biết ăn nói sao với mẹ cháu đây nhất định mẹ cháu sẽ trách ta không nuôi dạy cháu tốt mộ duyệt thành không vui cho mày bố bố đang nói gì vậy sao lại nói như thế đúng đó ông nội nhất định ông có thể sống lâu trăm tuổi mộ khiếu hổ thở dài đổi đề tài sắp thanh minh rồi nhưng thanh minh năm nay ta không thể tới thăm mộ mẹ cháu cả cháu nữa cũng đừng đi ngoài kia nguy hiểm như vậy không nên vì chuyện dân hương mà để mất mạng đây cũng không phải điều mẹ cháu muốn thấy mộ nhất phàm nhớ mẹ của thân thể này không chôn cất ở thành b mà ở quê gz tỉnh n hai thành cách nhau hơn một km ông nội cháu có dị năng hệ quang tới thành n chỉ mất một phút thôi Thanh mộ i chiến、Bắc、Thiên, đi n năm muốn nên anh không h thăm ám m trước, sát Bắc vì mẹ năm của cho nay thân thể này, cho nên khiếu ô không n nếu g thể thì bất h bỏ qua được, nếu không thì quá được, hổ cho mày sao thật sao đương nhiên là thật rồi đợi thanh minh cháu sẽ đi thăm mẹ mộ khiếu hổ nói vậy cháu thay ta mua tặng mẹ cháu bó hoa tươi đi mẹ cháu thích hoa bách hợp nhất nói đến đây sắc mặt ông tối xuống xem ta kìa giờ là m ặ t thế rồi lấy đâu ra hoa tươi ông à, không nhất định phải là hoa thật có thể trắng thành nhờ người dùng giấy trắng gấp mộ t tươi, tìm một tặng ta thể thăm bó bách bó bách hợp tặng mẹ cháu. cười cũng không thể đi thăm mẹ con được. hợp. khiếu hổ hợp không gấp Mộ mẹ Năm mẹ Mộ liền rồi, người đúng nay đi duyệt thành nói theo trước đây ta có giữ mấy quyển sách mẹ con lúc sinh thời thích đọc nhất đến khi đó con giúp ta đốt cho mẹ con vâng mộ duyệt thành lại chuyển đề tài dạo này con với mẹ thằng bé thế nào rồi tình cảm càng ngày càng tốt mộ duyệt thành liền bị anh chặn cứng họng mộ khiếu hổ hỏi nếu tình cảm hai đứa đã tốt như vậy sao không dẫn về ra mắt chúng ta còn phải hỏi xem bố cháu có đồng ý hay không nữa nếu bố cháu đồng ý cháu dẫn về ngay à? mộ duyệt thành hừ lạnh không lên tiếng mộ khiếu hổ đưa mắt nhìn con trai mình bố cháu đã nói rồi đó nếu người nhà họ chiến đồng ý nó cũng sẽ đồng ý mộ nhất phàm cười tươi sớm muộn gì họ cũng chấp nhận cháu thôi mộ duyệt thành không lên tiếng phản bác thanh minh hôm ấy mọi người trong thành b ê đều cầm hương v à n đến ra ngoài đường cúng cho người thân đã qua đời của họ chỉ cần nghĩ tới những người nhà bị chết vì chúng vi rút hoặc biến thành tăng thi họ lại không nén được đau bớn nhất là khi nghĩ tới tương lai không chút ánh sáng phía trước trong lòng họ càng thêm đau thương khổ sở cũng cảm thấy m ở mị trước tương lai vô định giống như có làn xương mở che mắt không thể thấy rõ con đường phía trước là cái gì trong lòng hết sức lo lắng và sợ hãi sáng sớm mộ nhất phàm đã rời giường đánh răng rửa mặt và ăn sáng sau đó liền mang theo đồ cúng rời khỏi cao ốc mộ thị bên ngoài thành hoa cỏ cây cối mọc c ũ n g tùm trở thành một khu rừng rậm cho nên phải mất mấy phút mới tìm được khu mộ ở gz tỉnh n xung quanh khu mộ có rất nhiều cây cỏ mọc cao mộ nhất phàm phải mất một lúc mới tìm được mộ của mẹ thân thể này ảnh chụp trên bia mộ là một người phụ nữ còn rất trẻ ngũ quan thanh tú thế nhưng đôi mày c a o lại trông nghiêm túc không hợp với tuổi của người phụ nữ mái tóc đen được tết cuốn cẩn thận ra sau gáy trông có vẻ chững chạc già dạ đây là mẹ của mộ nhất phàm sao mộ nhất phàm khe khẽ cất tiếng anh ngồi s ổ n g ư ờ i xuống nhổ bỏ cỏ xung quanh cả một ngôi mộ hiện ra anh đặt bó bách hợp được gấp bằng giấy trắng lên trước mộ mẹ mộ nhất phàm tuy rằng con không phải mộ nhất phàm thật nhưng con sẽ coi cô giống như mẹ ruột của mình con biết lúc còn sống mẹ thích hoa bách hợp nên đã đặc biệt tìm người gấp hoa cho mẹ hy vọng mẹ đừng ghét giờ m à thế muốn tìm hoa tươi thật sự không dễ mộ nhất phàm lại cầm một bó hoa khác đặt lên trước mộ đây là của ông tặng mẹ giờ ông nội đã lớn tuổi không tiện tới thăm mẹ còn có đây là sách của bố đưa cho mẹ bố nói lúc còn sống mẹ thích mấy cuốn sách này nhất nên đã tìm lại cho mẹ để mẹ ở dưới đấy có thể đọc riết thời gian anh đặt sách lên trước phần mộ sau đó lại thao thao bất tuyệt một hồi nói những chuyện như hiện tại anh ở bên chiến bắc thiên hy vọng người mẹ này có thể thông cảm mộ nhất phàm không dám nán lại quá lâu bởi anh lo mộ nhất phàm thật hôm nay cũng sẽ tới vấn an mẹ hắn ngay lúc anh định đốt hoa và sách một luồng cảm giác quen thuộc đột nhiên ập tới trong lòng kinh hãi ngay cả hoa và sách cũng không kịp đốt vội rời khỏi khu mộ anh vừa biến mất khỏi khu mộ thì ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở nơi anh vừa đứng chiến nam thiên thấy ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ cùng hoa giấy và sách được đặt trước mộ ánh mắt vần ra sau đó lập tức đoán được ra ai tới v ứng mộ mẹ hắn c ò n rất có tâm hắn thầy tay một cái liền đốt t r ọ i chỗ hoa và sách chưa kịp đốt sau đó ngồi s ổ m người xuống đặt một bó bách hợp tươi xuống đất đây cũng là lý do vì sao hắn đến muộn vì để tìm hoa thật tới tặng mẹ hắn mẹ à con tới thăm mẹ đây sau khi mộ nhất phàm sử dụng dị năng hệ quảng bùa đi thì tới thành nn anh thấy chiến nam thiên không đ ổ i theo liền thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói tuy rằng cái tên chiến nam thiên này gác nhưng mà vẫn còn rất có hiếu chí ít vẫn còn nhớ thanh minh phải tới thăm mẹ mình nói đoạn anh nhìn xung quanh nhận ra bản thân đang ở trong thành nn trên đường phố có vài đội người sống đang thu thập vật tư ở xung quanh họ bận bận rộn rộn căn bản không để ý tới mộ nhất phảm đột nhiên con phố trước trước mặt vang lên tiếng phụ nữ hét trói thai có tăng thi có tăng thi bảy người đang tìm vật tư trong nhà vội lao ra chạy về phía phát ra tiếng hét mộ nhất phảm tò mò nhìn về phía đường bên kia thấy một nam tăng thi tóc dài bị bảy người sống đuổi theo những người sống kia liều mạng dùng dị năng tấn công tăng thi nam tăng thi gào rú kêu lên tôi không phải tăng thi tôi là người mộ nhất phảm khẽ cho mày sao anh lại cảm thấy tiếng nói này rất đ ố i q u e n h a y các loại dị năng đánh vào cơ thể tăng thi nhưng không có bất cứ tác dụng nào chỉ như gãi ngựa cho tăng thi kia thế nhưng áo quần trên người thì không được may mắn như vậy một đốm dị hỏa đã đốt chui áo quần trên người nam tăng thi nam tăng thi không để ý nhiều như vậy tăng tốc chạy nhanh về phía trước ngay sau đó trông thấy một gương mặt quen thuộc thu hút sự chú ý của anh ta hai mắt anh sáng lên phát ra tiếng gạo anh gì ơ i là tôi đây tôi đây này anh còn nhớ tôi không mộ nhất phàm nghe thấy c h ữ anh gì h ơi lập tức nhớ ra đối phương là ai trông thấy anh ta chạy về phía mình sợ người k h á c cũng phát hiện ra anh là tăng thi anh mắng đ ầ u một tiếng rồi dùng dị năng hệ ánh sáng biến đi nam tăng thi thấy mộ nhất phàm bỏ đi trong mắt ánh lên k i a mất mát nhưng vẫn chạy về phía mộ nhất phàm bỏ đi những người sống phía sau thấy nam tăng thi đuổi theo một người khác liền dưng bước chúng ta đừng đuổi theo nữa không cần giúp dị năng giả kia sao đến thân mình còn chưa lo xong lo cho người khác làm gì hơn nữa dị năng giả kia nhanh như vậy tăng thi kia không đổi u kịp anh ta đâu giờ chúng ta mau rời khỏi đấy thôi chương hai trăm tám mươi chín mộ nhất p h ạ m rời khỏi thành nn liền quay về thành b đi tới doanh địa của chiến bắc thiên anh lại được mao vũ báo tin chiến bắc thiên và người nhà đi thanh minh phải tối hoặc mai mới có thể trở về mộ nhất p h ạ m không thể làm gì hơn là tới thăm trịnh quốc tông có vợ bị tăng thi cắn chết con trai lại biến thành tăng thi ngoài cửa tòa nhà ký túc xá rất nhiều người sống đang đi đốt vàng mã cho người nhà khiến cả khu nhà chìm trong sương khói khói sông đến mức nước mắt nước muối r à n g r ù a mộ nhất phàm đi tới ký túc xá của trịnh quốc tông thấy ông đang buồn bã nhìn chậu than cứ chốc chốc lại nâng chén lên uống rượu lang băm trịnh quốc tông lấy lại tinh thần cười gượng mục mục sao cậu lại tới đây mộ nhất phàm đưa mắt nhìn chậu than đi tới bên cạnh ông ngồi xuống chú đang nhớ cô ả đúng vậy trịnh quốc tông giàu dĩ bất chi bất giác vợ tôi đã đi được một năm rồi mộ nhất phàm vươn tay ôm vai ông chú đừng nghĩ nhiều chính quốc tông nghĩ tới điều gì đó bèn hỏi không phải lần trước cậu tới núi táng long sao thế có gặp gia minh không không ạ sao chú lại nghĩ gia minh ở núi táng long thuận miệng hỏi chút thôi chính quốc tông thở dài một mục, mục giờ tôi muốn ở một mình không nói chuyện với cậu nữa mộ nhất phàm nhìn ra ông không có tâm tình nói chuyện không q u ấ y dày ông nữa an ủi vài câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng lúc ra hành lang anh cẩn thận tránh c h ậ u than và những c h ậ u cắm đầu nhang v à n đến để đi xuống tần g ở khúc quẹo đột nhiên anh đụng phải một người đang đi tới ngay sau đó choang một tiếng là tiếng thủy tinh rơi xuống đất bị vỡ mộ nhất phàm liền lên tiếng nói xin lỗi người bị anh đụng phải là một cô gái câu ngạc nhiên kêu lên ô i chiếc bình của tôi mộ nhất phàm túi đầu nhìn thấy cô gái ngồi xuống nhặt mảnh bình vỡ cũng vội ngồi sùng xuống, xuống giúp cô nhặt xin lỗi cô làm vỡ mất bình của cô rồi có phải chiếc bình này rất quan trọng với cô không cô gái vừa nhặt vừa nói cũng không quan trọng chỉ là chiếc bình này dùng thay bình đựng cho của bố mẹ tôi mộ nhất phàm thở phào cũng may đây chỉ là một chiếc bình bên trong không đựng cho cốt nếu không cho cốt trong đó anh không thể bồi thường được để tôi tìm giúp cô một cái bình đựng cho mới không cần không cần đâu chỉ là một chiếc bình thôi mà cô ta lại tăng tốc độ nhặt mảnh vỡ lên đúng lúc này có người gọi Wong Lee. câu ngồi ở đó làm cái gì vậy v ư ơ n g ly và mộ nhất phàm cùng nhặt một mảnh vỡ trợn kêu lên một tiếng sau đó vội rụt tay về mộ nhất phàm nghĩ có lẽ cô bị thủy tinh đâm vào tay vội nói cô đừng nhặt nữa để tôi tìm trổi quét chỗ mảnh vỡ này cảm ơn anh anh mộ v ư ơ n g ly đứng lên đi tới bên người vừa gọi mình giải thích bọn tôi đang nhặt bình đựng cho bị vỡ mộ nhất phàm đứng dậy chạy sang phòng khác mượn trội và s ẻ n g hương ly nói với người bạn của mình chúng ta về ký túc xá đi cô vừa lên tầng vừa nhìn ngón tay mình người bạn đi bên cạnh chú ý tới cô nhìn xuống ngón tay cô ớ lên một tiếng ngón tay cô bị sao vậy vương ly nhìn chòng chọc ngón tay chảy ra máu đỏ một lúc thấp giọng nói ban nay ế c nhặt mảnh vỡ bị móng tay anh mộ sợt qua cô bạn kia nói móng tay anh mộ s ắ c thật đấy vương ly không lên tiếng sau khi mộ nhất phàm quét mảnh vỡ xong liền tới một khu thành gần thành b tìm một bình đựng cho mới đưa cho vương ly x o n g việc anh mới quay trở lại cao ốc mộ thị xử lý chuyện trong tòa nhà trong lúc anh bận tối mắt tối mũi xử lý công chuyện thì ở ký túc xá trong doanh địa của chiến bắc thiên vương ly ôm người mình không ngừng run lên lạnh quá lạnh quá một người ở cùng ký túc xá vương ly nghe thấy tiếng vội tiến lên hỏi vương ly cô sao vậy tôi lạnh quá vương ly thật sự không chịu nổi liền lên giường nằm xuống những người khác nhìn sắc mặt cô tái nhợn biết là có chuyện bất ổn liền chạy xuống dưới tầng tìm trịnh quốc tông trịnh quốc tông đang đốt tờ vàng mã cuối cùng cho vợ mình nghe tin có người khó chịu trong người bèn vội đứng dậy theo về phòng ông ly ông thấy sắc mặt ông ly bất thường liền bắt mạch cho ông ly nhưng không nhìn ra điều gì kỳ lạ ông lại vạch mí mắt và xem miệng ông ly vẫn không nhìn ra điều gì ông ly cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào trong người không lạnh lạnh quá tôi ông ly run rẩy ôm người mình không ngừng kêu lạnh lúc nói câu cối u cô không thể nói rõ ràng Chỉnh có thể phát t ra i ế g gào từ cổ ọ n Chính g quốc tông chào mày ngoại l ệ n h ra còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không vương ly trận trắng mắt không nói gì. Chỉnh quốc tông nhìn cô phát ra tiếng gào gào đôi môi tái nhợt càng ngày càng thâm đen không khỏi neo h mắt lại ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì ông hoảng hốt thể như phải chứng kiến quái thú cả người nhảy bật lên cuốn quít kéo những người khác ra cách giường hai mét lo lắng nói mau mau đi gọi thượng úy mau tới đây nhanh lên mọi người sửng sốt có người phản ứng nhanh vội chạy ra khỏi ký túc xá tìm nhóm ma vũ t r ị n h quốc tông đuổi những người khác ra khỏi phòng mau chóng đóng cửa và cửa sổ phòng lại 15 phút sau ma vũ và lục lâm chạy tới bác sĩ trịnh có chuyện gì vậy bọn họ nhận được thông báo có một người thần sắc dị thường liền bỏ chuyện trong tay xuống sắc mặt trịnh quốc tông nghiêm túc nhưng không nói gì ma vũ ý thức được điều gì đó đưa mắt nhìn mọi người xung quanh lập tức đuổi họ đi t r ị n h quốc tông cất tiếng nói Cô gái trong kia hai người dẹ dặt mở cửa phòng xác định ông ly vẫn còn đang có người nằm trên giường lúc này mới đi vào xem đến khi họ thấy cô gái trên giường không ngừng run lên Ma i ệ n g phát r tiếng gào rú, sắc mặt từ từ tái tím mặt đôi môi cũng cảng tím đen, mặt hai người biến xanh, cũng cảng đen, gào rú, sắc sắc, vũ ộ i người gái kia, trói lại. người ngoài khỏi dùng dùng dây chăn cuốn kín còn những bên không không phòng. cô tức họ sau đưa cô ta ra Mao sợ, đó Để lo lập v rời khỏi phòng giao binh lính cho gọi những người từng tiếp xúc qua với ông l y đi tới phòng kiểm tra để kiểm tra và cách ly sau đó xoay người nói với trịnh quốc tông bác sĩ trịnh phiền c h ú ở trong phòng kiểm tra một thời gian Trịnh Tông ngật Quốc đầu. vì an toàn của doanh địa đành vậy thôi mao vũ vội lấy điện thoại vệ tinh ra gọi điện cho chiến bắc thiên l ã o đại không xong rồi trong doanh địa chúng ta có người nhiễm vi rút tăng thi chiến bắc thiên nhìn chiến quốc hùng đang thủ thị tâm sự bên bia mộ của vợ mình thấp giọng nói mọi người xử lý cho tốt trước tôi sẽ về ngay lục lâm thấy mao vũ c ố máy bèn nói chúng ta kiểm tra nghiêm ngặt như vậy sao lại có người nhiễm vi rút tăng thi với cả tôi nhớ cô gái này là một người bình thường mọi ngày chỉ ở quanh quẩn trong doanh địa không có khả năng tiếp xúc với tàng thi được trước mắt cha hỏi mọi người đã rồi nói sau ma vũ và lục lâm ra khỏi phòng bảo binh lính giám sát phòng cẩn thận không cho bất cứ ai vào phòng hai người tới phòng kiểm tra hỏi một lượt những người trong ngày có tiếp xúc với hương ly hỏi cụ thể ông ly có gặp chuyện gì trong doanh địa hoặc có tiếp xúc với ai để bị thương không cuối cùng có một người hỏi ma vũ vết thương nhỏ xíu có tính không người hỏi câu này chính là người trước đó thấy ông ly và mộ nhất phàm nhặt mảnh vỡ ma vũ liền hỏi vết thương nhỏ nào cơ cô gái kể chuyện ông ly bị xước ngón tay ra lúc đó ông ly nói vết thương đó là do anh mộ cào xước anh mộ cô chắc là mộ nhất phàm chứ vâng ma vũ và lục lâm nhìn nhau có phải ông ly nghĩ nhầm rồi không có lẽ là do mảnh vỡ đâm vào đầu ngón tay để bị thương lúc nói câu này rõ ràng là họ đang nói giúp mộ nhất phàm tôi cũng không biết tôi chỉ thấy hai người họ cùng nhặt mảnh vỡ với nhau nhưng không do anh mộ có làm sức ông l y hay không ma vũ và lục lâm không lên tiếng cô gái kia nhìn thấy bầu không khí có vẻ ngưng trọng không khỏi nghĩ tới chuyện vừa rồi bọn họ bị kiểm tra cơ thể lại hỏi chuyện ông l y bị thương trong lòng loáng thoáng đoán ra được chuyện gì thấy hai người thượng úy vẫn không lên tiếng bèn rẽ giặt hỏi thượng úy mao có phải ông l y xảy ra chuyện gì rồi không chương hai trăm chín mươi ma vũ nghiêm mặt nhìn cô ta không có chuyện gì đâu cô đừng nghĩ nhiều cô gái kia sợ hãi rụt đầu không dám mở miệng hỏi nhiều nữa ma o vũ bảo binh lính dẫn cô ta đi lục lâm hỏi ông thấy sao trước mắt phái người đi tìm lại mảnh bình vỡ đã xem có vết máu hay vi rút tang thi hay không sau đó nhân lúc trước khi ông l e chưa thực sự biến thành tang thi xét nghiệm vết thương trên người cô ta xem là bị cái gì gây thương tích có phải thật sự là bị tang thi cào hay không lục lâm lập tức phái người đi làm không bao lâu sau thì có kết quả mảnh bình vỡ trước đó mộ nhất phàm quét dọn nằm trong đ ố n g rác vẫn chưa đổ đi cho nên chẳng mấy chốc kiểm tra ra trong bình không có vi rút tăng thi cũng không có vết máu họ lại tra ra được vi rút tăng thi thật sự lây qua vết thương trên ngón tay uông ly hơn nữa còn là bị thứ gì đó sắc bén c à o thương ma vũ cho người đi điều tra c ờ c ờ tờ vơ trong ký túc xá kiểm tra tất cả những nơi hôm nay uông ly đi ngoài tới nhà kho lấy bình đựng cho ra cô không tiếp xúc với người nào kỳ lạ còn có lúc đụng phải mộ nhất phàm bởi vì ông l e đưa lưng về phía kameza lại thêm hương khói mù mịt khắp nơi nên không thể t r a ra ông l e là bị mảnh vỡ đâm vào hay là bị mộ nhất phảm cào thương thế nhưng ma vũ và lục lâm cũng không vì vậy mà đi nghi ngờ mộ nhất phảm chỉ là họ không ngờ chuyện này lại bị truyền ra ngoài giống như trận đại hồng thủy dân g trảo không thể vắn hồi chỉ trong vòng nửa giờ tất cả mọi người ở thành b đều hay tin mộ nhất phảm cào thương một người sống trong doanh địa của chiến bắc thiên tên huông l e không được bao lâu thì ông l e biến thành tăng thi giờ tất cả mọi người đều đang lan truyền rằng mộ nhất phàm là tang thi cao cấp không ổn không ổn rồi người trong cao úc mộ thị hay tin liền vội về tòa nhà báo cáo tình huống mộ nhất an đang ở tầng một quản lý tình hình xuất nhập vội hỏi xảy ra chuyện gì vậy người sống kia vội kéo mộ nhất an đi vào trong góc kể chuyện mộ nhất phàm là tang thi bên ngoài đang đồn ầm lên ra sao cơ sao lại có chuyện như vậy mộ nhất an giận dữ ai đang đeo xấu mộ ra nhà chúng ta vậy chẳng lẽ là người nhà họ chiến anh ôm lửa giận vào thang máy đi lên phòng làm việc trên tầng tám mươi mộ duyệt thành đang bàn bạc với mộ nhất phàm chuyện địa điểm trồng trọt khi xuân sang thấy mộ nhất an đi vào liền ngừng thảo luận hỏi nhất an có chuyện gì ạ b á c ba anh phàm mộ nhất an đóng cửa phòng làm việc lại vội kể đầu đuôi chuyện mình vừa nghe được ra giờ khắp thành b đang loàn tin rằng anh là tàng thi cao cấp cậu ta càng nói càng tức giờ chúng ta không truy cứu chuyện chiến nam thiên nhà họ chiến đ ã thương mộ nhất hàng nữa bọn họ lại làm ra loại chuyện này rốt cuộc đây là sao chẳng lẽ phải đánh sập nhà họ mộ chúng ta thì nhà họ chiến bọn họ mới chịu bỏ qua thế nhưng có chuyện này cậu không hiểu sao anh cả của cậu lại chạy tới doanh địa nhà họ chiến mộ duyệt thành trao mày nhìn về phía mộ nhất phàm ánh mắt dường như đang hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì hả mộ nhất phàm trầm mặt xuống trong lòng anh biết rõ chuyện ông Ly là do chiến nam thiên âm thầm dở trò cũng biết rõ chuyện này là do chiến nam thiên truyền ra ngoài càng rõ ràng hơn rằng chuyện này không thể giấu giếm mãi được sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra anh đứng lên nói bố con ra ngoài gọi điện thoại mộ nhất phàm đi rồi mộ nhất an lại hỏi bác ba tiếp theo đây chúng ta phải làm sao mộ duyệt thành nói trước mắt chờ mộ nhất phàm nói chuyện điện thoại xong quay về rồi h ă n g nói mộ nhất phàm rời phòng làm việc quay trở lại gian phòng của mình lập tức gọi điện thoại cho chiến bắc thiên bắc thiên chuyện của ông ly là sao vậy chiến bắc thiên còn đang ở trong khu mộ khó hiểu hỏi bông ly gì cơ anh không biết sao mộ nhất phàm lập tức kể chuyện của bông ly ra chiến bắc thiên t r ợ t meo mắt lại trước đó mao vũ có gọi điện thoại báo anh rằng có người bị nhiễm vi rút tăng thi nhưng không nói rõ là ai nhiễm cũng không nói nhiễm thế nào không ngờ chuyện này lại liên quan đến em hắn còn tưởng là có người đi làm nhiệm vụ thì gặp chuyện không may nên mới nhiễm vi rút tăng thi bây giờ chiến nam thiên muốn vạch trần thân phận của em ra dù chúng ta cố che giấu thế nào đi nữa hắn cũng có biện pháp vạch trần em chuyện này đợi anh về rồi nói sau chiến b á c thiên cúp máy chiến quốc hùng đang thủ thị tâm sự với người vợ quá cô dừng lại hỏi chiến b á c thiên trong doanh địa cháu có chuyện gì à chiến b á c thiên cũng không giấu dếm vâng đã xảy ra một chuyện chiến quốc hùng hỏi có nghiêm trọng không rất nghiêm trọng chiến b á c thiên kể lại có người hãm hại tung tin rằng mộ nhất phàm cào sức u ô n g ly hại u ô n g ly sắp biến thành tang thi ra chiến quốc hùng vừa nghe tin liền giận dữ ai lại thất đức đi vu khống mộc mộc như vậy chiến bắc thiên biết là ai nhưng lại không thể nói ra chỉ có thể nói giờ vẫn còn chưa biết chiến quốc hùng thu cơn tức lại thế nhưng không cần phải lo một một không phải tăng thi những người khác muốn hãm hại nó cũng không thể được nhà họ mộ cũng không phải quả hờ mềm để mặc cho người ta bất loạn thế nhưng cháu cũng phải mau chóng làm sáng tỏ chuyện này nếu không mộ thượng tướng lại nghĩ là do nhà họ chiến chúng ta gây ra chiến bắc thiên nhìn xoáy sâu vào mắt ông cụ không nói gì chiến quốc hùng thở dài xoay người vô vô bia mộ trước mặt bà à, tôi tới thăm bà sau chiến bắc thiên đưa chiến quốc hùng thái nguyên mộ kinh thiên về biệt thự trước khi đi đột nhiên nói một câu ông nội một mục, mục là tang thi thật sao cơ chiến quốc hùng đang định vào nhà cả kinh quay đầu nhìn nơi chiến bắc thiên biến mất ông thái ban nay thằng bắc thiên nó nói gì vậy thái nguyên c h o mày thở dài lao ra ngoài trời rất lạnh chúng ta mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi nghiệm trướng chiến quốc hùng giận dữ k h o á t tay mặc kệ m ặ c kệ giờ chuyện của bọn trẻ chúng nó ta không x ú vào nữa ta mệt rồi ta muốn về phòng nghỉ ngơi cụ h à để cháu dịu cụ về phòng chiến quốc hùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của mộ kinh thiên đôi mắt tức giận liền trở nên dịu dàng vẫn là c h ấ t của cụ ngon nhất chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi chiến bác thiên quay trở lại doanh địa còn chưa hỏi rõ sự tình đã nhận được điện thoại của chiến lôi cương chuyện mộ nhất phạm là tang thi rốt cuộc là sao vậy sao tin đồn này lại lan ra từ trong doanh địa của con chiến bắc thiên hờ hưng nói bố con sẽ xử lý tốt chuyện này chiến lôi cương nghĩ con trai mình từ nhỏ tới giờ không để mình phải lo lắng cũng không hỏi nhiều được rồi nếu con cần giúp đỡ cứ gọi cho bố vâng chiến bắc thiên cúp máy liền đến buồng giám sát tìm nhóm ma vũ ma vũ thấy chiến bắc thiên về nhất thời thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy rất t h ấ y náy lao đại xin lỗi anh chuyện này bọn em cũng không rõ vì sao lại lan ra ngoài bọn họ còn chưa làm rõ chân tướng bên ngoài đã xôn xao bàn tán chuyện này so với sự thật càng thái quá hơn chiến bác thiên không lên tiếng liền ngồi xuống ghế nhìn hình ảnh theo dõi trên màn hình đó chính là cảnh mộ nhất phàm đụng phải v ư ơ n g ly hiển nhiên đã tính mưu từ trước bằng không v ư ơ n g ly đã không vừa khéo quay lưng về phía ca mê ra như vậy ngăn cản hình ảnh cô ta và mộ nhất phàm cùng nhặt mảnh vỡ cũng nhân lúc khói m ở mịt khiến người ta càng không rõ chuyện xảy ra lúc đó m a vũ nói tiếp lão đại bọn em đã cho thẩm vấn những người từng tiếp xúc với hương ly chắc chắn sẽ điều tra ra được ai muốn hại mộ nhất phàm không cần đột nhiên chiến bắc thiên cất tiếng mao vũ và lục lâm cùng sửng sốt không cần ạ ừ không cần phải phí tâm điều tra xem ai muốn hại một m ộ c chiến bắc thiên biết do ai muốn hại một m ộ c cho nên chuyện này có điều tra hay không cũng giống nhau cái này mao vũ không đoán được chiến bắc thiên muốn làm gì nếu không điều tra rõ chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người hiểm lầm mộ nhất phàm hay sao điều này không giống tính của lão đại bọn họ lao đại bọn họ sẽ không để người khác tùy ý hãm hại mình h ư ớ n g h ồ người bị hãm hại còn là người yêu của hắn nhưng mà vẫn phải chứng minh sự vô tội của một mục em ấy không cào sức ông ly vâng mọi người lui xuống đi vâng chiến bác thiên nhìn video hồi lâu tua đi tua lại đoạn video thật sự không thể tìm ra bất cứ khe hở nào thế nhưng dù có làm rõ không phải một mục gây thương cho ông ly chiến nam thiên vẫn sẽ vạch trần thân phận của mộ nhất phàm tới cùng hắn nhìn tròng trọc đoạn vỗ hồi lâu sau đó ra một quyết định trọng đại hắn cầm điện thoại lên gọi cho mộ nhất phàm mộ nhất phàm vừa nhận máy đã hỏi sao rồi chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mộ nhất phàm chợt t r a o mày lại chẳng lẽ anh muốn chiến bác thiên không nói gì chương hai trăm chín mươi một buổi chiều hôm đó chiến bác thiên liền giải thích với bên ngoài rằng chuyện mộ nhất phàm cào sức ông ly hại ông ly biến thành tăng thi chỉ là đồn đại là người khác muốn hai nhà chiến mộ xích mích với nhau nên mới có người bịa chuyện này hỏng hãm hại người nhà họ mộ nhất định chiến gia sẽ điều tra rõ để trả lại sự trong sạch cho mộ gia sự t ì n h nhanh chóng bị dập tắt chỉ là sang tới ngày hôm sau lại có người chuyển tin rằng một năm trước chiến bắc thiên dẫn một người con trai về nhưng thật ra lại là do người nhà họ mộ sinh giờ hai nhà đã là thông gia chiến gia nghệ tình đứa bé nhà họ mộ sinh ra mà giúp đại thiếu gia mộ nhất phàm che giấu chuyện mình là tăng thi lại có nhiều người nói mình từng gặp hoặc là có quen biết với cái người tên ô n g ly này chỉ cần ông l e đi ra cho mọi người nhìn một chút là biết mộ nhất phạm có phải tàng thi hay không sau đó lại có người trong doanh địa yêu cầu mộ nhất phạm đi ra làm kiểm tra chứng minh anh không phải tàng thi nếu không họ sẽ bỏ đi thế nhưng dựa ý sở chèn ép của mộ gia và chiến lính gia mọi người không dám làm loạn nữa thế nhưng cũng bởi vì không dám làm loạn các doanh địa lại bắt đầu liên kết lại bắt mộ duyệt thành phải làm kiểm tra cho con trai mình để mọi người có thể yên tâm đương nhiên mộ duyệt thành không để mặc cho người khác muốn nói gì thì nói không coi ông ra gì cuối cùng ông còn nói c h ă n họng nói con tôi là tăng thi vậy bằng chứng đâu nhà họ chiến còn không thừa nhận chuyện này thế mấy người dựa vào đâu để bắt con tôi đi kiểm tra chỉ vì mấy lời đồn vô căn cứ sao mai tôi kêu người loan tin rằng mấy người là tăng thi các người cũng vì bị người khác hại mà đi kiểm tra chứ mấy người bị đồn đại như thế có phục không có thủ lĩnh doanh điệu nói nếu quả thật có người vu không chúng tôi đương nhiên chúng tôi sẽ bằng lòng đi kiểm tra một thời gian để chứng minh sự trong sạch của mình thế là bởi mấy người không thể phản kháng nên mới bất đắc dĩ chọn cách này các người muốn bắt con tôi đi kiểm tra đ ư ợ c tôi điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh đi san bằng mộ gia chúng tôi tôi sẽ cho con trai tôi đi kiểm tra mộ duyệt thành kiên quyết nói mộ thượng tướng ngài có người to gân nói mộ thượng tướng chúng tôi rất kính nể ngài cho nên hy vọng ngài có thể hành xử giống như với mộ nhị thiếu gia đừng làm việc thiếu công bằng để mọi người có thể tin tưởng huống hồ chỉ kiểm tra thôi mà nếu đại thiếu ra không phải tăng thi vậy việc gì phải sợ bị kiểm tra trước đó mộ duyệt thành không vì mộ nhất hàng là con trai mà đi giấu g i ế m sự tình giao người cho cục điều tra phán quyết khiến mọi người rất bội p h ụ dù cho người mộ nhất hàng hãm hại là mộ nhất phảm là một người con trai khác của mộ duyệt thành nhưng có thể làm được như mộ duyệt thành chỉ e không có mấy người chuyện của mộ nhất hàng đó giờ vẫn luôn nhức nhối trong lòng mộ duyệt thành nhắc tới chuyện này lại càng khiến ông thêm tức giận chuyện của nhất hàng là vì bằng chứng của nó hết sức xác thực chuyện của nhất phạm căn bản mấy người còn chưa có bằng chứng đã tới đây yêu cầu con trai tôi làm kiểm tra chuyện này dù đặt trên người ai cũng sẽ thấy tức giận nếu như lần này tôi giao con trai tôi ra như vậy lần sau có chuyện tương tự có phải tôi cũng phải giao người ra không tôi nói cho mấy người biết làm như vậy sẽ chỉ khiến mộ gia chúng tôi trở nên vô dụng ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được Để những người chúng khác coi mộ ra thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng có người muốn hại mộ gia nên mới tung tin đồn rằng mộ nhất phạm là tăng thi dù sao mộ nhất phạm đã ở thành bê gần một năm nếu anh là tăng thi chỉ e người nhà họ mộ đã biến thành tăng thi rồi hoặc là có rất nhiều người ở thành b biến thành tăng thi chứ không phải đợi đến bây giờ có mới tin đồn tuy sự tình không ầm ĩ như trước nữa nhưng những người trong doanh địa của chiến bắc thiên vẫn không khỏi suy nghĩ miên man bọn họ biết rõ từ sau khi xảy ra sự việc ông l y không xuất hiện thêm còn những người từng tiếp xúc với ông l y đều được dẫn tới phòng kiểm tra đến bây giờ vẫn chưa đi ra cho nên mọi người càng ngày càng khẳng định ông l y đã biến thành tăng thi nhất là những người bị đưa đi kiểm tra họ tận mắt trông thấy ông l y phát bệnh hướng hổ tình huống hệt khi người thân họ biến thành tăng thi. người giống biến tăng lão đại giờ trong doanh địa cũng đang bàn tán chuyện mộ nhất phạm là tăng thi chuyện này không thể khống chế nổi dù có cấm thảo luận chuyện này họ cũng lặng lẽ bàn tán trong lòng thậm chí có người biết tin muốn rời doanh địa lan chuyển chuyện này ra ngoài lục lâm hỏi chiến bắc thiên lão đại chúng ta phải nghĩ cách ngăn chuyện này lan ra ngoài trước đó họ có tìm dị năng hệ tinh thần tiến hành thôi miên ông ly nhưng ông ly mất ý thức cũng không còn ký ức trước đó lại không biết tiếng người cho nên họ không thể tìm ra hung thủ muốn hại mỗi nhất phảm cũng không có cách làm sáng tỏ sự trong sạch cho anh chiến bác thiên không để ý tới tình hình ở doanh địa chỉ hỏi cậu có tin mục mục là tang thi không lục lâm không chút do dự nói không tin nếu anh ta là tang thi thì đã có người bị lây rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mới xảy ra chuyện này mà dù anh ấy có là tang thi anh ấy cũng không có ý muốn hại chúng ta dù sao thì anh ấy cũng đã có rất nhiều cơ hội để lây bệnh biến chúng ta hoặc thậm chí cả thành phố thành tăng thi nhưng anh ấy không làm như vậy nói rõ anh ấy chỉ muốn làm người bình thường dù thế nào trước khi biến thành tăng thi anh ấy cũng là một con người giống như những tăng thi ngoài thành kia có mấy ai nguyện ý hoặc chọn để mình biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ trong lòng họ không biết có bao nhiêu bất đắc dĩ và đau khổ còn có anh ta cho rằng nếu mộ nhất phảm là tăng thi lao đại đã không thể đến với mộ nhất phảm không nói những chuyện khác ví dị như hôn hay làm tình đều sẽ thành trở ngại giữa họ nhưng có vài lần anh ta thấy lao đại hôn mộ nhất phàm đến bây giờ lao đại vẫn không làm sao như vậy mộ nhất phàm không thể là tang thi mới phải chiến b á c thiên k h ẽ cười một tiếng lục lâm nhìn nụ cười trên mặt chiến b á c thiên bèn nhữ mày lại anh ta thầm nghĩ lao đại điên rồi à đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được hy vọng cậu có thể giữ vững suy nghĩ này chiến b á c thiên thu nụ cười trên môi lại tỏ vẻ nghiêm túc nếu mọi người trong doanh địa vì chuyện của mộc m ụ c mà chọn bỏ đi vậy cứ để họ đi không cần phải khuyên nhủ cũng không cần giữ lại còn có những người bị giam trong phòng cách ly nếu không bị lây nhiễm thì thả họ ra lục lâm lo lắng hỏi nhưng giờ nếu cho họ ra tin đồn này sẽ càng lan truyền dữ hơn thế nếu không thả họ ra chuyện này cũng vẫn làn truyền dữ như thế những người khác vẫn sẽ băn khoăn suy nghĩ huống h ổ chúng ta không thể nhốt họ cả đời lục lâm thở dài vâng còn chuyện của hương ly cứ dứt khoát cho cô ta ra đi đi lục lâm nghĩ tới ông l e đã hoàn toàn biến thành tăng thi bất đắc di gật đầu chuyện này em sẽ bảo hướng quốc đi làm còn có chuyện trước đó tôi bảo các cậu ngày đêm đẩy nhanh tiến độ đến đâu rồi đã hoàn thành được một nửa có lẽ mấy ngày nữa là sẽ hoàn thành chiến b á c thiên gật đầu đi xuống đi vâng lục lâm rời khỏi phòng làm việc của chiến b á c thiên bèn thả những người bị nhốt trong phòng cách ly ra chuyện không nằm ngoài suy đoán của anh mấy người vừa ở trong phòng cách ly ra liền kể chuyện ngày đó ông l y phát bệnh giống hệt những người bị nhiễm vi rút tăng thi càng khiến mọi người thêm chắc chắn mộ nhất phàm chính là tăng thi còn có mọi người đều biết mộ nhất phàm và chiến bắc thiên là một cặp do đó họ liền đoán chiến bắc thiên cũng đã bị lây từ lâu chỉ e sớm muộn gì chiến bắc thiên cũng lây vi rút cho họ bởi vậy nên mọi người càng thấp thỏm lo lắng không dám tiếp tục ở lại doanh địa của chiến bắc thiên d â n g i à có người xin mao vũ rời khỏi doanh địa mao vũ không giữ lại liền chia cho họ một chút lương thực rồi để họ đi ngoài ra anh còn ghi chép lại những người này sau này nếu họ muốn quay lại doanh địa là chuyện không thể nào chỉ trong một ngày n g ắ n ngủi đã có hơn năm trăm người xin rời khỏi doanh địa có một số người thì đang phân vân nên đi hay ở lại nếu đi rồi họ không biết sẽ đi đâu ở lại đây tuy nguy hiểm nhưng họ có thể ấm no thế nhưng thấy mọi người lục tục bỏ đi trong lòng họ cũng bất an tiếp đó bởi vì có nhiều người đi nên tin đồn lại càng lan truyền ở mỹ có người trong doanh địa chiến bắc thiên làm chứng mọi người từ nghi ngờ vô căn cứ chuyển sang khẳng định thậm chí có nhiều dị năng giả tới tìm chuyện nói là phải tiêu diệt mộ nhất phàm mộ duyệt thành vừa ép chuyện này xuống hay tin bèn đi tới trước mặt mộ nhất phàm thấp giọng hỏi chiến bác thiên bị làm sao vậy sao nó có thể để mặc người trong doanh địa ăn nói lung tung chương 292, thì ra những gì cậu ta nói đều là sự thật mộ nhất phàm nhìn đôi mắt mộ duyệt thành bùng lên lửa giận không nhanh không chậm đứng dậy đóng cửa phòng làm việc lại hỏi bọn họ nói lung tung chuyện gì mộ duyệt thành cố nén l ử a giận nói nói con là tăng thi nói con c ả o người phụ nữ tên uông ly hại cô ta biến thành tăng thi giờ cả thành đều đang nghi ngờ con là tăng thi còn tháo nhau chuyện con với chiến bắc thiên là một đôi mộ nhất phàm nói thế thì họ cũng có nói lung tung đâu mộ duyệt thành mật người trái tim treo lên vội vàng hỏi con nói vậy là có ý gì chuyện con với chiến bắc thiên là một đôi người trong doanh địa của chiến bắc thiên đều biết họ muốn nói thì cứ để họ nói dù sao sớm muộn mọi người cũng sẽ biết bọn con cũng không định che che giấu giấu cả cuộc đời mộ duyệt thành liền thở phào c o n tưởng những người kia nói con ông là tang thi không phải nói lung tung ngay sau đó mộ nhất phàm tiếp lời với cả con là tang thi thở mộ duyệt thành còn chưa kịp thả lỏng đã lại cả kinh đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía mộ nhất phàm ông lập tức lấy lại tinh thần giận dữ quát mộ nhất phàm con có biết mình đang nói cái gì không hả đương nhiên biết mộ nhất phàm cho mày hết sức chăm chú nhìn mộ duyệt thành bố Chuyện trước khi vạch trần sự thật anh đã thảo luận qua với chiến bắc thiên đến khi chuyện không thể giấu giếm được nữa thì nhân cơ hội nói hết cho người nhà cứ giấu giếm như vậy chỉ khiến chiến nam thiên có thêm nhiều cơ hội lợi dụng những lời mộ nhất phàm nói giống như x é t đánh ngang hai mộ duyệt thành liền ngẩn người tại chỗ sao lại như vậy ông tự l ầ m bẩm không thể tin ngồi sụp xuống s o f a không thể tin mộ nhất hàng lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy nhưng nghĩ tới những chuyện trước đó mộ nhất hàng đã hại mộ nhất phàm thì không thể không tin được sao nhất hàng lại có vi rút được bố bố biết đoàn viễn hoàng chứ là một người bạn của mộ nhất hàng làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia chính cậu ta đã đưa vi rút cho mộ nhất hàng sao mộ duyệt thành lại không biết đoàn viễn hoàng là ai cơ chứ máy kiểm tra tang thi trong tòa nhà mộ thị là chính đoàn viễn hoàng đưa cho qua hồi lâu ông không nói nên lời thật sự không ngờ con trai út của mình lại làm nhiều chuyện tàn nhẫn với đứa con cả như vậy rốt cuộc kiếp trước ông đã gây ra cái nghiệt gì mà lại sinh ra đứa con trai như vậy mộ duyệt thành càng ngày càng thất vọng và đau lòng với mộ nhất hàng ngạc nhiên nhìn mộ nhất phàm không biết nghĩ tới chuyện gì lẩm bẩm nói thì ra những lời cậu ta nói đều là sự thật mộ nhất phàm nghe thấy vậy bèn hỏi cái gì cậu ta nói đều là sự thật đột nhiên anh có một cảm giác mãnh liệt rằng cậu ta mà mộ duyệt thành nhắc tới là chiến nam thiên rất có thể chiến nam thiên đã nói với ông chuyện này mộ duyệt thành không trả lời câu hỏi của anh chỉ vừa tức vừa đau lòng hỏi con đã nhiễm virus là tàng thi từ trước vậy sao lại không nói cho ta sao lại giấu g i ế m đến tận bây giờ chẳng lẽ con không tin người cha này sao mộ nhất phàm không nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mộ duyệt thành liền thở phào trong lòng bố chỉ là con không muốn bố phải lo lắng cũng không biết bố có thể chấp nhận sự thật con là tang thi hay không huống hồ chuyện này càng ít người biết càng tốt giờ con mới nói ra không chỉ vì chuyện đã truyền ra bên ngoài mà còn vì dù con giấu giếm bao lâu sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết cho nên con không muốn giấu giếm nữa không muốn ngày ngày phải thấp thỏm lo lắng mọi người phát hiện ra con là tang thi nên con nhân cơ hội này nói tất cả mọi chuyện ra với cả con không cào hương ly con bị người ta hãm hại chuyện đã tới nước này mộ duyệt thành cũng không truy cứu chuyện con trai giấu mình là tăng thi bèn hỏi con biết a i hãm hại con không với cả người hãm hại kêu biết con là tăng thi sao nếu không sao lại làm ầm chuyện lên như vậy mộ nhất phàm nói con không biết anh không nói thẳng ra là chiến nam thiên bởi không muốn vì chiến nam thiên mà khiến ấn tượng của mộ duyệt thành với nhà họ chiến càng trở nên kém hơn càng thêm phản đối anh và chiến bắc thiên bên nhau mộ duyệt thành nghĩ tới điều gì đó lại hỏi có phải chiến bắc thiên đã biết con là tang thi hay không đã biết ạ trong đôi mắt mộ duyệt thành ánh lên tia phức tạp nó biết con là tang thi còn ở bên con vâng ạ mộ duyệt thành lại cảm thấy giật mình tình cảm chiến bắc thiên dành cho con trai ông sâu đậm tới nhường nào mới có thể không ngại thân phận con ông là tang thi còn muốn ở bên nó nếu nó đã biết con là tang thi sao lại để người trong doanh địa nó rời doanh địa đi loan tin này ra khắp nơi mộ duyệt thành vừa cảm động với hắn nhưng lại vừa tức giận cho rằng chiến bắc thiên không bảo vệ con trai ông cẩn thận bố bắc thiên làm vậy hiển nhiên có lý do riêng mộ duyệt thành giận tái mặt ta không biết nó có lý do gì nhưng có điều này ta phải nhắc nhở con giờ khắp thành b ê đang nghi ngờ con thậm chí đã có người xác định con là t ă n g thi huống hồ con lại là t ă n g thi thật điều này chiến bắc thiên không để ý nhưng chưa chắc người nhà nó cũng vậy mộ nhất phàm không lên tiếng bố mẹ chiến bắc thiên vừa mềm lòng với chuyện của anh và chiến bắc thiên không được bao lâu giờ lại xảy ra chuyện này chỉ e bố mẹ chiến bắc thiên khó lòng chấp nhận chuyện của họ thử hỏi có mấy bố mẹ nguyện ý để con mình ở bên một tang thi mộ duyệt thành tiếp lời dù thế nào đi chăng nữa chuyện tang thi này chúng ta tuyệt đối không thừa nhận trong khoảng thời gian này con cũng đừng rời khỏi cao ốc mộ thị chỉ cần con không ra ngoài ta không tin đám người bên ngoài kia dám gây ra chuyện gì với cả chiến bắc thiên nếu nó không xử lý tốt chuyện này không cho hai con đừng bảo vệ tốt, đứa mộ o cho n này đồng bên nhau. g kiếp hai ta đứa ý m nhất phạm biết mộ duyệt thành làm vậy là vì muốn tốt cho mình h i ệ n nhiên cũng không dám phản bác mộ duyệt thành thu cơn tức lại lại hỏi còn có chuyện này nữa ta nghĩ mãi không ra nếu con là tăng thi vậy thoát khỏi máy kiểm tra tăng thi thế nào theo như ông biết tỷ lệ chính xác của máy kiểm tra tăng thi rất cao đến giờ vẫn chưa nghe tin phạm sai lầm mộ nhất phạm giải thích con là tăng thi cao cấp có thể thu hồi vi rút trong cơ thể qua đó tránh được tránh mộ á y kiểm thi. m trắc tăng thi. Mộ duyệt thành kinh ngạc, vội hỏi, vậy có phải ngạc, có vậy t ấ t tăng t cả h i cao c ấ phảo đều có t ể làm như、vậy? Nếu như vậy thật, chẳng thật, h vậy? vậy p i sẽ rất dễ trà trộn dễ à v trong thành thể tới thể trong tăng thi, có không quá người. Mộ Duyệt Thành thở sao? con, phào, Không đẳng như nói không người. hay làm ba số ạ, có được cấp có có Mộ quá vậy nếu mộ nhất phạm biết ông muốn nói chuyện gì bèn cắt ngang lời ông giờ con chỉ có thể cố gắng mười lăm phút để máy kiểm t r ắ c không t r a ra con là tăng thi cũng đủ rồi dùng máy kiểm chắc chỉ mất có mấy giây bố nếu muốn thông qua máy kiểm chắc để phủ định thân phận tang thi của con là không thể cái người muốn hãm hại con kia chắc chắn sẽ nghĩ cách để con đứng trước máy kiểm chắc hàng giờ đồng hồ hoặc dùng các biện pháp khác để kiểm tra cơ thể con ví dụ như lấy máu mộ duyệt thành gật đầu ta cũng chỉ nghĩ một chút chứ không định đưa con đi kiểm tra huống hồ trước đó ta đã nói tuyệt đối không cho con đi kiểm tra vâng tiếp đó hai người rơi vào im lặng trong lòng mộ duyệt thành vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật con mình trở thành tăng thi ông nhìn mộ nhất phàm khan giọng hỏi nhất phàm con thật sự là mộ nhất phàm nhìn mộ duyệt thành liền để lộ ra đôi mắt đỏ quại mộ duyệt thành nhìn đôi mắt như ma như quỷ trong lòng hết sức khổ sở nhưng nhanh chóng thu hồi tâm tình ông với con trai cũng đâu có xa cách thiên nhân việc gì phải giàu lòng chứ ông nắm lấy cánh tay mộ nhất phàm nói nhất phàm ta sẽ tìm người nghiên cứu thuốc điều trị vi rút tăng thi diệt hết vi rút trên người con để con khôi phục lại bình thường mộ nhất pham nắm ngược lại tay ông bố lúc bác thiên về thành bê cũng đã tìm người nghiên cứu vi rút người phụ trách nghiên cứu chính là thẩm khâm dương nhắc tới thẩm khâm dương làm mộ duyệt thành nhớ tới một chuyện thẩm khâm dương từng khám sức khỏe cho con cậu ta biết con là tang thi không mộ nhất pham lắc đầu bác thiên là bạn thân của thẩm khâm dương nên lúc chú hai đưa con đi kiểm tra bác thiên đã nói trước với thẩm khâm dương không cần khám sức khỏe cho con mộ duyệt thành thở dài con định nói gì đó nhưng đúng lúc này có người gõ cửa ông đứng dậy mở cửa phòng binh lính ngoài cửa nói lão gia bảo mộ thượng tướng và đại thiếu ra xuống nhà ăn mộ duyệt thành quay đầu nói với mộ nhất p h ạ m chúng ta xuống dưới nhà ăn đã vâng hai người tới tầng bảy mươi chín một nhóm người nhà họ mộ đang cười cười nói nói bên cạnh mộ khiếu hổ bọn họ và mọi người trong cao ốc mộ thị cũng không để ý tới tin đồn ầm ĩ bên ngoài bởi mộ nhất p h ạ m ở trong tòa nhà một thời gian dài như vậy nhưng vẫn chưa thấy ai biến thành tăng thi chỉ coi mọi người ngoài kia đang đồn nhảm hơn nữa triệu vân huyên đã từng lấy tay mộ nhất phàm cào lên mặt mình bà ta cũng không biến thành tăng thi sao người phụ nữ tên ô n g lì kia có thể biến thành tăng thi được cho nên họ càng không tin chuyện này mộ nhất nhiên thấy mộ nhất phàm đi tới liền cười nói anh à bây giờ bên ngoài càng đồn chuyện của anh quá đáng hơn mộ nhất phàm nhấn m ẩ y đồn thế nào rồi nói anh là tăng thi thì thôi lại còn đồn rằng anh với thiếu tướng chiến bắc thiên là một cặp ha ha buồn cười chết mất chương hai trăm chín mươi ba mộ nhất phàm nhấn chân mày anh với chiến bắc thiên là một cặp có gì buồn cười sao đương nhiên rồi sao hai thằng đàn ông có thể ở với nhau được dùng đầu gối để nghĩ cũng biết mà mộ nhất nhiên chẳng m à y may quan tâm đến vẻ mặt nghiêm túc của mộ nhất phàm h ư ớ n g hồ trước đó chúng ta với nhà họ chiến làm ầm ĩ như vậy anh đến với chiến thiếu tướng nghe càng bất khả thi hơn em nghĩ mại không ra sao trong doanh địa họ lại đồn rằng anh với chiến thiếu tướng là một đôi anh có thường xuyên qua lại với c h i ê n thiếu tướng không mộ nhất phàm không trả lời câu hỏi của cậu ta mộ duyệt thành mấp máy môi không nói gì mộ khiếu hổ lặng lẽ nhìn mộ nhất phàm lý thái ngọc lờ mờ cảm thấy bầu không khí có vẻ bất thường liền đoán rằng mộ nhất phàm không nói là vì xấu hổ bởi tin đồn anh cặp kệ với một người đàn ông bà vội ngăn mộ nhất nhiên nói tiếp chúng ta xuống ăn cơm đi nếu không cơm nước n g ộ i hết cả bây giờ những người khác đang tán gấu nghe thấy vậy liền ồn ào đứng dậy mộ nhất an đi tới trước mặt mộ nhất phàm vô vô vai anh anh phàm mọi người nhà họ mộ chúng ta đều tin tưởng anh anh đừng để ý bên ngoài đồn cái gì nếu họ dám làm tổn thương anh thì phải hỏi xem nhà họ mộ chúng ta có đồng ý hay không đã mộ nhất nhiên liền lên tiếng phụ họa còn em em là người không đồng ý đầu tiên nghe nói vậy mộ nhất phàm có chút hổ thẹn trong lòng nhưng chuyện anh là tăng thi ngoài mộ duyệt thành và mộ khiếu hổ ra những người khác anh sẽ không nói anh nết môi cười cảm ơn mọi người lúc này điện thoại vệ tinh của anh đổ chung mộ nhất phàm lấy điện thoại ra nhìn thấy là dãy số lạ gọi tới liền cho mày nhấc máy nghe xin chào tôi là mộ nhất phàm đối phương cười nói mộ nhất phàm không phải mày tin chiến bắc thiên lắm sao nhưng giờ khắp thành đều đang đồn ầm lên rằng mày là tăng thi sao không thấy nó đứng ra bảo vệ mày c ò n để mặc người trong doanh điệu ra ngoài đồn chuyện của mày với nó mộ nhất phàm nghe ra giọng của chiến nam thiên liền đi tới một góc không người cười lạnh nói chuyện này không cần mày phải quan tâm mày tưởng tao quan tâm mày sao tao là đang quan tâm cơ thể của tao mộ nhất phàm tao nói cho mày biết mày đừng có làm mấy chuyện mất tự trọng với cơ thể tao nhất là tẳng tịu i với cái thằng chiến bắc thiên nếu như tao biết chúng mày chiến nam thiên không nói được dừng một chút lại tiếp lời thật sự có chuyện gì tao sẽ không tha cho mày với cả sớm muộn gì tao cũng sẽ lấy lại cơ thể tao mộ nhất phàm cười rêu nói không phải mày không tin chuyện tao với chiến bắc thiên nên lấy dung nhan ra để uy hiếp chiến bắc thiên sao sao bây giờ lại nghi ngờ quan hệ của tao với chiến bắc thiên chiến nam thiên hử lạnh hắn không nói có tin hay không đã thẳng tay c ú p máy ngay sau đó hắn nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân chật quay người lại chỉ thấy chiến quốc hùng đang đứng ở sân sau nhìn hắn chiến quốc hùng hờ hững hỏi làm phiền cháu nghe điện thoại ạ chiến nam thiên liền con môi cười đâu có đâu vừa đúng lúc cháu nói chuyện điện thoại xong ông à, cháu chơi cờ với ông nhé hắn đi tới phía chiến quốc hùng đột nhiên một bóng người nhỏ bé không biết từ đâu trôi ra chạy đến trước mặt chiến quốc hùng nũng nịu nói cụ ạ cháu đói rồi cháu muốn ăn cơm trưa ừ chúng ta đi ăn cơm trưa trước chiến quốc hùng nắm tay bé con đi vào phòng khách chiến nam thiên nhìn chòng chọc bóng bé con trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm từ lúc hắn trở lại chỗ chiến quốc hùng thằng bé này không cho hắn có cơ hội ở riêng với ông ta mỗi lần tới gần chiến quốc hùng còn độ hai mét thằng bé này lại không biết từ đâu trôi ra tìm đủ mọi cách để kéo chiến quốc hùng đi hơn nữa hắn còn cảm thấy mùi vị trên cơ thể đứa bé này hết sức kỳ dị rõ ràng có mùi con người nhưng lại không tản ra mùi thịt người không giống như những người khác mùi thịt người khiến tăng thi sản sinh cảm giác đói khát muốn nuốt vào trong bụng ngoài ra còn loáng thoáng tản ra mùi vị của đồng loại rất giống mùi của tăng thi nhưng hắn nhìn thẳng bé này kiểu gì cũng không thấy giống tăng thi cho nên hắn thường không phát hiện được sự tồn tại của thằng bé này dường như nó biết tẩn thân biết che giấu m ũ i trên cơ thể mình giờ điều duy nhất hắn có thể khẳng định là thằng bé này chắc chắn có dị năng hơn nữa còn biết rõ hắn muốn làm gì với chiến quốc hùng mộ kinh thiên đưa chiến quốc hùng về phòng khách sau đó qua ô cửa thủy tinh trông thấy bóng người bên ngoài sân hai mắt sáng lên bố bố cháu về rồi chiến quốc hùng nhìn ra ngoài cửa sổ thu nét cười trên gương mặt lại lúc chiến bắc thiên đi vào phòng khách ông khẽ hừ lạnh một tiếng anh trai anh về rồi đó à theo sau đó là tiếng cười của chiến nam thiên chiến bác thiên hờ h ữ n g cất tiếng ăn chưa chưa chưa đâu đang định đi ăn đây vừa khéo anh cũng đi cùng đi ờ mọi người ngồi xuống bàn ăn trong nhà ăn chiến quốc hùng cờ tiếng hỏi sao hôm nay lại về nhà ăn dạo này trong doanh địa không có việc bận gì ạ chiến quốc hùng hư lệnh không có việc sao ta nghe nói có rất nhiều người trong doanh địa cháu bỏ đi chiến bác thiên không mảy may để tâm ít người càng dễ quản lý chiến quốc hùng lại hỏi giờ bên ngoài đang đồn ẩ m thế kia cháu định kết thúc chuyện này kiểu gì chiến nam thiên tỏ vẻ xem kịch vui mà nhìn chiến bắc thiên chiến bắc thiên liếc mắt nhìn hắn một cái ông nội cháu sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này cái tên hại một mục kia cháu sẽ không bỏ qua cho hắn chiến quốc hùng dường như nhận được thông báo sắc mặt tối xuống bàn tay cầm đ ú a kia siết chặt lại an cơm đi lúc này cửa phòng khách bị mở ra bố ả bọn con về rồi đây chiến lôi cương dương phượng tình và chiến lôi bình trung tân đi tới chiến quốc hùng thấy con trai và con dâu mình trở về không những không lấy làm vui vẻ mà ngược lại tâm tình càng căng thẳng thế nhưng ông không để lộ ra sao mấy đứa lại về với cả sao về mà không báo trước tiếng nào để ta bảo thái nguyên chuẩn bị cơm nước cho mấy đứa trung tân nói bố ả bọn con ăn xong rồi mới về dương phượng tình thấy con trai cũng có mặt nụ cười hơi ngưng lại chiến lôi cương nhìn chiến bắc thiên thấp giọng nói cơm nước xong xuôi con đến phòng bố một chuyến vâng mấy người dương phượng tình không làm phiền ông cháu chiến quốc hùng dùng nữa quay về phòng mình thay quần áo khác chiến bắc thiên tùy ý ăn vài miếng sau đó đặt đũa xuống đứng lên nói ông nội cháu ăn no rồi mọi người thong thả ăn chiến quốc hùng cũng không còn tâm trí ăn ông đặt đũa xuống bón cho mộ kính thiên ăn chiến bắc thiên vừa ra khỏi nhà ăn điện thoại vệ tinh liền đổ trông thấy mao vũ gọi tới hắn lập tức nhấc máy lão đại không xong rồi sao vậy các khu an toàn khác đột nhiên truyền tin khẩn nói là đột nhiên xảy ra thi triều nhiều khu an toàn khác đã bị chiếm 98% n g ư ờ i nếu không chết thì cũng đã biến thành tang thi 2% còn lại tuy chạy trốn được nhưng cũng bị thương hết sức nghiêm trọng còn có sau khi bảy tang thi kia tấn công các khu an toàn liền đi về phía bắc tiến về phía thành b chúng ta xem tình hình như muốn vây chiếm thành b chúng ta chiến bác thiên trau mày lại có chuyện như vậy thật sao hắn vừa dứt lời chiến lôi bình và chiến lôi cương vừa lên tầng thay quần áo vội vã chạy xuống bố ạ bọn con có việc gấp phải về doanh địa một chuyến lúc chiến lôi cương đi qua người chiến bắc thiên nói khi nào r ả n h nói chuyện với con sau có phải xảy ra chuyện gì rồi không chiến quốc hùng thấy sắc mặt hai người con trai không tốt lắm liền đi ra hỏi bố không dâu bố thi t r i ề u tấn công rồi số lượng tang thi rất lớn nhiều khu an toàn đã bị chiếm giờ chúng ta phải lập tức đi thảo luận cách đối phó với các doanh địa khác chiến quốc hùng n h u chặt chân mày t h ế mấy đứa mau đi đi Trung Tân và Dương Phượng tình xuống sau Dương Phượng và chiến ũ n vàng vàng g vội vội t e o chồng mình r ờ biệt i thự. h c quốc qua sau cửa Chiến hùng nhìn kính, nhìn người xe xoay lái đi qua ô cửa kính, sau đó ô bắc thiên sao sách sao? doanh địa? nữa cháu Cháu lược Chiến Bắc không không định phó Thi Thiên lát Tăng giúp về với đỡ đối Đợi đi. rồi quay về nhà ăn nhìn chiến nam thiên đang từ tốn ăn cơm là mày đúng không thái nguyên nhìn bầu không khí có vẻ bất thường thức thời bế bé, bé con ra phòng khách ăn chiến nam thiên dừng động tác âm trầm nhìn chiến bắc thiên lần trước mày giết nhiều thủ hạ của tao như vậy tao phải bắt con người chúng mày bồi thường gấp trăm lần để toàn bộ bọn chúng trở thành người của tao chiến bắc thiên nếu mày có bản lĩnh thì cứu cả thành bê này đi nếu so sánh độ tàn nhẫn thì hắn tàn nhẫn hơn chiến bắc thiên nhiều đồng tử mắt chiến bắc thiên lóe lên k i a g i ế t lạnh không nói lời nào đi ra phòng khách sau đó điện thoại của hắn lại đổ trông thấy lại là mao vũ gọi tới hắn liền nghe máy lão đại chuyện mộ nhất phạm là tang thi càng đồn ầm hơn trước Bạn nãy nghe nói Lao Lý chương ó n ờ i đ hai trăm chín mươi bốn sẽ bảo vệ em ấy cả đời sắc mặt chiến bắc thiên tối xâm xuống giao phó công việc xong hắn liền cúp máy quay đầu nhìn biệt thự chỉ thấy chiến nam thiên n ú t tay vào túi quần đứng trước cửa sổ âm chầm mà nở nụ cười với hắn hắn cất điện thoại lên xe ngồi lái xe rời đi tốc độ tin đồn lan truyền rất nhanh chỉ mới có nửa tiếng mà hơn nửa người dân ở thành b đã biết tới chuyện thi triều sắp tập tới thành b cùng với lời đồn người dẫn thi triều tới là mộ nhất phàm lúc chiến bắc thiên dẫn người tới tập đoàn mộ thị đã có hơn một nghìn dị năng giả vây quanh cao ốc mộ thị đồng thời số người tới mỗi lúc một nhiều thêm mọi người la hét kêu gào người nhà họ mộ giao mộ nhất phàm ra bọn họ cần mộ nhất phàm xua thi triều đi nếu không phải binh lính ở mộ thị sống chết cố thủ chỉ é、e、họ đã sớm xông vào cao ốc mà tìm người mộ duyệt chi cầm loa đứng ngoài cửa cất tiếng tôi không biết mấy người nghe lời đồn ở đâu nói người nhà họ mộ chúng tôi là tăng thi còn nói người nhà họ mộ chúng tôi đã kêu thi c h i ề u tới nếu quả thật có chuyện này mộ ra chúng tôi nhiều người như vậy sao lại không biến thành tăng thi rõ ràng có người muốn hãm hại mộ ra chúng tôi còn chuyện thi c h i ề u kia nếu thi c h i ề u tới thật mộ ra chúng tôi cũng gặp chẳng lẽ mộ ra chúng tôi lại tự hại người nhà mình cho nên hy vọng mọi người đừng nghe theo tin đồn huống hồ vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này chúng ta nên nhất trí đồng lòng để cùng đối phó mới phải giờ nội bộ lục đục càng khiến đám tang thi đạt được ý muốn lời nói này khiến nhóm dị năng giả yên tĩnh hơn nhiều thế nhưng lại có người hét lên chỉ cần mộ thiếu gia chịu ra ngoài kiểm tra thân thể chúng tôi sẽ tin mộ đại thiếu gia không phải tang thi chúng tôi không thể vì những lời đồn vô căn cứ mà bắt nhất phàm phải đi kiểm tra như vậy đồng nghĩa với mộ gia chúng tôi chịu khuất phục cái tên hãm hại nhà họ mộ nếu như mọi người còn khăng khăng cho rằng nhất phạm là tăng thi muốn bắt nhất phạm đi như vậy mọi người phải hỏi xem người nhà họ mộ chúng tôi có đồng ý hay không mộ duyệt chi quát to một tiếng hơn trăm dị năng giả chạy ra ngăn cản những những tên dị năng giả tới gây sự cũng phải hỏi xem nhà họ chiến chúng tôi có đồng ý hay không nữa chiến bắc thiên lạnh lùng dẫn theo hơn trăm người lính là dị năng giả đi tới đẳng cấp của binh lính nếu không phải cấp ba thì là cấp bốn mộ duyệt chi ngạc nhiên cho mày không thể ngờ chiến thiếu gia sẽ đích thân dẫn người tới đây còn phát ngôn bảo vệ cho mộ nhất phàm thế nhưng chuyện tang thi là từ trong danh o địa nhà họ chiến lan ra họ cũng phải chịu trách nhiệm tới thu dọn hậu quả trong số dị năng giả tới gây chuyện có người bàn tán quả nhiên chiến thiếu tướng với mộ đại thiếu gia là một cặp bằng không sao lại tự mình đứng ra lấy danh nghĩa nhà họ chiến để bảo vệ mộ đại thiếu gia nhưng mà không phải thằng bé con là tiểu thư nhà họ mộ sinh sao sao lại qua lại với mộ đại thiếu gia quan hệ như thế liệu có loạn quá không quản loạn hay không loạn làm cái gì giờ có thể khẳng định chiến gia và mộ g i a đứng cùng một chiến tuyến lúc này có người la lên chiến thiếu tướng anh đứng ra bảo vệ mộ đại thiếu gia liệu có giống như những người trong doanh trại các anh đồn anh với mộ đại thiếu gia là một cặp không chiến bắc thiên liếc mắt nhìn người đặt câu hỏi bắt tay với mộ duyệt chi xin lỗi đã gây phiền thoái cho nhà họ mộ chuyện của nhất p h ả m cháu sẽ xử lý thật tốt mộ duyệt chi trao mày lại không rõ tại sao lời này thật khách sáo khiến đột nhiên ông cảm thấy mình như người ngoài chiến bác thiên mới là người một nhà của mộ nhất p h ạ m chiến bác thiên xoay người nhìn càng ngày càng có nhiều người tới làm náo nhận lấy chiếc loa trong tay mộ duyệt chi nhạt giọng nói tôi không biết mấy người nghe chuyện mộ nhất p h ạ m hại người trong doanh địa chúng tôi biến thành tang thi ở đâu cũng không biết mấy người nghe ở đâu ra chuyện thi chiều có liên quan tới mộ nhất p h ạ m những chuyện bịa đặt này tôi không muốn giải thích nhiều nhưng có một điều tôi có thể khẳng định dù mộ nhất phàm có phải tàng thi hay không thì tôi chiến bắc thiên này vẫn sẽ bảo vệ h á n đảo mắt nhìn gương mặt của mọi người lại nói thêm một câu sẽ bảo vệ em ấy cả đời mộ duyệt chi ngẩn ra lặng lẽ quay đầu nhìn chiến bắc thiên tuyên bố thì tuyên bố sao lại nói giống như tuyên thệ trong đám cưới vậy trong tòa nhà mộ duyệt thành nghe thấy lời chiến bắc thiên nói khẽ hừ lạnh một tiếng mộ nhất phàm khép cười hề hề bên thai mộ duyệt thành bố nghe thấy chưa anh ấy nói sẽ bảo vệ con cả đời mộ duyệt thành quay đầu nhìn con trai đang làm bộ mặt đắc ý lại nặng nề h ừ một tiếng giờ là lúc nào rồi còn có tâm tình nói dỡn giờ con khóc cũng chẳng làm được gì bố thấy đúng không ba mộ duyệt thành không vui nói đàn ông đàn an lại để một thằng đàn ông khác bảo vệ hay ho lắm đấy bố à, đây là ngang hàng nhau lúc con cần anh ấy anh ấy bảo vệ con là đúng rồi đến khi nào anh ấy gặp chuyện con cũng sẽ đứng ra bảo vệ anh ấy có gì mà phải ngại chứ nếu con không để anh bảo vệ trái lại mối quan hệ này càng trở nên xa cách mộ duyệt thành ba bên ngoài tòa nhà chiến bác thiên nói lời này xong lại có người quắt lên chúng tôi cũng giống chiến thiếu tướng dù nhất phạm có phải tang thi hay không cũng sẽ bảo vệ anh ấy tới cùng mọi người xoay người trông thấy s a u anh lính cầm đầu đi tới phía sau họ là hàng trăm người lính khác mộ duyệt thành thấy người tới là đám cao phi giật mình khoe môi hơi nhét lên mắt nhìn người của con không tồi chọn được mấy người bảo vệ con như vậy không hưởng công lần trước mạo hiểm đi tìm họ có trả giá mới có hồi báo thật ra mộ nhất phàm không ngờ nhóm cao phi sẽ tới binh lính đi theo nhóm cao phi xông lên ngăn những người gây chuyện lại cao phi đi tới trước mặt chiến bắc thiên chào hắn rồi hỏi chiến thiếu tướng nhất phàm anh ấy ở đâu mộ duyệt chi nói nó ở trong tòa nhà vậy bọn cháu đi vào tìm anh ấy mộ duyệt chi gật đầu sáu người cao phi đi vào tòa nhà liền thấy mộ nhất phàm đang đứng cùng với mộ duyệt thành hai mắt vương băng sáng lên phi nhanh tới mẹ ơi ba lời vừa cất lên nhất thời thu hút ánh nhìn của mọi người mọi người trông thấy vương băng phi về phía mộ nhất phàm khỏe mắt mộ duyệt thành dần d ầ n mộ nhất phàm đỡ chán bố con không biết cái tên này mộ duyệt thành ba chu toàn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy vương băng trước khi đưa tới đã dặn thế nào rồi hả vương băng tủi thân nhìn cậu ta k h ô n g được gọi mẹ ở ngoài cũng không được ôm mẹ biết thế là tốt rồi chu toàn dẫn vương băng và nhóm cao phi đi tới trước mặt mộ duyệt thành giơ tay chào chào thượng tướng ạ vương băng cũng vội chào nhưng không theo nghi thức quân đội ông nội cháu chào ông mộ duyệt thành gật đầu cháu mày hỏi sao mấy cậu lại tới t r ầ n hạo giải thích bọn cháu nghe tin nhất phàm gặp chuyện nên lập tức xin nghỉ thượng tướng xin tha thứ cho việc chúng cháu tự ý dẫn lính ra ngoài mộ duyệt thành không những không tức giận trái lại còn khen thưởng làm tốt lắm đám người gây chuyện bên ngoài kia cần dập tắt khí thế của bọn họ trần hạo cười cười cao phi vô vô vai mộ nhất phàm nhất phàm thật sự xin lỗi giờ bọn em mới hay tin có người muốn vu khống anh từ sau khi mộ nhất phàm mang tinh hạch tới cho họ họ vẫn bê quan trong phòng đói thì ăn thức ăn đã chuẩn bị trước đợi đến khi mọi người lên cấp ba mới ra khỏi phòng hít thở không khí thật không ngờ vừa ra đã hay tin mộ nhất phàm bị người ta đổ hoan sau khi thăm dò nghe ngóng họ vội dẫn một nhóm người tới đây hỗ trợ có sao đâu không phải giờ trông anh vẫn khỏe d e à? đặng hiểu nghị giận dữ nói rốt cuộc ai đáng ghét như vậy thế mà lại đi đổ hoàn cho anh nếu ông đây bắt được nhất định sẽ phải t ẩ n cho một trận mộ nhất phàm nói đầy sâu xa rồi sẽ có cơ hội khổng tử húc nói giờ nếu làm sáng tỏ mọi chuyện đám đông bên ngoài sẽ không làm lắm nữa mộ duyệt thành đưa mắt nhìn ra đám đông bên ngoài thở dài ông nhận ra chiến bắc thiên không có ý định giấu chuyện con trai ông là t ă n g thi bằng không đã cam đoan với bên ngoài rằng con ông không phải tăng thi cũng sẽ không nói với mọi người dù mộ nhất p h ả m có phải tăng thi hay không thì tôi chiến bác thiên này vẫn sẽ bảo vệ thượng tướng ngài sao vậy chu toàn nghe thấy mộ duyệt thành thở dài bèn hỏi có phải chuyện này rất phiền phức hay không cũng gần gần như thế mộ duyệt thành cũng không giải thích nhiều đám người làm loạn bên ngoài cũng sợ hãi thế lực hai nhà chiến mộ không dám làm quá âm ý, h ú hồ mười doanh địa thì có đến tám doanh địa có quan hệ tốt với hai nhà nếu làm quá âm ý, người thiệt chỉ có họ đám đông bên ngoài gây náo một hồi rồi bỏ đi nhưng nhóm mộ nhất phàm đều biết rõ chuyện này sẽ không kết thúc nhanh như vậy chiến bác thiên và mộ duyệt chi đi vào tòa nhà chào với mộ duyệt thành mộ duyệt thành thấy xung quanh nhiều người bèn nói chúng ta lên nhà rồi nói chiến bác thiên bèn dẫn lục lâm theo nhóm mộ duyệt thành vào thang máy lên tầng tám mươi chương hai trăm chín mươi lăm t u t từ lâu rồi nhóm Lục Lâm Lục vâng à t r Hạo đi lên n t ầ chiến bắc thiên, thi, thiên nghiêm túc trả lời khiến mộ nhất p h ả m bật cười khúc khích trước đó người đàn ông của anh tối nào cũng chạy tới đây không tới một trăm thì cũng năm mươi lần thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn vào phòng làm việc mộ duyệt thành nhìn về phía mộ nhất phàm tức giận hỏi con cười cái gì xem kìa xem kìa hai đứa nó ngồi dí sát vào nhau như vậy sợ người khác không biết là một đôi hả mộ duyệt chi lên tiếng anh ba giờ chúng ta bàn xem nên giải quyết chuyện này thế nào đi thì hơn chiến bác thiên nói cháu mong mọi người giao cho cháu xử lý chuyện này mộ duyệt phong tức giận nói nếu cậu có thể xử lý tốt chuyện này liệu chuyện có tới nông nội không thể vãn hồi không hả mộ duyệt chi vô vô lùi mộ duyệt phong ý bảo ông đừng lên tiếng ánh mắt mộ duyệt thành đảo một vòng trên người chiến bắc thiên và mộ nhất phạm mong cậu có thể xử lý tốt chuyện này nếu có gì cần mộ ra giúp một tay thì cậu cứ nói thật ra sau khi biết con trai mình là tăng thi ông không muốn để người nhà họ mộ tiếp tục điều tra chuyện này nữa bởi vì ông thoáng nghĩ người muốn vạch trần con trai ông là tăng thi cũng là một tăng thi hơn nữa ông còn nghĩ chiến bắc thiên và nhất phạm biết ai là người chủ mưu tất cả cho nên chuyện này giao cho chiến bắc thiên giải quyết sẽ tốt hơn để người nhà họ mộ đi thăm dò chiến bắc thiên gật đầu giờ cháu muốn bàn bạc một chuyện với nhất phàm mộ duyệt thành nói thế hai đứa sang phòng h ọ p bên cạnh mà bàn đi chiến bắc thiên và mộ nhất phàm rời phòng làm việc mộ duyệt phong liền nói anh ba anh tin tưởng chiến bắc thiên tới vậy à nhớ chuyện này do nó chủ đạo chẳng phải mộ ra chúng ta sẽ thua trong tay nó sao người nhà họ chiến không như vậy đâu mộ duyệt phong hừ lạnh không phải người như vậy thế chuyện chiến nam thiên với nhất h à n g là sao đây nhắc tới chiến nam thiên mộ duyệt thành meo mắt lại một lúc sau mới k h ẽ nói nó là ngoại lệ chiến bác thiên và mộ nhất phàm vừa ra khỏi phòng làm việc nhóm trần hạo đã xuống tới nhất phàm mọi người đã nghĩ cách giải quyết chuyện này chưa mộ nhất phàm nói nhóm tang thi cũng sắp tới thành b ê rồi mấy cậu nhân lúc tang thi chưa tới mau về nhà thăm người thân đi nhân lúc chiến nam thiên còn chưa gọi tang thi ở vùng núi xa xôi tới để đám trần hạo quay trở về gặp người nhà lần cuối sau đó có lẽ sẽ không còn cơ hội để gặp mặt người thân họ nữa chuyện của anh còn chưa giải quyết xong mà sao bọn em có thể đi được về gặp người nhà sau để giải quyết xong việc của anh rồi tính chuyện của anh không thể giải quyết trong một sớm một chiều được mấy cậu mau về trước xem đi sau đó mới có thể yên tâm giúp anh giải quyết c ô n g chuyện huống hồ mấy cậu chỉ đi có mấy ngày thôi mà chiến bác thiến thấy mộ nhất phàm có ý dục nhóm trần hạo về bèn nói chuyện của m ộ c m ộ c cứ để tôi giải quyết hơn nữa tạm thời các cậu không tham dự vào được đợi các cậu về tôi còn có việc khác cần các cậu làm cái này gương mặt cao phi có vẻ do dự t r ầ n hạo nhìn ra họ thật sự không cần mình giúp đỡ bèn nói vậy bọn em về thăm người nhà nếu các anh có chuyện gì cứ gọi điện cho bọn em bọn em sẽ về ngay được t r ầ n hạo v ỗ v ỗ vai mộ nhất phàm bèn kéo vương băng không nỡ rời và chu toàn vào thang máy cùng nhau rời khỏi chiến bác thiên t r o m à vương băng vẫn chưa khôi phục trí lực à? vẫn chưa mộ nhất phàm suy nghĩ một lúc lại nói cũng không tính khôi phục nhưng ít nhất cậu ta đổi từ m à m ỉ sang gọi mẹ chắc là chỉ số thông minh từ ba bốn tuổi vọt lên bảy tám tuổi rồi anh khoát tay lên vai chiến bắc thiên không phải anh có chuyện muốn bàn bạc với em sao đi về phòng em nói chuyện đi anh không để ý tới ánh mắt của đám nhất nhiên dẫn chiến bắc thiên quay về phòng mình lúc cửa phòng đóng lại mộ nhất nhiên mới hoàn hồn anh phạm với chiến thiếu tướng quan hệ tốt tới vậy sao mộ nhất an cũng hết sức kinh ngạc mộ nhất nhiên lại nói hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy sao mình lại không biết lục lâm đó giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên nói ra một câu đầy ý vị sâu xa t ố t từ lâu rồi mộ nhất nhiên đưa mắt nhìn lục lâm t ố t từ lâu rồi mấy cậu không biết lão đại chúng tôi với mộ đại thiếu gia là chiến hữu từ trước mặt thế sao mộ nhất nhiên cười nói hóa ra là như vậy là vậy sao mộ nhất an như có điều suy nghĩ nhìn lục lâm cậu cứ có cảm giác rằng câu tốt từ lâu rồi mà lục lâm nói lại có một ý nghĩa khác lục lâm cười cười nhìn mộ nhất an không nói gì mộ nhất phạm vào phòng liền hôn lên khỏe môi người đàn ông của mình bố no à, anh muốn nói gì với em vậy chiến bác thiên cũng không vòng vo nói thẳng anh muốn em đi tìm trịnh gia minh tìm trịnh gia minh mộ nhất phạm lập tức nghĩ đến mục đích tìm trịnh gia minh anh muốn vào mộ đế vương tìm em họ anh trịnh gia minh từng làm khảo cổ ở đó biết rõ địa hình trong mộ huống hồ i trước đó chiến nam thiên còn đưa hết tang thi trung cấp trở nên tới đó chắc hẳn trịnh gia minh rất quen thuộc với địa hình nơi đó sau khi tìm được trịnh gia minh không cần vào mộ đế vương nữa trừ phi cậu ta không muốn nói cho em biết tình hình thực tế nếu như vậy em hỏi xem đi đường nào vào mộ đế vương thì an toàn mộ đế vương rất kỳ quái dù hắn có vào bằng dị năng dịch chuyển trong trước mắt cũng không thể thăm dò tình huống bên trong mộ nhất phàm gật đầu nhưng mà tìm trịnh gia minh cũng không dễ cậu ta biết ảo thuật có thể tự nó mình quan trọng hơn cả rất có thể cậu ta đang ở cùng trang tử duyệt trang tử duyệt có thể tiên đoán sẽ phát hiện ra hành động của chúng ta nhưng có một điều em có thể khẳng định nếu trang tử duyệt tới thành b thì nhất định trịnh gia minh cũng sẽ ở gần đó chiến bác thiên lấy bộ quần áo từ trong không gian ra đưa cho mộ nhất phàm đây là quần áo của bác sĩ trịnh em cầm nó mà đi tìm trịnh gia minh chỉ cần trịnh gia minh ngửi thấy mùi trên quần áo sẽ đi tới tìm em về phần trang tử duyệt cứ để anh xử lý hắn hai mắt mộ nhất phàm sáng lên sao em không nghĩ ra nhỉ ở kiếp trước bởi vì lo sợ sẽ thất lạc cha mình hoặc là lo cha mình bị người khác bắt đi hay xảy ra chuyện gì khác nên cậu ta ghi nhớ kỹ mùi vị trên người cha cho nên trịnh gia minh có thể dựa vào mùi mà tìm được cha mình chỉ là không biết kiếp này trịnh gia minh có làm được như vậy không mộ nhất phàm nhận lấy quần áo xong liền dẹ dạc hỏi anh có nhân cơ hội ra tay với trang tử duyệt không chiến bắc thiên nhìn đôi mắt anh khẩn khiết thỉnh cầu tạm thời hắn đừng xuống tay liền mềm l ò n g bất đắc dĩ thở dài xoa xoa đầu anh không đâu mộ nhất phàm vui vẻ nhào tới hôn lên đôi môi mỏng của chiến bắc thiên khoe môi chiến bắc thiên hơi cong lên giơ tay ôm lấy người trong lòng giờ anh có muốn đi gặp ông nội em không chiến bắc thiên t r a o mày lại đợi chuyện này kết thúc anh với em cùng đi thăm ông em được nghe theo anh đêm xuống mộ nhất p h ạ m cầm quần áo của trịnh quốc tông một mình rời khỏi thành bê đi tới đi lui ở khu rừng rậm và thành trấn gần thành bê tăng thi rất nhạy cảm với mùi con người chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của trịnh gia minh đang ẩn nút trong thôn thúy hoa t r ị n h gia minh ngửi thấy mùi quen thuộc ngồi bật dậy nhíu chặt chân mày trang tử duyệt hỏi sao vậy t r ị n h gia minh nhận ra trang tử duyệt không phát hiện ra chuyện gì ánh mắt khẽ gợn n h ạ t giọng nói hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó tiếng gì trang tử duyệt lắng t a i nghe kỹ liền nghe thấy tiếng kêu thê lương cách đó không xa hắn lạnh lùng cười chắc là cái cô dung tuyết kia lại đang hành hạ cha mẹ vì tư lợi mà đối xử như vậy với mình không biết tới khi nào cô ta mới chịu bỏ qua chính gia minh nói bố mẹ như vậy không đáng để mềm lòng trang tử duyệt nhìn cậu ta gia minh tôi nhận ra so với tôi cậu còn máu lạnh hơn nếu là tôi tôi sẽ không làm được đó là bởi bố mẹ anh đối tốt với anh nếu đổi lại là bố mẹ dung tuyết anh cũng sẽ không mềm lòng trang tử duyệt nhớ tới cha mẹ mình ánh mắt tôi xuống còn cậu không phải cậu nói cậu còn có một người cha sao cậu không định đi tìm ông ấy sao chính gia minh cười nhạt tìm được thì sao chắc gì ông ấy đã chấp nhận bộ dạng này của tôi không nói chuyện này nữa tôi ra ngoài hít thở không khí một chút cậu ta đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng cụ nát chương hai trăm chín mươi sáu đừng ky bo vậy chứ chính gia minh tránh những tang thi khác lặng lẽ ra phía sau thôn cậu ta cứ đi dạo không mục đích bởi vì cậu không ngửi thấy mùi quen thuộc nữa nhưng bởi vì lo người thân mình gặp chuyện ngoài ý mớn cậu chỉ có thể tiếp tục đi tiếp áng chừng đi được mười dặm đường đột nhiên xung quanh chấn động dường như có người lạ xông vào cấm địa vào nơi không nên vào t r ị n h gia minh để phòng nhìn bốn phía lạnh lùng nói ra đi hề hề một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu ta gia minh đã lâu không gặp nghe thấy tiếng t r ị n h gia minh liền xoay người thấy mộ nhất phảm từ phía sau thân cây đi ra vừa sửng sốt lại vừa như đã đoán được ai đến tìm mình cậu ta không vui hỏi bố tôi đâu mộ nhất phàm ném quần áo của trịnh quốc tông ra bố cậu ở đây này t r ị n h gia minh nhận lấy quần áo ngửi ngửi quả nhiên trên đó có mùi quen thuộc cậu ta cho mày anh dùng bộ quần áo này để dẫn tôi ra đây mới ban nãy cậu ta còn tưởng là bố mình tới làm cậu lo hơi là lo mộ nhất phàm cười cười nhìn cậu ta chẳng thế thì gì cậu nghĩ tôi sẽ đưa lang băng tới chỗ nguy hiểm như này sao chính gia minh cho mày không phải tôi đã nói tôi không muốn người ta biết chúng qua có quen biết nhau rồi hay sao sao anh lại tới đây tìm tôi không sợ trang tử duyệt phát hiện ra sao mộ nhất phàm tiến lên trước yên tâm đi tôi có tạo kết giới ở đây cậu ấy không phát hiện ra được cũng không tiên đoán được tôi ở chỗ này đâu chính gia minh hỏi anh tránh khỏi quan sát của đám trang tử duyệt thế nào tôi đã tạo kết giới trên người mình xóa đi mùi tăng thi giờ chỗ cậu đang đứng cũng có kết giới bọn họ không biết cậu sẽ ở đây cũng không nhìn thấy cậu ở đây đâu t r ị n h gia minh thoáng thả lòng người anh tìm tôi có chuyện gì không phải lại nhờ tôi dùng ảo thuật để kích thích ai đây chứ không phải mộ nhất phàm cầm quần áo của trịnh quốc tông về tôi muốn hỏi cậu có phải mùa đông rồi cậu vẫn ở núi táng long không t r ị n h gia minh cười rêu nói chồng anh đã đánh tới núi táng long rồi chẳng lẽ anh không biết tang thi ở đó hết cả sao đột nhiên mộ nhất phàm im lặng đảo mắt nhìn qua người trịnh gia minh một vòng anh nhận ra trịnh gia minh thay đổi rất nhiều không phải là bề ngoài thay đổi mà là khí chất toát ra trên người cậu ta lúc này trịnh gia minh đã không còn vẻ tao nhã của một nhà khảo cổ học mà giờ cả người toát ra lệ khí càng ngày càng giống một tăng thi t r ị n h gia minh bị anh nhìn chòng chọc đến mất tự nhiên gương mặt lộ vẻ n g h i hoặc tôi bị làm sao hả mộ nhất phàm nói chỉ là đột nhiên tôi phát hiện cậu càng ngày càng giống một tăng thi t r ị n h gia minh niết m ô i thì tôi vốn là tăng thi anh mau nói đi anh tìm tôi có chuyện gì tôi chỉ muốn biết tình hình trong mộ đế vương ở núi táng long thế nào c h ị n h gia minh nhấn mày chẳng lẽ chồng anh còn định vào mộ đế vương giết người không phải tôi chỉ muốn biết chiến nam thiên có giam người nào hay tang thi trong mộ đế vương hay không thôi nhắc tới chiến nam thiên c h ị n h gia minh cho mày rốt cuộc chồng anh với chiến nam thiên có chuyện gì vậy không phải hai người là anh em sao sao lại ầm ĩ tới mức này nếu chồng anh không để ý tới chuyện anh là tang thi thì cũng phải như vậy với người nhà chứ mộ nhất phàm thở dài nguyên nhân trong đó thật sự không thể nói rõ với cậu được chính gia minh chỉ tò mò mà thôi cũng không định truy đến cùng liền trả lời câu hỏi trước đó của mộ nhất phàm tôi không biết anh muốn tìm ai trong mộ đế vương ngoài việc chiến nam thiên giam giữ một cô gái tên là dung nhãn l a ra tôi chỉ biết hắn ta còn bảo đám tang thi trông coi một thi thể mộ nhất phàm nghĩ hoặc thi thể ừ hình như rất quan trọng với chiến nam thiên hắn còn đặc biệt kêu vài tang thi đi bảo vệ thi thể kia tôi chưa từng thấy qua nhưng nghe tang thi chồng coi thi thể nói thi thể kia là đàn ông trẻ tuổi để tóc dài cậu biết hắn cho người trông chừng thi thể làm gì không không biết trước giờ chiến nam thiên làm việc không cho ai biết nhưng mà nói đến đây chính gia minh meo mắt lại tôi đoán rất có thể thi thể kia chính là đế vương mà khi đó tôi muốn tìm ngay sau đó trong mắt cậu ta trở nên mơ hồ nhưng mà nếu là đế vương thật sao lại có thể sống lại đâu thể như vậy chứ sống lại m ộ nhất phàm trận to mắt nhìn cậu ta đế vương kia sống lại chính gia minh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh anh kích động cái gì chứ tôi chỉ đoán vậy thôi dù có là thi thể đế vương sống lại chuyện cũng đâu có liên quan tới anh dù chuyện có không liên quan tới tôi nhưng đã chết mấy nghìn mấy vạn năm rồi sao còn có thể sống lại được ai biết được mà thi thể kia chạy thoát rồi giờ chiến nam thiên đang sai người đi tìm người đó m ộ nhất phàm vội hỏi trốn từ khi nào vậy nếu là đế vương sống lại thật thì nguy to rồi hy vọng không phải như vậy cái ngày mà chồng anh dẫn người tới núi táng long đánh đó cũng may mà khi đó tôi không ở đó nếu không nói không chừng cũng đã chết rồi đột nhiên mộ nhất phàm nghĩ tới ngày đó có một tang thi tóc dài bỏ chạy chẳng lẽ là cậu ta người kia nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một đế vương quá tao nhã lịch sự cậu chắc ngoài dung nhan và người đàn ông kia ra chiến nam thiên không giam giữ ai nữa chứ trong phạm vi tôi biết thì chỉ có hai người kia nếu anh không tin tôi có thể vẽ bản đồ cho anh cho các anh đi vào tìm người nhưng có chuyện này hy vọng anh hứa với tôi đó là nể tình tôi đã nói chuyện này cho các anh biết hãy bảo vệ bố tôi thật tốt trước đó chiến nam thiên có hỏi chuyện về bố tôi tuy chỉ hỏi một lần không biết hắn hỏi có ý gì nhưng chắc chắn hắn có mục đích gì đó mộ nhất phạm vỗ vỗ vai cậu ta nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ bố cậu thật tốt cậu yên tâm đi anh đoàn chiến nam thiên nghĩ giống như kiếp trước tìm được bố trịnh gia minh để hai cha con ở chung với nhau trịnh gia minh mới có thể trung thành t r ị n h gia minh liếc mắt nhìn cánh tay đặt lên bả vai mình tôi nghe nói anh có dị năng sao chép có thể thông qua việc tiếp xúc thân thể với người khác để sao chép dị năng của đối phương mộ nhất phàm cười hề hề đ ừ n g kibo vậy chứ tôi mượn dị năng của cậu dùng một chút thôi mà trước khi tới gặp trịnh gia minh anh đã muốn sao chép dị năng của cậu ấy t r ị n h gia minh cho mày thế khi nào anh mới trả cho tôi có câu vay thì phải trả nếu không muốn mượn lại sẽ rất khó gia minh này tôi phát hiện ra cậu đột nhiên biết nói đùa chính gia minh cười suy một tiếng căn bản không để ý tới việc mộ nhất phàm sao chép dị năng của mình anh còn việc gì không nếu không còn việc gì nữa tôi về trước đây đi lâu quá sẽ gây nghi ngờ có một chuyện này tôi muốn hỏi cậu chuyện gì cậu ở bên cạnh trang tử duyệt không phải vì rất có thể trang tử duyệt là tang thi cắn chết mẹ cậu chứ chính gia minh t r ợ n t r a o mày lại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này tôi không biết cậu ở bên trang tử duyệt nhằm mục đích gì nếu như thật sự bởi vì cái chết của mẹ cậu mà cậu muốn giết trang tử duyệt tôi chỉ muốn nói không được như vậy trước đó bố cậu bảo tôi chuyển lời cho cậu bảo cậu đừng bao giờ làm như vậy đừng để hận thù che mở mắt sao bố tôi lại biết được chuyện này tôi kể chuyện lần trước gặp cậu cho bố cậu bố cậu tự đoán không phải tôi quản cậu có muốn giết trang tử duyệt hay không có chuyện này tôi muốn nói rõ trang tử duyệt là do tôi không cẩn thận lây sang mà tôi biến thành tăng thi là do bạn của mộ nhất hàng em tôi rút vi rút trên người cậu sau đó tiêm vi rút vào trong cơ thể tôi chính gia minh giật mình mí môi không nói gì h u ố n hồ trang tử duyệt có năng lực tiên đoán nếu cậu có sát tâm cậu ta sẽ dự cảm được tôi biết phải làm thế nào chính gia minh không muốn nói chuyện này nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi đây mộ nhất phàm nhìn xoáy sâu cậu ta không nói gì nữa thu hồi kết giới cho cậu ta đi chính gia minh ra khỏi kết giới quay đầu nhìn cánh rừng bị kết giới ngăn cách xác định không thấy mộ nhất phàm ở trong kết giới bèn cất bước rời đi đi về phía thôn thúy hoa lúc cách thôn thúy hoa khoảng ba dặm đột nhiên dung tuyết tử trong thân cây trôi ra lo lắng nói trịnh gia minh chạy mau chính gia minh cho mày có chuyện gì tên khốn chiến bắc thiên kia không hiểu sao lại tìm thấy chúng ta giờ đang dẫn người tập kích chúng ta chính gia minh vội hỏi trang tử duyệt đâu trang tử duyệt chạy rồi chính anh ta báo cho chúng tôi biết có nguy hiểm chính gia minh gật đầu chúng ta đi mau Đừng để chương i Thiên đuổi ế Tuyết n Dung n Bắc theo. xoay g ờ i lại t r hai trăm chín mươi bảy chiến nam thiên nhận được điện thoại của trịnh gia minh nghe tin chiến bắc thiên lại tìm thuộc hạ của hắn gây p h i ề n phức chợ siết chặt điện thoại lại ngay lập tức điện thoại phát ra tiếng n ứ c toát chiến nam thiên cúp máy lạnh lùng g ầ n ba chữ chiến bắc thiên ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng không biết nghĩ gì đứng dậy ra khỏi phòng hắn đi tới phòng chiến quốc hùng không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa phòng đi vào liền thấy mộ kình thiên đang ngồi trong lòng chiến quốc hùng nhìn hắn đầy đầy phòng chiến quốc hùng không vui nói nam thiên cháu càng ngày càng không biết phép tắc gì cả sao chưa gõ cửa đã vào rồi chiến nam thiên tỏ vẻ hay n ấ y ông nội xin lỗi ông ban nay cháu vừa gặp ác ngộng có liên quan tới ông nội sợ ông nội gặp chuyện không may nên đã quên mất phép tắc xin ông nội lựa thứ chiến quốc hùng trao mày lại gặp ác ngộng vâng ta không sao cháu về phòng nghỉ ngơi đi chiến nam thiên nhìn đứa bé trong lòng ông ông nội không phải mộ thiên ngủ cùng chú thái sao sao lại ở phòng ông vậy nhắc tới bé con nét mặt chiến quốc hùng dịu đi nhiều đêm nay mộ thiên muốn ngủ với ta lao thái đành phải bế nó tới hóa ra là mộ thiên muốn ông vậy cháu không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa chiến nam thiên cười cười rời khỏi phòng thuận tay giúp chiến quốc hùng đóng cửa lại c h i ế n q u ố c h ù n g phòng đóng nhìn cửa xoa xoa đầu bé con, cháu lại, b é c o n nhiên chạy tới phòng ông. Ban này đang ngủ ngon, đột nhiên thằng bé con sao cháu chạy h xuất lại tới đột đột bé i ệ n trong phòng ông c ũ nội. g ông、dậy. ngay sau đó thì cửa phòng đánh đó đẩy chiến nam thiên thức thì cửa dậy, sau ra. bị m k n thiên ngẩn đầu nói, h đầu Cháu muốn bảo vệ ông nội. c h i ế n q u ố c hùng thở dài, ta dài, đã già rồi không làm được gì còn phải để một đứa bé bảo vệ. ông đã sớm nhìn ra đứa bé này không bình thường quả nhiên thằng bé biết dịch chuyển trong c h ư ớ c mắt giống chiến bắc thiên ông nội không già. ông là đại anh hùng chiến quốc hùng cười cười nhìn cửa phòng trong mắt hiện lên vẻ buồn bã ngoài cửa phòng chiến nam thiên khẽ chửi t h ề thằng bé chết tiệt đúng lúc này dưới tầng có tiếng vang hắn đi tới hành lang nhìn xuống thấy là dì trung lo việc bếp núc ánh mắt khẽ gợn đi xuống nói dì trung cháu đói bụng dì nấu giúp cháu tô mì vâng thưa nhị thiếu ra dì trung đi vào phòng bếp nấu cho chiến nam thiên một tô mì rồi đi ra lúc chiến nam thiên giơ tay lên đón lấy đột nhiên cô cảm thấy ngón tay đau nhói cô trao mày giơ tay lên nhìn thấy đầu ngón tay chảy máu trong mắt cô ánh lên tia n g h i hoặc ban nãy đâu có thái độ ăn sao ngón tay lại chảy máu chẳng lẽ không chú ý để bị xước chiến nam thiên hỏi sao vậy dì trung bộ nói không có gì nếu nhị thiếu gia không còn cần gì nữa vậy tôi về nghỉ ngơi trước sau khi ăn xong thiếu gia cứ để bắt vào bồn rửa là được rồi sáng mai tôi sẽ rửa sau ừ dì trung quay trở lại căn phòng ở sân sau chiến nam thiên đang ăn mỉ đột nhiên dừng đũa nhét môi cười mặt không đổi sắc đứng lên cầm bát dốc ngược vào thùng rác sau đó bỏ bát vào bồn rửa quay trở về phòng ngủ mộ nhất phàm quay trở về thành bê liền đi thẳng tới phòng của chiến bắc thiên ở trong doanh địa lúc này trong phòng không có bóng ai mấy phút sau chiến bắc thiên mới xuất hiện trong phòng trên người mang theo mùi máu t a n h mộ nhất phàm hỏi sao trên người anh lại có máu người chiến bắc thiên cho mày ban nay anh gặp dung đức minh với lạc tĩnh ở trong thôn thúy hoa hai người họ bị dung tuyết hành hạ không ra hình người có lẽ bị máu khi đó dính vào thủ đoạn của dung tuyết quả đúng là tàn nhẫn lúc hắn nhìn thấy dung dức minh và lạc tuyết căn bản không nhận ra bọn họ còn tưởng là tang thi cấp thấp trên mặt máu thịt lẫn lộn tứ chi cũng bị bẻ gãy cũng không biết có phải dung tuyết ghi thủ vụ lần trước hắn dùng băng đâm rách cổ họng của cô ta hay không cổ họng của dung đức minh và lạc tĩnh cũng bị một c ả n h mây xuyên qua mộ nhất phán hỏi anh có đưa họ về không chiến bắc thiên không trả lời mộ nhất phàm nhìn ra chiến bắc thiên không dẫn họ về liền đổi đề tài trịnh gia minh đã nói cho em nghe tình hình ở mộ đế vương cậu ta chỉ biết trong mộ đế vương giam giữ dung nhan và sai t ă n g thi trông chừng một thi thể đàn ông ngoài ra không nghe nói hắn giam giữ người nào khác chiến bắc thiên thắc mắc thi thể đàn ông mộ nhất phàm kể lại chuyện trịnh gia minh nói trước đó ra với hắn một lần nữa em đoán rất có thể thi thể đó chính là t ă n g thi hôm đó em gặp chiến bắc thiên suy nghĩ một chút bộ dạng t ă n g thi kia thế nào m y r t mắt m to tóc dài rất lịch sự nhưng không nói chuyện trưởng giả giống như cổ nhân cho nên em chắc chắn đây là người hiện đại tuyệt đối không phải đế vương mà trịnh gia minh nói bởi vì trên người anh ta không có khí phách của đế vương ngay cả s ư n g hô của hoàng đế như chấm hay quả nhân cũng không có thế nhưng có một điều khiến anh thắc mắc nếu như đó chỉ là thi thể đàn ông bình thường chiến nam thiên việc gì phải sai người trông chừng thi thể kia đột nhiên tỉnh dậy không thấy đâu đã vội phái người đi tìm nghe cũng thật kỳ lạ nếu như nói thi thể người đàn ông kia không có gì đặc biệt với chiến nam thiên có đánh chết anh cũng không tin anh nói xem em nói xem hai người đột nhiên đồng thanh mộ nhất phàm hỏi anh muốn nói cái gì anh đang nghĩ nếu nam thiên phái người canh chừng thi thể nhất định thi thể kia rất quan trọng với hắn nếu quả thật là như vậy thi thể kia không phải đế vương thì rất có thể là trong thi thể kia là linh hồn em họ anh mộ nhất phàm tiếp lời của hắn ừ đúng là anh nghĩ như vậy mộ nhất phàm cười ha hả chúng ta nghĩ giống nhau rồi không biết cái cậu tàng thi kia có phải thi thể từ trong mộ đế vương chạy ra không chiến bắc thiên trao mày trong lòng cũng lo rất có thể kia là thính mà chiến nam thiên thả chỉ chờ hắn mắc câu có cần em đi thử tàng thi kia không chiến bắc thiên lắc đầu anh sợ em bị mắc lửa để anh đi tốt hơn mộ nhất phàm hư nhẹ ý anh là em rất dễ mắc lửa chiến bắc thiên khẽ cười cũng không biết ai nói bị đẩy hơi cũng tin chỉ là lúc đó em không ngờ anh lại lừa em chiến ũ n n g g ĩ anh không v ệ c cả, c gì phải thôi. h mới tin i lừa em nên bác thiên véo véo mùi Mội anh. Mộ nhất phàm đánh tay nhất đánh hắn, phàm giờ cũng ó đi đồng đã đêm, thi kia Chiến thiên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, giờ mượn rồi, ra ngoài tìm tàng tìm nhìn mượn không? hồ, ra bác c cởi h chắc thấy, nhất phàm ư a mai c đã để đi. tìm mội dài, ngắp liền quần áo ra nằm bỏ ra giường chiến bác thiên cũng cởi quần áo ra ôm anh vào lòng ngủ không biết ngủ được bao lâu đột nhiên điện thoại đổ c h ô n g hắn mơ màng mở mắt thấy là thái nguyên gọi tới liền bắt máy chú thái có chuyện gì vậy tăng tăng thi đại đại thiếu ra chỗ của lao ra có tăng thi thái nguyên vẫn chưa kịp hoàn hồn lại h o à n g loạn báo chiến bác thiên liền tỉnh cả người ông nội không sao chứ không sao nhưng mà ông bị dòa sợ giờ cháu về ngay chiến bác thiên cúc máy liền nhanh chóng mặc quần áo lên người mộ nhất phàm bị đánh thức hỏi sao vậy chỗ của ông anh xuất hiện tăng thi mộ nhất phàm nghe vậy cũng vội vàng mặc quần áo vào chắc chắn là chiến nam thiên dợ trò giờ ngày nào anh còn chưa tìm được linh hồn của em họ anh chiến nam thiên sẽ không nể nang gì mà làm mưa làm gió ở nhà anh sớm muộn gì cũng sẽ biến ông anh thành tăng thi ánh mắt chiến bắc thiên tôi xuống đột nhiên mộ nhất phàm d ừ n g động tác ủ r ũ nói giờ đang là thời kỳ nhạy cảm em không nên theo anh đi thăm ông tránh cho càng gây hiểu lầm hơn gây thêm phiền thoái cho anh hơn nữa chiến nam thiên thấy em ở với anh nói không chừng lại gây ra chuyện hại em chiến bắc thiên xoa xoa đầu anh em về mộ ra trước đi em đi tìm tang thi kia khi nào tìm được sẽ gọi điện báo cho anh chiến bắc thiên gật đầu ừ hai người rời khỏi ký túc xá liền mỗi người một ngả chiến bắc thiên sử dụng dị năng dịch chuyển trong chớp mắt quay trở lại chiến ra thấy nhóm lính đang mang củi đi đốt cháy thi thể hắn tiến lên nhìn thấy là gì trung phụ trách việc bếp nút sắc mặt gì xanh đen trên trán còn có vết đạn đại thiếu ra cậu về rồi đó hả thái nguyên tiến nhanh tới trước mặt chiến bắc thiên cậu mau đi xem láo ra đi giờ lao gia đang trốn trong phòng không ra được có lẽ là bị dọa rồi ông khổ sở nhìn thi thể dì trung thở dài nói hôm qua cô t r u n g còn tốt mà sao đột nhiên đã biến thành tang thi rồi hơn nữa cả ngày hôm qua cô ấy có đi đ â u đâu sao lại cũng may mà lúc đó lao gia phản ứng nhanh nếu không đã bị cô ấy cắn rồi lúc đó chiến quốc hùng xuống tầng tập thể dục lúc đi qua sảnh đột nhiên dì trung bổ nhào r a cắn về phía chiến quốc hùng nếu không phải chiến quốc hùng phản ứng nhanh trên người lại luôn mang súng thì có lẽ hậu quả khó mà lường chiến bắc thiên không trả lời ông liền đi thẳng tới bên ngoài căn phòng của chiến quốc hùng gõ cửa phòng nói ông nội là cháu bác thiên đây bên trong lập tức có người đáp vào đi chiến bác thiên đẩy cửa đi vào chiến quốc hùng đang ngồi trên giường lau khẩu súng lục vàng chính là khẩu súng ngày ấy mộ nhất p h ả m mang từ xưởng quân sự về ông rất thích khẩu súng này nên luôn mang theo bên người mỗi lúc buồn chán lại lấy ra ngam nghĩa ông nội ông không sao chứ chiến quốc hùng khép lời nếu ta có chuyện sao còn có thể ngồi đây được chỉ là giờ già rồi không chịu đựng được ông thở dài a đình ở nhà chúng ta cũng đã được bảy tám năm rồi làm người thành thật cũng siêng năng chăm chỉ không ngờ kết cục lại đột nhiên chiến quốc hùng không nói gì nữa ông vô vô chỗ bên cạnh ý bảo chiến bắc thiên qua đó ngồi xuống sau khi chiến bắc thiên ngồi xuống đột nhiên chiến quốc hùng dùng hết sức nắm chặt tay cháu trai thấp giọng nói bắc thiên cứ làm theo ý cháu đi đừng để ý chúng ta cũng đừng do dự kiêng rẻ gì nếu không chỉ càng khiến nhiều người mất mạng hơn chiến bác thiên nắm lại tay chiến quốc hùng qua hồi lâu vẫn không nói gì chương hai trăm chín mươi tám nửa giờ sau chiến bác thiên mặt không đổi s ắ c ra khỏi phòng của chiến quốc hùng mộ kinh thiên đứng trông bên ngoài phòng thấy bố mình đi ra liền ngẩng đầu lên bố ơi con xin lỗi con đã không bảo vệ cụ thật tốt em không ngờ chiến nam thiên lại biến gì trung thành tăng thi để gì chúng tới cắn cụ chiến bắc thiên xoa xoa đầu con trai vào phòng chơi với cụ đi vâng mộ kinh thiên gật đầu chạy vào phòng chiến bắc thiên xuống phòng khách thấy chiến nam thiên đang nhàn nhã ngồi uống cà phê chiến nam thiên thấy chiến bắc thiên đi xuống con môi cười anh trai anh nói xem tiếp theo ai sẽ biến thành tàng thi đây hắn liếc mắt nhìn thái nguyên đang bận bịu i trong phòng bếp nụ cười trên môi càng khắc sâu em đoán rất có thể là chú thái ánh mắt chiến bắc thiên đ á n h lại hàn quang thoáng hiện lên đương nhiên chiến nam thiên nhận ra điều gì đó mặt biến sắc sử dụng dị năng hệ quảng vượt tốc độ nhanh nhất để ra khỏi biệt thư nhất thời toàn biệt thự bị dị không gian của chiến bắc thiên bao quanh binh lính và thái nguyên đang thiêu thi thể ở ngoài sân phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại thắc mắc nhìn bốn phía xung quanh nhất thời chưa thể hiểu đang xảy ra chuyện gì chiến nam thiên nhìn biệt thự bị không gian bao kín biết chuyện mình làm đã hoàn toàn chọc tức chiến bắc thiên cười đầy âm hiểm chiến bắc thiên mày có thể bảo họ một lúc chứ không bảo vệ họ được cả đời hắn thấy dị không gian đang lan rộng ra ánh mắt nghiêm lại không biết nghĩ tới điều gì nhanh chóng xoay người rời khỏi biệt thự để tới doanh địa của chiến l í n ra chỉ một giây hắn đã xuất hiện trong sân huấn luyện ở doanh địa nhà họ chiến chiến lôi cương đang huấn luyện binh lính tập luyện thấy chiến nam thiên đột nhiên xuất hiện ở thao trường giật mình gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nam thiên sao cháu lại tới đây ngay lập tức ông nhận ra sắc mặt chiến nam thiên đong trầm bèn hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không sao s á c mặt cháu nhìn khó coi vậy chiến nam thiên x ả i bước đi về phía chiến lôi cương bác ạ sáng nay trong biệt thự của ông nội xuất hiện tăng thi sao cơ chiến nam thiên ngạc nhiên vội đi về phía hắn ta tăng thi sao lại có tăng thi cháu cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa nói chung ông nội bị do sợ giờ đang trốn trong phòng không đi đâu bác nên quay về xem thế nào đi được được chiến lôi cương lo lắng đi tới bãi đậu xe chiến nam thiên cất tiếng ngăn cản bác gà để cháu dùng dị năng đưa bác về thăm ông nội thì tốt hơn huống hồ cháu đã tới đây rồi nên đưa cả bác và bác gái về phải rồi bác gái đâu rồi ạ bà ấy với mẹ cháu đang ở trong kho kiểm tra vật tư quân đội bác gọi bà ấy ngay đây để bà ấy ra chiến nam thiên ngăn cản nói bác gà để cháu đưa bác qua đó luôn thì tốt hơn tiện thể đưa bác gái đi cùng hắn vươn tay về phía chiến lôi cường ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm vào quần áo đột nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh chiến lôi cường dùng sức đẩy cánh tay hắn ra chiến nam thiên lảo đảo lui về phía sau một bước thấy là chiến bắc thiên tới đáy mắt toát lên tia hung hãn cơ thể chiến bắc thiên lóe lên một cái đi tới trước mặt chiến nam thiên một đòn tấn công lôi hỏa giáng xuống chiến nam thiên vội vã lui lại ngay sau đó dầm một tiếng là tiếng động vang tới đ ì n h thai nhức góc nơi trước đó hắn đứng đột nhiên nước ra thành cái hố mặt đất cũng rung chuyển dữ dội chiến lôi cương bị đẩy lui vài bước tiếng nổ lớn truyền vào thai phát ra tiếng kêu hoang những người khác cũng bị dọa kinh hãi điều chiến lôi cương lo lắng đầu tiên là chiến nam thiên rơi vào đòn công kích đang định hỏi chiến nam thiên có sao không lại nhận ra người tấn công chiến nam thiên chính là con trai mình chiến bắc thiên ông giận dữ nói bắc thiên con làm cái gì vậy con không biết đây là doanh địa sao con dùng dị năng mạnh như vậy không nghĩ sẽ làm bị thương những người khác sao chiến bắc thiên làm như không nghe thấy lời ông nói dùng dị năng hệ bằng đóng băng chiến nam thiên chiến nam thiên có trong mình dị năng hệ quang và hệ hỏa dễ dàng đập hoặc đánh tan khối băng trên người tránh lôi hỏa từ trên trời giáng xuống lôi hỏa lại một lần nữa làm mặt đất nước toạn tạo thành một cái hố to lúc tiếng vang lớn đồng thời vang lên chiến nam thiên lạnh lùng nhết khỏe môi chiến bắc thiên mày dùng dị năng mạnh như vậy tấn công tao không sợ sẽ đánh chết chiến nam thiên thật sao nhưng đáp lại lời hắn là một lươi chém không gian chiến nam thiên lạnh mặt xem tình hình bây giờ hạn chiến bắc thiên sẽ không để ý chiến nam thiên co i ở trong thân thể này không nữa mà muốn dồn hắn vào chỗ chết thế nhưng giờ hắn không định đánh một trận tử chiến với chiến bắc thiên lúc này dương phượng tình và trung tân bị tiếng nổ kia kéo ra thấy trong thao trường bị đánh thành ra hai cái lỗ to ngạc nhiên nói xảy ra chuyện gì vậy s ả y ra chuyện gì vậy có người tập kích doanh địa chúng ta hay là đang tập dị năng trung tân châu mày nói tập thế này liệu có thái quá không đánh thao trường thành hai cái lỗ to như vậy nếu làm thương người thì biết sao bây giờ với cả anh trai đâu phải người không biết chừng mực như thế đôi mắt dương phương tình phát hiện chiến nam thiên đứng trong t h ả o trường liền giơ tay lên c h ỉ trung tân em nhìn xem kia có phải nam thiên hay không trung tân nhìn theo hướng chị dâu c h ỉ thấy đúng là con trai mình chiến nam thiên sao nam thiên lại ở đây không phải thằng bé đang ở nhà cùng bố sao ờ hình như kia là bắc thiên bà giơ tay chỉ về phía cách chiến nam thiên m ộ mươi mét bắc thiên cũng tới kia sau đó chiến bắc thiên và chiến nam thiên lao vào đánh nhau hai người một dị năng hệ quang một người dùng không gian tốc độ vô cùng nhanh dường như không phân biệt được trên dưới cơ thể lúc c ẩ n lúc hiện trên thao trường mọi người nhìn hoa cả mắt chỉ thấy ánh sáng trắng đỏ cứ lóe qua lóe lại lúc đụng phải phát ra tiếng nổ rầm thể như sấm đánh văng trời khiến người nghe thấy kinh hãi trung tân hỏi hai đứa nó đang so tài sao chị ả chúng ta qua bên kia xem đi dương phượng tình do dự một chút liệu có quái dày chúng nó không chúng ta đi bên cạnh qua là được rồi trung tân hỏi hai đứa nó đang so tài sao chiến lôi cương t r a o mày lại không trả lời câu hỏi này bởi vì ông cảm thấy đây không giống trận so tài cho nên không muốn để dương phượng tỉnh và trung tân phải lo lắng ngay lập tức ông nghĩ tới điều gì đó v ộ i nói phải rồi ban nay nam thiên nói với anh trong biệt thự của bố xuất hiện tăng thi sao cơ hai người phụ nữ lấy làm kinh hãi sao lại có tăng thi bố không sao chứ chúng ta mau về xem đi giờ anh gọi điện hỏi xem thế nào chiến lôi cương lấy điện thoại ra gọi cho thái nguyên thái nguyên liền kể lại chuyện hồi sáng nay ra chiến lôi cương nghe tin trung đình biến thành tăng thi trong lòng đau xót lúc cúp máy nói là gì t r u n g gì t r u n g bị biến thành tăng thi dương phượng tình hỏi sao gì ấy lại biến thành tăng thi lẽ nào ra ngoài bị thương tình huống cụ thể thế nào anh không rõ chúng ta về rồi nói phải rồi thông báo cho đám lôi bình đi vậy hai đứa nó trung tân chỉ về phía hai người vẫn đang mải tranh đấu đừng để ý tới bọn nó để bọn nó đánh đi chiến lôi cương hừ lạnh đi về phía bãi đỗ xe dương phượng tình và trung tân liền đuổi theo đột nhiên có người lo lắng hô trung tướng chiến cẩn thận ba người nghe thấy quay đầu lại chỉ thấy một luồng sáng trắng lao về phía bọn họ tốc độ rất nhanh căn bản họ không thể né mắt thấy luồng sáng kia sắp đánh về phía bọn họ đột nhiên trước người họ xuất hiện một bóng người tạo lá chắn đỡ lấy đòn tấn công kia l u ồ n g sáng kia đánh vào k h i ế n c h ắ n liền bắn ngược trở ra sau đó như làn gió mà biến mất khỏi thao trường chiến lôi cương dương vợ n g tình trung tân ngạc nhiên nhìn chiến bắc thiên đứng trước mặt họ một lúc lâu sau ba người mới lấy lại tinh thần trung tân lắp b ắ c hỏi ban ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy l u ồ n g sáng kia không phải con trai bà sao sao lại tấn công về phía bọn họ hay là chỉ không cẩn thận lao về phía này chiến bắc thiên không trả lời câu hỏi của bà lạnh mặt lấy di động ra gọi tôn tử hào chỗ các cậu chuẩn bị tới đâu rồi lão đại đường đã thông rồi ừ các cậu coi chừng ở đó tạm thời đừng quay về vâng ạ chiến lôi cương thấy chiến bắc thiên cúp máy liền hỏi bắc thiên sao vậy sao đang yên đang lành con lại đánh nhau với nam thiên không có gì tạm thời chiến bắc thiên không muốn nói cho họ chuyện của chiến nam thiên để họ phải đau lòng khổ sở có một số chuyện phải tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng được chiến lôi cương thấy hắn không nói gì lại hỏi chuyện chỗ ông con xuất hiện tang thi là làm sao vậy chiến bác thiên nhạt giọng nói chuyện này bọn con vẫn đang điều tra bố tạm thời mọi người đừng quay về nhà ông nội để tránh bị nhiễm virus chiến lôi cương vừa nghe vậy liền cả kinh ông nội con không bị nhiễm virus chứ ông nội không sao mọi người yên tâm đi chiến bác thiên nhìn về phía chiến nam thiên biến mất giọng c h ầ m xuống con sẽ không để ông xảy ra chuyện gì bên kia sau khi chiến nam thiên rời khỏi doanh địa nhà họ chiến liền nhanh chóng quay trở về biệt thự của chiến quốc hùng muốn bắt chiến quốc hùng đi nhưng trong biệt thự lại không có một bóng ai mà ba người chiến quốc hùng và thái nguyên mộ kinh thiên lúc này lại đang ở nơi mà chiến nam thiên có nghĩ nát óc cũng không ra ở trong tầng bảy mươi chín của cao ốc mộ thị mộ khiếu hổ đang vừa đọc báo vừa uống t r à thấy đột nhiên xuất hiện ba người mất rất lâu mới lấy lại được tinh thần cụ nội mộ kinh thiên nhìn thấy mộ khiếu hổ l i ê n buông tay chiến quốc hùng ra chạy về phía mộ khiếu hổ mộ khiếu hổ há hốc miệng ôm bé con vừa lao vào lòng mình mấy người mộ kinh thiên ngước cái đầu nhỏ bé lên nói cụ nội cháu muốn tạm thời chú trong phòng cụ một thời gian thái nguyên nhìn mộ khiếu hổ đầy lung túng mộ lao ra làm phiền ngài rồi chiến quốc hùng nhìn mộ khiếu hổ gật đầu đã xảy ra chuyện gì vậy mộ khiếu hổ chẳng hiểu mô t ế gì cụ à chúng cháu đang bị người xấu truy sát cho nên muốn trốn ở chỗ cụ một thời gian thái nguyên tiếp lời mong mộ lao ra đừng để lộ chuyện chúng tôi ở đây ra ngoài mộ khiếu hổ cũng không hỏi nhiều liền nói vậy có cần tôi kêu người sắp xếp cho mọi người một phòng khác không không làm phiền mộ lao ra đâu chúng tôi chỉ tạm trú ở đây trong một thời gian ngắn sẽ đi ngay mộ khiếu hổ nhìn giường mình liệu thế này có để chiến lão quân ủy thiệt thòi không chiến quốc hùng thở dài lắc đầu thiệt thòi gì chứ tôi còn muốn cảm ơn ông đã cho chúng tôi ở lại đây chương hai trăm chín mươi chín mộ nhất phàm rời thành b liền tới chỗ cuối cùng anh trông thấy nam tang thi kia ở thành n sau khi đi loanh quanh khắp thành n một vòng anh nhận được điện thoại của chiến bắc thiên biết được chiến bắc thiên đã chính thức ra tay với chiến nam thiên anh càng cố gắng tìm nam tang thi kia nhưng mà thế giới rộng lớn như vậy muốn tìm một tang thi muốn lẩn trốn thật đúng như mỏ kim đáy biển không phải chuyện dễ dàng gì mộ nhất phàm tìm ở tỉnh gz gần năm ngày nhưng vẫn không tìm được ai không thể làm gì hơn là vừa quay lại thành b vừa tìm không bao lâu sau anh gặp đoàn thi triều đang đi tới thành b với tốc độ từ từ anh tới gần nhìn mấy ngàn vạn tang thi đông ngùn ngụt như kiến không biết mệt mỏi mà lê từng bước từng bước về phía trước khiến người ta nhìn mà sởn tóc gáy nhìn từ xa xa đoàn thi triều tựa như biển như rừng cây bao trùm toàn thành phố từ từ lan về phía thành b đúng lúc này điện thoại của mộ nhất phàm đ ổ chuông thấy là chiến bắc thiên gọi tới liền bắt máy một mục, mục thành b sắp bị thi triều chiếm rồi em lập tức về đi nhưng mà giờ em vẫn chưa tìm được cái cậu t ă n g thi kia chuyện tìm nó để sau này tính mỗi nhất phàm đang định nói điều gì đó đột nhiên điện thoại tăng ốm anh nhìn màn hình di động đen thui suy nghĩ một lúc quyết định vẫn cứ đi tìm trước rồi tính sau dù sao anh cũng là t ă n g thi nên không sợ thi triều có bị nhốt ở ngoài thành một thời gian cũng không thành vấn đề hơn nữa chỉ khi nào tìm được chiến nam thiên thì chiến bắc thiên mới có thể yên tâm không chút kiêng rẽ mà đối phó với chiến nam thiên hiện tại ở bên kia chiến b á c thiên thấy đầu bên kia đột nhiên im bặt nhìn điện thoại một chút phát hiện điện thoại bị cúp máy lại gọi lại nhưng không tài nào liên lạc nổi hắn cất điện thoại vào quần trầm mặt xoay người nhìn các lãnh đạo đang thảo luận làm thế nào để đối phó với thi triều tôi nghĩ tường thành b cần cao hơn nữa như vậy mới có thể để phòng t ă n g thi xông vào cái này ai mà chẳng biết cũng đã cử rất nhiều dị năng giả hệ thổ đi ra cố tường thành nhưng mà như thế không chị được tận gốc cùng lắm chỉ có thể cản t ă n g thi ở bên ngoài nhỡ đâu bọn chúng không đi chúng ta cũng không thể bị nhốt ở trong này không đi đâu được mãi đúng không tôi cũng nghĩ như vậy chưa c h ị được tận gốc mấy ông nghĩ xem trong tang thi cũng có những tang thi có dị năng tường thành của chúng ta cùng lắm chỉ cản được tang thi bình thường vậy tang thi có dị năng biết phải làm sao tường thành có ngăn được bọn chúng không theo tôi thấy không chỉ dị năng giả mà người thường cũng phải ra trận giết tang thi trước khi thi c h i ề u tới chúng ta phát cho mỗi người một cây súng và đạn có thể giết từng con từng con một phát súng thì có ích gì bọn họ có biết dùng súng không có bắn chính xác được không mỗi người anh một câu tôi một câu tranh cãi liên miên nhưng vẫn chưa đưa ra được chủ kiến nào tốt cuối cùng đột nhiên có người nói tôi nghĩ hay là bắt mộ đại thiếu gia nói không chừng có thể bước lui thi triều mọi người chợt t i ế n lặng vẻ mặt người nhà họ mộ đầy giận dữ nhưng lại không nói gì bởi vì trước khi tới mộ duyệt thành đã giao chuyện này cho chiến bắc thiên giải quyết cho nên nếu như trong hội nghị có người nhắc tới chuyện của mỗi nhất phàm bọn họ không thể lên tiếng chiến bác thiên meo mắt nhìn chòng chọc người vừa cất tiếng hờ hứng hỏi anh thực sự nghĩ bắt một người là có thể bước lui thi triều sao nếu không được có phải anh muốn t r ô n cùng những người khác không người nọ bị nói vậy đỏ bừng mặt cái này đây chỉ là một trong những phương án đối phó với tăng thi đến lúc tưởng thành và người của chúng ta không thể đỡ được tăng thi thì thử dùng mộ đại thiếu ra bước lui thi triều nói không chừng lại được thật những người khác không phát biểu ý kiến nhưng có một số người khe khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý người nhà họ mộ trợn mắt đầy giận dữ nhìn cái đám người gật đầu đồng ý kia chiến lôi cương thấy bầu không khí bất ổn nhanh chóng đổi đề tài bác thiên còn có ý kiến gì không chiến bác thiên thu hồi ánh mắt quay sang nhìn cha mình n h ạ t giọng nói mọi người rời khỏi thành b câu nói này khiến tất cả sụp sôi cả phòng họp nhao nhao lên giờ trong các khu an toàn thành b chúng ta là an toàn nhất nếu chúng ta rời khỏi thành b chẳng khác nào chờ chết sau khi rời khỏi thành b chúng ta đi đâu được đây chẳng lẽ phải trốn vào trong rừng rầm nguy hiểm dựa vào thực vật biến dị để đối phó với tàng thi đúng vậy sao có thể rời thành b được giờ thành b là nơi an toàn nhất chúng ta ở đây ít nhất vẫn có thể giữ mạng chiến lôi cưng và những người khác trong chiến ra nhìn nhau không nói gì để mặc họ ở mỹ chiến bác thiên không để ý tới họ lấy điện thoại di động ra lại gọi cho m ộ nhất p h à m nhưng vẫn không liên lạc được hắn lo lắng c h o mày sau khi cuộc họp hội nghị kết thúc mọi người vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào tốt trước mắt chỉ có thể đóng thành lại ra cố cho tường thành thêm dày và cao lên để đề phòng tàng thi xâm chiếm ngoài ra mọi người thống nhất để binh lính nghe nhà họ chiến chỉ huy tránh cho mọi người ra đám không xây dựng được lực lượng cường đại trước khi đóng cửa thành chiến bắc thiên lại gọi điện cho m ộ nhất phàm nhưng vẫn không tài nào liên lạc được sau khi cất máy đột nhiên điện thoại đổ chung hắn tưởng m ộ nhất phàm gọi lại vội lấy ra nhìn thấy là mao vũ gọi tới chân mày trao lại ấn nút nghe lão đại mẹ của dung nhan lo lắng muốn gặp anh em đoán chắc là bà ấy muốn biết tình hình của dung nhan dù sao dung nhan cũng bị nhị thiếu ra đưa đi mấy tháng rồi giờ vẫn chưa thấy con gái đâu lại không có tin tức gì hơn nữa chúng ta lại sắp gặp thi triều bà ấy khó tránh khỏi s ấ t ruột chiến bác thiên n h u chặt chân mày cậu nói với bà ấy bởi vì thi triều nên tạm thời mất liên lạc với dung nhan nhưng có thể chắc chắn cô ấy vẫn còn sống chỉ là tạm thời không liên lạc được thôi mà vũ nghe lão đại nói vậy chắc chắn dung nhan thật sự còn sống liền chuyển lời cho bà dung bà dung nghe xong hết sức lo lắng nhưng lại không thể làm gì bà là người bình thường biết đi đâu tìm con gái bây giờ huống hồ thành bê đã n i ê m phòng chỉ có thể đợi thi chiều qua tìm chiến thiếu tướng nhờ giúp đỡ mà vũ cũng cam đoan với bà nhiều lần rằng chắc chắn dung nhan còn sống lúc này bà mới tạm yên tâm quay về ký túc xá sau khi đóng thành b bầu không khí trong thành hết sức căng thẳng gió chỉ thổi nhẹ một chút cũng đủ để mọi người thấp thỏm lo âu sợ tang thi có thể xông vào thành b bất cứ lúc nào bởi nhà họ mộ giúp đỡ nhà họ chiến nên bận tối mắt tối mũi không chú ý tới ông cụ nhà họ dạo này ăn rất nhiều thi thoảng trong phòng còn phát ra tiếng nói chuyện cùng tiếng nấu nướng đồ ăn cụ nội ơi ơi đây bé con vừa gọi một cái liền được hai ông cụ đáp lại thái nguyên nhìn chiến quốc hùng và mộ khiếu hổ cười cười thầm nghĩ lại cái nhau tới nơi rồi thằng bé nó gọi tôi mộ khiếu hổ vớt d â u d ư ơ n g mắt nhìn chiến quốc hùng chiến quốc hùng giận dữ nói thằng bé gọi tôi chứ tôi mới là cụ nội thằng bé hai ông cụ thể như đứa trẻ vừa cái cọ vừa chơi cờ thái nguyên nhìn tinh thần chiến quốc hùng sáng sủa không còn giống như mấy ngày trước cứ hơi tí là thở dài nụ cười trên môi lại càng d ạ n g d ỡ hơn thật ra mộ khiếu hổ nhìn ra chiến quốc hùng có tâm sự nên mới cố ý di rời sự chú ý của ông không có việc gì thì lại tìm chiến quốc hùng đấu võ mồn một chút không cãi nhau với ông nữa chiến quốc hùng ngừng cãi cọ nhấp một mụn t r à đoạn hỏi sao không thấy mộc mộc tới thăm ông mộ khiếu hổ ở chung với chiến quốc hùng nhiều ngày đương nhiên biết mộc mộc mà ông nói là ai chắc nó có việc gì bận nên không tới được thế nhưng dù mộ nhất phàm có bận rộn tới đâu cũng dành chút thời gian tới thăm ông dạo này không thấy bóng dáng đâu chẳng lẽ đã ra ngoài mà không đúng giờ thành đã đóng kín đâu thể đi ra được chiến quốc hùng liếc mắt nhìn ông làm như vô tình rồi lại cố ý hỏi với chuyện m ộ c m ộ c là tang thi ấy ông nghĩ sao đồn lung ta lung tung mộ khiếu hổ nhìn ông đăm đăm ông không tin m ộ c m ộ c là tang thi chứ chiến quốc hùng vừa nhìn đã biết mộ khiếu hổ còn chưa biết cháu mình là tang thi tôi chắc chắn không tin người bên ngoài đồn đại nhưng ông tin lời cháu trai ông nói đứa cháu lớn của ông không thể nói đùa chuyện như vậy được tôi chỉ muốn hỏi ông thôi giả dụ cháu ông là tang thi ông thấy sao mặc dù mộ khiếu hổ không hiểu dụng ý của chiến quốc hùng khi hỏi câu này nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ nếu mộ nhất phạm là tang thi thật tôi vẫn không có ý kiến đ ế n gì nó vẫn là cháu tôi thôi chỉ cần nó không làm gì hại con người không ôm suy nghĩ ác độc tôi sẽ không dùng ánh mắt khác để nhìn nó nói nghiêm túc thì trước khi tang thi bị nhiễm virus thì họ cũng là con người giờ họ chỉ khác chúng ta là bị nhiễm virus nếu không phải chúng ta sợ họ lây lan virus cắn người chuyển nhiễm bệnh còn coi họ như giống l o à i khác sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ hai bên đấu đá lẫn nhau ông suy nghĩ thoáng g h ê chiến quốc hùng cười nói nếu bác thiên nhà chúng tôi là tăng thi ông có sợ m ộ t một bị lây không làm người thân đương nhiên phải lo chứ hai đứa nó ở với nhau lâu như vậy mà không làm tổn thương tới nhất phảm không để nhất phảm biến thành tăng thi nói rõ chiến thiếu tướng luôn cẩn thận che chở bảo vệ cho nhất phảm nhà chúng tôi không để nhất phảm bị tổn thương cũng không muốn nhất phảm thành như cậu ta cho nên người như vậy càng đáng để nhất phàm nhà chúng tôi đối xử tốt chúng tôi chỉ cần suy nghĩ như bình thường không phải lo chiến thiếu ra có thể hại nhất phàm biến thành t ă n g thi bất cứ khi nào là được rồi với cả chắc chắn bọn nó cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể ở bên nhau hai đứa nó một người muốn đánh một người muốn bị đánh h u ố n h ổ nhất phàm còn không sợ bị biến thành t ă n g thi vậy chúng ta lo lắng nhiều như vậy để làm gì chỉ c n bọn nhỏ ở bên nhau vui vẻ là được rồi nói tới đây mộ khiếu hổ thở dài ông cũng biết mộ ra chúng tôi gặp rất nhiều chuyện trải qua nhiều sóng gió như vậy tôi mà không nhìn ra thì ngồi đây làm cái gì nữa giờ á chúng ta còn sống thì nhìn bọn trẻ được bình an là tốt rồi ông không muốn nói mấy chuyện đau lòng như vậy nữa liền đổi đề tài cười nói không nói mấy chuyện này nữa cho ông cái này sau này dành thì lấy ra mà xem chiến quốc hùng tò mò cái gì vậy mộ khiếu hổ thần thần bí bí lấy từ trong tủ đầu giường ra một cái hộp đưa vào tay chiến quốc hùng giờ đừng mở ra đợi về nhà ông hãng lấy ra xem chiến quốc hùng do dự không phải thứ gì quý giá đấy chứ giờ ông không có lễ vật gì để tặng lại đối phương cho nên nếu nhận thì không hay lắm không phải cái này là nhất phàm cho tôi cơ mà tôi thấy hợp với ông hơn nên là cho ông đấy chiến quốc hùng nhìn mộ khiếu hổ cười tích mắt k h ẽ c h o mày lại không hiểu sao đột nhiên ông cảm thấy nụ cười của mộ khiếu hổ có vẻ gian g r a n khiến ông rất muốn biết bên trong là cái gì ông bèn đưa hộp đồ cho thái nguyên để cất vào bả lộ thế thì cảm ơn ông mộ vậy khách khí gì chứ bé con ngồi bên cạnh họ đột nhiên cất tiếng cụ nội giờ chúng ta phải rời khỏi đây phải đi rồi sao mộ khiếu hổ có phần mất mát sau này lại không có người chơi với ông rồi mộ kinh thiên nhìn về phía mộ khiếu hổ cụ mộ cụ cũng phải đi với chúng cháu chiến quốc hùng vừa nghe đã biết sắp xảy ra chuyện lớn vội hỏi sao vậy đã xảy ra chuyện gì thi chiều tới rồi t r ư ơ n g ba trăm mọi người ở thành b cũng nhận được tin thi chiều chỉ cách thành b chừng 5 0 km nữa nhất thời mọi người trở nên hoảng loạn những người bình thường không có năng lực ra trận rể chiến đấu với tang thi đều trốn trong nhà không dám đi đâu những người khác thì đều được tập hợp lại thành đội để ra tường thành ngăn cản thi chiều tới giờ cả thành b vắng canh vừa căng thẳng vừa hết sức nghiêm túc lúc này trên mặt họ không còn nụ cười d ạ n g d ỡ nữa trước đó những khu an toàn khác bị tang thi càn quét qua cũng đều thất thủ cho nên thành b có thể may mắn chống trụ được không vẫn là một tần số trước khi thi chiều tới đầu tiên quân đội trong thành b dùng máy bay ném bom thế nhưng bởi vì động thực vật biến dị quay dối nên dẫn tới một nửa số máy bay còn chưa bay tới mục tiêu đã bị thực vật biến dị tập kích máy bay rơi xuống nổ tan mà dù có bay tới mục tiêu có t ă n g thi có dị năng che chở nhiều máy bay còn chưa kịp bắn pháo đã bị đánh hạ cuối cùng còn năm mươi t ă n g thi chưa bị trúng bom mà dù có bị trúng bom nếu vẫn chưa vỡ đầu thì tang thi vẫn như trước kéo lê thân thể đã bị hủy hoại đi tới thành b mọi người trong thành b từ xa xa nghe thấy tiếng máy bay rơi xuống càng ngày càng thêm sợ hãi chiến bắc thiên đứng trên tường thành nhìn máy bay rơi xuống chân mày níu h chặt lại suốt mấy ngày nay không liên lạc được với mộ nhất phảm làm hắn sốt ruột không biết người bạn đời của hắn có gặp chuyện gì không còn chiến nam thiên sau khi rời chiến ra cũng không thấy xuất hiện nữa không biết sau này có lại gây chuyện gì không xa xa tiếng tang thi gào rú thể như tiếng dã thú khiến người nghe sợ hãi có người căng thẳng nói tăng thi tới mỗi lúc một gần đúng lúc này đột nhiên có một người từ xa bay tới những người trên tường thành chứng kiến có người bay tới trong mắt lóe lên tia nghi hoặc Ở m ĩ dừng động tắc lại đến khi họ thấy rõ cái người bay tới kia có đôi mắt đỏ quạt Bờ môi tím tái trong lòng cả kinh liền dừng động tắc tấn công là tăng thi là tăng thi có người sợ hãi kêu lên có người hét mau tấn công đi ngay lập tức có người nổ súng về phía bầu trời t ă n g thi bay trên không trung ung dung tránh đạn làm động tác tạm dừng ý bảo đừng đánh nữa chiến lôi cương nhìn t ă n g thi cao cấp có điều muốn nói liền phân phó ra hiệu cho mọi người không cử động t ă n g thi cao cấp thấy người sống kia ngừng bắn liền lấy loa ra nói tất cả mọi người trong thành b ê nghe cho kỹ đây nếu các người thả mộ lao đại bình yên vô sự ra chúng tôi sẽ không tấn công thành nữa dứt lời ầm một tiếng mọi người ngạc nhiên thảo luận mộ lao đại là ai là mộ nhất phàm sao chắc là mộ nhất phàm rồi không phải trước đó nói anh ta là tang thi sao còn nghe nói thi triều là do anh ta gây ra mộ nhất phàm đâu chỉ cần chúng ta giao mộ nhất phàm ra tang thi sẽ rút lui chúng ta không phải m ệ t m ỏ i sống chết thủ thành này nữa chiến bác thiên chợt n h e o mắt lại hắn biết ngay vẫn còn chiêu cối nên thời gian trước đó mới không phí sức bao che chuyện m ụ c m ụ c là tang thi h ư ớ n g hồ i hắn cũng không có ý định lén lút che giấu thân phận của m ụ c m ụ c người nhà họ mộ đưa mắt nhìn nhau sắc mặt hết sức khó coi tuy bọn họ không vì chuyện này mà tin mộ nhất phàm là tăng thi thế nhưng họ rất thắc mắc vì sao tăng thi cao cấp lại gọi mộ nhất phàm là mộ lao đại đây là cố ý vu không sao tại sao tăng thi lại muốn hại mộ nhất phàm giữa bọn họ có hận thù gì mộ duyệt thành meo mắt lại ông biết con trai mình là tăng thi nhưng lại có thể khẳng định chắc chắn thi c h i ề u này không phải do con trai ông gây ra trong lúc mọi người đang khẽ thảo luận đột nhiên ầm một tiếng một quả pháo bắn về phía tăng thi cao cấp tăng thi cao cấp không ngờ đối phương lại đột nhiên nổ pháo nhất thời không kịp tránh pháo bắn vào người dầm một tiếng tăng thi cao cấp kia bị nổ thành cho tàn mọi người ngẩn ra nhìn bầu trời đang b ú c lửa một lúc lâu sau mới có người lấy lại tinh thần vội hỏi ai bắn pháo vậy có biết như vậy là tuyên chiến với đám tăng thi để chúng nó tấn công tới không hình như là người nhà họ chiến bắn pháo rất nhiều người nhìn về phía đội ngũ của chiến gia nhìn vẻ mặt chiến bắc thiên lạnh canh mọi người giận nhưng lại không dám nói gì chiến lôi cương trao mày lại đệ thấp giọng nói với con trai mình con có biết làm như vậy sẽ khiến mọi người nổi giận không chiến bác thiên liếc mắt nhìn cha mình bố chẳng lẽ bố nghĩ nếu giao một m ụ c ra đám tăng thi sẽ không đánh tới nữa bố không có ý này bố hay là bố nghĩ có thể lấy một m ụ c để bức lui tăng thi chiến lôi cương giận dữ con nhìn bố con như vậy à con cho rằng bố con là người hèn nhát như vậy cần dựa vào mộ nhất phàm để bức lui thi triều à nếu không phải thì đừng để tang thi cố kéo dài thời gian nữa cũng đừng để tang thi có cơ hội gây xích mích chúng ta để chúng ta mất tinh thần gây chia rẽ đoàn kết đấu đá nội bộ gây ra rất nhiều hiểu lầm chiến lôi cương tức giận l ư ờ m hắn một cái liền ra hiệu lệnh để tang thi qua đây đánh đấu rất nhiều người bất mãn với chuyện chiến giang nổ súng với tang thi nhưng nếu đã ban tháo họ cũng không tiện nói gì nữa huống hồ đối đ ấ u với kẻ địch mạnh cần đồng lòng đối ngoại mới phải tang thi cao cấp sau khi bị ban tháo liền khiến đám tang thi tang phẫn nộ, đẩy nhanh đám đẩy b ư ớ chiến c â n t về phía h t à nam h Chiến B. n thiên ở sau lưng thao túng tất cả thấy chiến bắc thiên thà đắc tội mọi người cũng không muốn giao mộ nhất phàm ra sắc mặt ư u ám thầm nghĩ chẳng lẽ chiến bắc thiên thích mộ nhất phàm hiện tại thật chứ không phải lấy mộ nhất phàm ra làm bia đỡ đến khi thi triều tiến vào tầm bán người nhà họ chiến liền ra lệnh nổ pháo dùng hỏa lực mạnh nhất để tấn công thi triều tuy tầm nhìn của binh lính bị rừng cây rậm rập che lấp nhưng từ tiếng động có thể nhận ra số tang thi đi tới rất khổng lồ đối mặt với nhiều tang thi như vậy bọn họ vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn cầm pháo lên không ngừng bắn nhất thời tiếng pháo ầm ĩ rung động cây cối trong rừng rung lên theo tiếng pháo nổ từng gốc từng gốc cây lớn đổ xuống đất trái tim mọi người cũng treo lên chỉ chốc lát sau trong rừng r ẫ m bức hỏa khói mù cuồn cuộn càng không trông thấy rõ bóng tang thi thế nhưng lúc những gốc cây lớn đổ xuống những người đứng ở nơi cao nhất có thể nhìn qua ống nhỏm thấy trong rừng có rất nhiều tăng thi đang đi về phía họ tăng thi nối tiếp tăng thi dẫm dạp thể như không bao giờ tiêu diệt sạch sẽ được ngay lập tức có người không biết thấy cái gì vội nói trung tướng chiến tăng thi cũng có súng và xe pháo sao cơ chiến lôi cương cả kinh nhanh chóng cầm kính viễn vọng nhìn về phía tay binh lính chỉ chỉ thấy trên con đường bằng thẳng có rất nhiều xe pháo hướng về phía bọn họ b ắ n pháo xuống đường ngăn cản xe pháo của chúng tiến về phía trước vâng binh lính dùng đại bác càng dốc sức bắn hết quả pháo này tới quả pháo khác mặt đất nổ rung lên như động đất mãi chẳng ngừng phát ra những tiếng rầm rầm ầm ĩ khiến những người ẩn náu trong thành cảm thấy hết sức sợ hãi bọn họ không nhìn thấy tình huống bên ngoài chỉ có thể qua tiếng động mà biết trận đánh ngoài kia hết sức dữ dội ngoài thành chỉ có tiếng đại bác ầm ĩ pháo bắn hết sức dữ dội rất nhiều tang thi cấp thấp bị bắn hạ nhưng đạn pháo rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt lúc đợt thi chiều thứ ba kết thúc số đạn pháo họ có cũng đã dùng gần hết thế nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều đợt thi chiều trào lên tang thi không có ý thức nên không biết sợ là gì đối diện với cảnh rừng rậm hỏa hoạn đ âm ỉ chúng không chút sợ hãi kéo lê bước chân đi vào trong màn khói dày đặc dù cho áo quần trên người bốc cháy da thịt bị nương chín tay chân bị nổ đứt chúng vẫn từ từ hướng về phía thành bê chiến lôi bình đứng trên thành cầm ống nhòm nhìn thấy hết tất cả giận dữ nói mẹ kiếp đánh tới vậy rồi mà chúng nó vẫn bò tới mọi người tiếp tục dùng pháo tấn công đi binh lính báo cáo thiếu tướng lôi bình chúng ta đã dùng gần hết đạn tháo rồi chiến lôi bình trao mày lại sao nhanh như vậy đã hết vừa rồi chúng ta đã nổ banh mấy trăm vạn tang thi chỉ có mấy triệu tang thi mà cậu cũng dám nói cậu có biết phía sau còn có bao nhiêu tang thi không không biết ạ chiến lôi bình tức chết đi được tiếp tục bán bắn đến khi hết đạn mới thôi đúng lúc này đột nhiên ầm một tiếng tường thành bê bị bắn tạo thành một lỗ hổng những người đứng ở lỗ hổng kia nếu không bị nổ chết thì cũng từ trên thành cao rơi xuống những người ở xung quanh dù không bị bắn chúng nhưng cũng hét lên những tiếng thê lương là tang thi có dị năng tang thi có dị năng tới chương ba trăm linh một mọi người thấy dưới thành đột nhiên có gần một ngàn tang thi có dị năng ảo ra dường như chúng nhờ tang thi dị năng hệ thổ để đảo đường hầm trong lòng đất sau đó từ đường hầm dưới đất chui lên vừa ra khỏi đường hầm đã dùng dị năng tấn công những người ở trên tường thành khiến tường thành bị đánh thủng một lô lớn những người ở bức tường thành thứ nhất đại đa số chỉ là người thường bọn họ chỉ phụ trách bắn pháo tấn công tang thi ở phía xa chứ không có cách ứng phó với tang thi ở dưới tường thành bởi vì bọn họ không thể bắn pháo xuống phía dưới làm vậy chẳng khác nào tự hủy trận địa người nhà họ chiến liền lập tức ra lệnh cho đội pháo binh rời khỏi tường thành phòng tuyến thứ nhất để dị năng giả đối phó với tang thi có dị năng những tay bắn tỉa ở phòng tuyến thứ hai phụ trách giúp dị năng giả bắn chết tang thi có dị năng năng lực của tang thi có dị năng tương đối mạnh phải cần đến ba dị năng giả để đối phó với một tang thi có dị năng chỉ chốc lát hàng phòng tuyến thứ nhất đã bị đánh nát vụn phía chân trời vọng lại không phải tiếng dị năng và chạm dị năng thì cũng là tiếng súng bắn những tay bắn tỉa ở hàng phòng tuyến thứ hai hết sức căng thẳng nhất là khi tình hình chiến đấu ở hàng phòng tuyến thứ nhất quá đôi hỗn loạn muốn bắn trúng đầu tang thi không phải chuyện dễ dàng gì chưa tới ba phút trên c h á n các tay súng đã ướt nhẹp mồ hôi t ừ n g g i ọ t từ trên mặt lăn dài xuống cả lòng bàn tay cũng không ngừng tiết mồ hôi thế nhưng họ không có thời gian dành để chú ý tới toàn bộ sức chú ý của họ đều đang dồn về hàng phòng tuyến thứ nhất không dám có chút sai lầm nào lúc bọn họ bắn trúng đầu tăng thi như chút được gánh nặng mà thở phào với những tay súng như họ bắn lệnh vị trí chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu bắn trúng người mình sẽ ân hận cả đời bọn họ thở phào xong lại một lần nữa hít sâu nhắm họng súng về phía mục tiêu tiếp theo ở xa xa sau khi đội pháo binh ở hàng phòng tuyến thứ nhất rút lui tăng thi cấp thấp không còn trở ngại gì chúng không sợ hỏa hoạn dẫm đạp lên thi thể đồng đội dẫm lên biển lửa mênh mông mà hướng về thành b ở thành b càng vào trong thì tường thành càng cao tựa như một chiếc cầu thang từng tầng từng tầng nối tiếp cho nên những người ở tường thành phía sau đều có thể thấy rõ tình hình chiến đấu ở hàng phòng tuyến thứ nhất và thứ hai nhất là những người cầm ống nhỏm từ xa họ đã trông thấy tàng thi vượt biển lửa đi về phía bọn họ tàng thi tới tàng thi sắp tới nơi rồi có người kinh hãi la to ngay sau đó có người giận dữ quát sợ cái gì mà sợ không phải tang thi vẫn chưa tới nơi sao cả anh nữa có biết bộ dạng anh bây giờ chỉ càng gây hỗn loạn khiến tâm lý những người khác bị ảnh hưởng mất đi dũng khi đánh tang thi không hả người nhà họ chiến dẫn đầu hàng phòng tuyến thứ hai thấy tang thi vượt ra khỏi biển lửa lại một lần nữa ra lệnh đội pháo cối và súng đội lựu đạn chuẩn bị uy lực của hai đội pháo đạn này kém với đại bác tầm bắn cũng khá gần cho nên chỉ khi tang thi sắp tới mới có thể để hai tri đội cầm pháo lên bắn tang thi vừa vượt biển lửa tiếng pháo lại một lần nữa vang lên khiến đám tang thi nổ tan thế nhưng uy lực của pháo sao đủ chỉ nửa giờ sau vẫn có không ít tang thi tránh khỏi đạn pháo mà ra khỏi rừng rậm đi tới đồng cỏ mê n h m ô n g không có cây lớn che cản vốn bên ngoài thành bê là một khu rừng rậm rạp khắp nơi cây cối u n g tùm cây này nối tiếp cây khác nhưng qua mấy tháng mùa đông giá rét những cây đại thụ xung quanh đều bị con người chặt sạch dùng làm tuổi nhóm l ử a sửa ấm cho nên qua mùa đông ngoài thành trùi lùi chỉ còn lại một bãi cỏ mênh ngông mọi người thấy tăng thi đi xuyên qua rừng cây càng ra sức bắn phá thế nhưng tăng thi tựa như nổ mãi không hết chết một đám lại có thêm một đám bãi cỏ trống trải chẳng mấy chốc bị thi thể tăng thi phủ kín nơi nơi đều là xác tăng thi cứ như vậy tăng thi d ẫ m đạp lên thi thể đồng bọn mình bước từng bước về phía tường thành dùng thân thể của chính mình mà t r ồ n g lên làm cầu thang để đồng bọn phía sau dẫm lên đến trồ đám người kiêu ngạo tạo thành bức tường vừa cao vừa d ậ y lại vừa chắc chắn mọi người thấy tang thi bỏ lên phòng tuyến thứ nhất đều sợn cả tóc gáy chiến lôi cương thấy cảnh này lập tức hạ lệnh dị năng giả ở phòng tuyến thứ hai và thứ ba nghe lệnh dồn toàn lực đánh chết tang thi dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ hai và thứ ba nhận được mệnh lệnh bất kể họ có muốn ra trận giết tang thi hay không cũng phải dồn toàn lực để ứng phó bởi vì nếu bây giờ không cố gắng đánh thì người chết sẽ là con người chiến b á c thiên đứng bên cạnh chiến lôi cương thấy dị năng giả lao về hàng phòng tuyến thứ nhất lẫn vào trong đám tang thi có dị năng liền meo mắt lại cơ thể hắn loay lên từ bức tường thành thứ sáu tới hàng phòng tuyến thứ nhất lập tức phóng ra dị không gian bao vây xung quanh dị năng giả và tang thi có dị năng dị năng giả và tang thi có dị năng bị dị không gian bao quanh cảm thấy xung quanh mình có điều bất thường dừng động tắt lại nhưng bởi vì không thấy có gì nên lại tiếp tục chiến đấu bằng dị năng thế nhưng tang thi phát hiện mình không thể sử dụng dị năng liền lấy làm kinh hãi nhóm dị năng giả cũng nhận ra điểm này liền dùng tốc độ nhanh nhất để dùng dị năng đánh vào đầu tăng thi chỉ một phút ngắn ngủi tăng thi có dị năng trong dị không gian đều đã chết dưới tay các dị năng giả dị năng giả thấy tăng thi không nhúc nhích nằm trên mặt đất gương mặt hai nấy đều mừng rỡ nhất thời sĩ、si、khí tăng cao thế nhưng trong lòng họ rất tò mò không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra những người ở hàng phòng tuyến phía sau lại trông thấy rõ nhất cử nhất động của họ hiển nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì trong lòng họ không khỏi khen ngợi và hâm mộ thầm nghĩ không hổ là người nhà họ chiến vừa ra tay đã không tầm thường chiến bắc thiên thu hồi dị không gian lại một lần nữa xuất thủ với tang thi có dị năng ở chỗ khác những người đứng ở hàng phòng tuyến thứ ba thấy từng nhóm từng nhóm tang thi có dị năng ngã xuống đất vừa mừng vừa sợ mọi người càng ra sức chiến đấu với đám tang thi cấp thấp đã bỏ lên hàng phòng tuyến thứ nhất đám tang thi có dị năng ở gần đó nhận ra tình huống bất thường trông thấy đồng bọn của mình một giây t r ư ớ c còn bình thường một giây s a u đã vỡ đầu ngã xuống đất liền cảm thấy kỳ lạ vội hướng lên tường gào t h é t tang thi có dị năng làm sao vậy chúng nó kêu cái gì những người sống không nghe hiểu ngôn ngữ của tang thi chỉ nghe như tiếng giã thu gầm rú trong lòng cảm thấy sợ hãi cứ cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía một lát sau xa xa vọng lại tiếng gầm ngay sau đó lại có một nhóm tang thi từ dưới đất c h u i lên nhóm tang thi có dị năng này so với nhóm trước đó thì càng mạnh hơn tiện tay phất dị năng một cái đã đánh c ụ c năm sáu dị năng giả mọi người đều hết sức căng thẳng những người ở hàng phòng tuyến thứ hai và thứ ba đều là dị năng giả cấp ba trở lên tuy đối phó với tang thi trung cấp có chút khó khăn nhưng nhờ ngũ hành tường sinh tương khắc hai ba người bọn họ vẫn có thể đánh hạ một tang thi có dị năng hiện tại nhóm dị năng giả đều biết rõ mình không phải đối thủ của tang thi tang thi có dị năng đối phó với dị năng giả bọn họ chỉ đơn giản như thái rau trên thớt chiến lôi bình quay đầu nói với chiến lôi c ư ờ n g anh cả rõ ràng đám tang thi có dị năng còn mạnh hơn đám trước chúng nó là tang thi cao cấp sao mọi người nghe thấy bốn chữ tang thi cao cấp đều hít sâu một hơi chiến lôi c ư ờ n g gật đầu lại một lần nữa hạ lệnh để dị năng giả cấp bốn cấp năm xuất trợ nhưng dị năng giả cấp bốn rất ít cấp năm trở lên càng miễn bản cho nên chỉ có hơn trăm dị năng giả chạy tới phòng tuyến thứ nhất và thứ hai chiến bắc thiên thấy cả đám phan nhân chết và trang tử duyệt đã đi ra meo mắt lại chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh cơ thể l o e lên đi tới trước mặt đám phan nhân chiết đám phan nhân chết trông thấy chiến bắc thiên đều dừng động tắt lại nhìn hắn đầy cảnh giác bọn họ tự biết thân mình biết mình không phải đối thủ của chiến bắc thiên chúng đưa mắt nhìn nhau nghĩ nên tiến lên hay lùi bước chiến bắc thiên một giọng nói hung dữ từ trong đám tang thi cao cấp vang lên chiến bắc thiên liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thành trông thấy dung tuyết thế mà lại đứng giữa bảy tăng thi trong mắt lóe lên tia rét lạnh dung tuyết thấy đôi mắt hắn lạnh t h à n h gương mặt sợ hãi lui vài bước nhưng nghĩ giờ cô đang đứng giữa bảy tăng thi cao cấp chẳng có gì phải sợ chiến bắc thiên kia liền khí thế trở lại cô ư ớ n ngực ngẩng cao đầu giận dữ nói chiến bắc thiên hôm nay chúng ta tính lại món nợ trước đó đi giờ bộ dạng câu người không ra người quỷ không ra quỷ thế này đều là do chiến bắc thiên hại còn có chuyện trước đó chiến bắc thiên đâm rách cổ họng của cô cũng nên tính toán lại nếu không nhờ chiến nam thiên dùng dị năng chữa thương cho cô chỉ e giờ cô không thể nói chuyện được nữa chiến bắc thiên chưa bao giờ là người thích nhiều lời liền đánh ra một lưỡi chém không gian tất cả đám tang thi cao cấp đều biến sắc có thể núp thì liền n ú t không n ú t được thì cũng cố gắng chạy sang bên cạnh mắt thấy lưỡi chém sắp đánh về phía bọn chúng đột nhiên một thân ảnh màu trắng như sao băng vượt qua xuất hiện trước mặt đám tang thi cao cấp và chiến bắc thiên chương ba trăm linh hai lưỡi chém không gian bị ngăn cản một giây sau liền bị hắc khí trên người vừa tới kia nuốt trọn lưới chém không gian liền biến mất không vết tích chiến bắc thiên thấy người tới kia chính là chiến nam thiên chân mày hơi trao lại lại nhìn nửa người hắn bị ánh sáng trắng bao quanh nửa còn lại bị hắc khí quấn meo mắt lại trong mắt hiện lên kia sáng mở hắn thầm nghĩ cuối cùng cũng ép được tên kia ra ngoài rồi l a o đại đám tang thi cao cấp nhìn thấy chiến nam thiên liền nhao nhao lên đ ẩ y mừng rỡ chiến nam thiên ú ám nhìn chòng chọc chiến bắc thiên n é t m ô i lên tên này để tôi đối phó mấy cậu đi đối phó với những người khác đi vâng đám tang thi cao cấp liền nhằm về phía những dị năng giả khác chiến lôi cương đứng trên tường thành qua ống nhòm thấy có người đỡ được đòn tấn công của con trai ông chân mày n h í u chặt lại đứng bên cạnh ông chiến lôi bình cũng cầm ống nhòm nhìn chiến bắc thiên hỏi anh trai cái tên tang thi đỡ đòn của bắc thiên là ai vậy thoạt trông rất lợi hại thế mà có thể dùng thân thể đỡ lấy đòn tấn công của bắc thiên không biết nhưng mà anh trông tên kia rất giống chân mày chiến lôi cương càng n h í u chặt lại nói được nửa câu liền dừng lại chiến lôi bình quay sang giống cái gì chiến lôi cương lắc đầu không có gì chắc là anh nhìn nhầm lúc tang thi kia xuất hiện trước mặt con trai ông chỉ trong chớp mắt tia sáng và hắc khí trên người tang thi kia bay lên khiến ông loáng thoáng trông thấy nét mặt của đối phương nhưng bởi vì ánh sáng trắng và hắc khí bao phủ người kia cho nên ông cũng không thể thấy rõ mặt mũi đối phương thế nên rất có thể ban nay ông đã nhìn nhầm rồi chiến lôi bình quay đầu nét mặt hết sức khó coi anh sau khi bắc thiên bị đỡ đòn dị năng giả của chúng ta bị đánh áp đảo rồi chiến lôi cương nghe vậy vội cầm ống nhỏm lên tiếp tục quan sát có tàng thi cao cấp tham gia vào dị năng giả liên tục bị đánh bại nhiều dị năng giả chết dưới tay một tàng thi cao cấp chiến lôi cương lại một lần hạ lệnh các thủ lĩnh và một số cán bộ cấp cao của các doanh địa khác cũng phải tham chiến ngay cả chiến gia bọn họ ở tiền tuyến chỉ huy cũng phải ra trận còn có dị năng giả trong doanh địa của chiến bắc thiên cũng phải tiến lên cùng đánh bại tăng thi dưới sự gia nhập của họ thế lực đôi bên mới miễn cưỡng cân bằng phan nhân chết ngửi thấy mùi dị năng giả đã sát hại lưu vũ dùng sức mạnh sấm sét đánh về phía dị năng giả nhằm về phía đám hướng quốc và lục lâm tăng thi cao cấp khác đang đánh nhau cùng với hướng quốc và lục lâm liếc mắt thấy có tia chớp đánh tới giật mình vội dừng chiến đấu tránh khỏi tia xét cường đại bọn họ thấy phan nhân chết đi tới hai người liếc mắt nhìn nhau ngay sau đó lại có một tang thi nữa đột nhiên nhảy ra trước mặt họ trương hoắc gâm trầm nhìn chòng chọc lục lâm và hướng quốc đi tới đứng bên cạnh phan nhân chiết giận dữ nói anh nhân có phải bọn chúng không có phải bọn chúng đã giết lưu vũ không phải em muốn báo thù cho lưu vũ trương hoắc liền phóng ra dị năng h ệ kim tấn công về phía nhóm lục lâm ở bên kia chiến trường chiến nam thiên nở nụ cười ưu ám chiến bắc thiên mày nói xem nếu mọi người trông thấy rõ tướng mạo của tao không biết họ sẽ phản ứng thế nào liệu còn nghe nhà họ chiến của mày chỉ huy nữa hay không chiến bắc thiên không nhiều lời cùng hắn liền phóng dị không gian ra bao vây xung quanh lại đồng thời khống chế các tang thi có dị năng xung quanh để dị năng của chúng mất tác dụng trong khoảnh khắc dị không gian đánh tới chiến nam thiên vung tay phải ra phóng ra hắc khí làm khiên chán ngăn cản dị không gian trục tới khoảnh khắc dị không gian chạm vào hắc khí liền mất đi tác dụng ngay sau đó chiến nam thiên vung tấm khiên hắc khí về phía sau bao bọc những tang thi có dị năng và dị năng giả thế nhưng hắn mau chóng thu hồi hắc khí lại chỉ thu về hắc khí trên người tang thi có dị năng những dị năng giả khác vẫn bị hắc khí bám trên người mất đi sức chiến đấu bọn họ sợ h ạ i nhìn tang thi trước mặt đừng đừng mà thậm chí có người sợ hãi có người nằm dưới đất có người bởi vì không chịu nổi sự ăn mòn của hắc khí mà đau đớn lăn lộn trên đất đám tang thi nhân cơ hội giết chết dị năng giả t i ệ n thể lấy ra tinh hạch chiến nam thiên túi đầu cười chỉ cần dị năng của mày không t r ụ được tao mày không thể bắt tao được dứt lời hắn vung tia laser đánh về phía chiến bắc thiên chiến bắc thiên tạo bức tường không gian ngăn cản ung dung đ ỡ dị năng hắn bàn tới để không làm tổn thương tới những người vô tội hắn liền biến mất khỏi vị trí chiến nam thiên n g ẩ n ra nhìn trái nhìn phải phát hiện chiến bắc thiên xuất hiện ở nơi cách đó 1 0 m liền vừa đánh vừa đi theo chẳng mấy chốc bị đưa ra khỏi phạm vi chiến trường sau khi họ rời đi chiến lôi cương di rời tầm mắt nhìn về phía đám tang thi cao cấp đang chiến đấu có dị năng giả cao cấp gia nhập tình hình chiến trận chuyển biến tốt hơn nhất là nhóm thẩm khâm dương và tỉnh quân lâm đã là dị năng giả cấp năm đối phó với tang thi cao cấp dễ dàng hơn so với dị năng giả cấp bốn nhiều dị năng của thẩm khâm dương hệ độc chỉ cần trong cơ thể tang thi có vi rút anh ta có thể khống chế vi rút trong cơ thể chúng khiến chúng nổ tung mà chết viêm lỗi là dị năng giả hệ khí có thể nén không khí hoặc khống chế tang thi còn viêu cảnh phong là dị năng trọng lực có thể đối phó với trang tử duyệt dị năng tiên đoán và hệ phong trọng lực có thể khiến thân thể trang tử duyệt thay đổi thể trọng không thể bay được hơn nữa dưới tác dụng của lực từ trường hệ phong sẽ trở nên chậm chạp ngay cả những dị năng khác hệ phong cũng hành động hết sức chậm chạp giống như sợ lão mò tì hòn trong phim ảnh dưới tình huống như vậy tiên đoán không còn tác dụng gì trừ phi dị năng được sử dụng trước khi dị năng trọng lực của viu cảnh phong phát ra trang tử duyệt có thể dự cảm được mà tránh cho nên sau đó trang tử duyệt có thể dùng tiên đoán để đối phó với vưu cảnh phong hay không phải xem vận may và đẳng cấp tỉnh quân lâm là dị năng tinh thần có thể đối phó với trịnh gia minh dùng ảo thuật các tang thi cao cấp còn lại dưới sự phân phó của chiến bắc thiên mỗi dị năng giả trong danh địa của hắn lại phụ trách đối phó với một tang thi cao cấp lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc để ngăn cản đòn tấn công của tang thi trong tình hình trước mắt tuy rằng dị năng giả bọn họ có thể tạm thời khiến tang thi có dị năng không d à n làm những chuyện khác thế nhưng tăng thi cấp thấp mới là ngọn nguồn thai họa không bị các dị năng giả ngăn cản cũng không còn đạn pháo với uy lực lớn chúng chẳng mấy mà bỏ qua hàng phòng tuyến thứ nhất đi về phía hàng phòng tuyến thứ hai chiến lôi cương vội vã ra lệnh binh lính ở phòng tuyến thứ hai thứ ba thứ tư lui lại dùng đạn pháo tấn công tăng thi ở phòng tuyến thứ nhất ngay sau đó chuông báo động vang lên các dị năng giả ở phòng tuyến thứ nhất nghe thấy tiếng chuông báo động biết chỉ huy muốn bỏ tường thành đầu tiên mặt hơi biến s ắ c vội vừa đánh vừa chạy khỏi hàng phòng tuyến đầu tiên sau khi bọn họ rút lui pháo đạn lại một lần nữa nổ lên phát ra những tiếng vang ầm ầm bức tường thành vừa cao vừa dày chẳng mấy chốc bị nổ thành nhiều lỗ to nhất thời pháo lửa mù mịt rất nhiều tang thi bị nổ tan xác chiến lôi cương lại ra lệnh cho dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ nhất tới dầu phóng hỏa đốt cháy thi thể tăng thi trong khi bên kia tường thành pháo nổ ầm ầm thì chiến bắc thiên và chiến nam thiên cũng đánh nhau hết sức kịch liệt bóng hai người lúc gần lúc hiện trên bầu trời khi thì xuất hiện ở phương thành phía bắc lúc lại xuất hiện ở phương thành phía đông chiến nam thiên liên tục phóng ra dị năng hệ ám muốn dùng dị năng hệ ám để dị năng của chiến bắc thiên mất đi hiệu lực nhưng tốc độ của chiến bắc thiên nhanh hơn hắn mỗi lần hắn phóng ra dị năng hệ ám chiến bắc thiên đều tránh được dị năng hệ quảng x ò a hắn lại bị bức tường không gian của chiến bắc thiên ngăn cản gây trở ngại mỗi lần bắn ra tia laser và dị hỏa đều bị bức tường không gian của chiến bắc thiên cản lại căn bản không thể chạm được vào người chiến bắc thiên đương nhiên chiến bắc thiên cũng không chiếm được lợi thế dù tốc độ của chiến bắc thiên nhanh hơn hắn nhưng chiến bắc thiên vẫn phải né tránh hắc khí trên người hắn để tránh bị hắc khí ăn mòn ngoài ra dị năng chiến bắc thiên phóng ra chỉ cần chạm vào hắc khí sẽ mất đi tác dụng nên căn bản không thể gây thương tổn cho chiến nam thiên chiến bắc thiên tranh đấu với chiến nam thiên gần m ộ ư ơ i phút thì mau chóng nhận ra điểm này hắn meo mắt lại tăng tốc độ phóng dị năng không ngừng đánh về phía chiến nam thiên nhân lúc đối phương không chú ý một lưỡi chém không gian đánh về phía bên trái thân thể chiến nam thiên cũng chính là nơi bị quần sáng trắng bao bọc chiến nam thiên cả kinh vội tránh né nhưng vẫn chậm một bước lớp áo và da thịt bên cánh tay trái đều bị cắt một mảng lớn có thể thấy rõ xương bên trong cánh tay hắn túi đầu nhìn cánh tay mình cười ưu ám ngay sau đó nơi bị cắt mau chóng lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy da thịt mau chóng khôi phục lại như ban đầu chiến bắc thiên m à y tàn n h â n thật đấy đây chính là thân thể em họ mày thế mà mày lại nhẫn tâm gây tổn thương chiến bắc thiên hờ hưng nói nếu linh hồn trong cơ thể đã không phải người thân mà tao biết như vậy tao cũng không cần phải kiên g rẻ gì nữa chiến nam thiên cười suy một tiếng nếu mày không để ý thì mày đã ra tay với tao từ lâu rồi chứ không phải chờ đến tận bây giờ dứt lời ánh mắt hắn khẽ gợn cơ thể hóa thành một luồng sáng trắng chương ba trăm linh ba chiến bắc thiên thấy chiến nam thiên bay về phía thành b ánh mắt khẽ lóe lên cố ý chậm chân đuổi theo phía sau để chiến nam thiên tới thành b trước một bước ở thành b người ở trên tường thành thấy có ánh sáng bay tới thoáng giật mình sau đó ánh sáng xuyên qua năm hàng phòng tuyến đi tới bức tường ở hàng phòng tuyến thứ sáu đó cũng chính là nơi chiến lôi cương đang đứng chỉ huy mấy người chiến lôi cương xứng ra nhìn bóng người trên tường thành bởi ánh sáng trên người đối phương quá trói lòa mọi người đều phải neo h mắt lại không nhìn rõ phía trước mặt mình là ai nhưng có một điều có thể khẳng định là người trước mắt này chính là tang thi cao cấp đã cản đòn của chiến bắc thiên chiến lôi cương lấy lại tinh thần vội la to mọi người m a u lui về phía sau đồng thời ông phóng dị năng hệ lôi tấn công về bóng người bị ánh sáng và hắc khí vây quanh bóng người kia ung dung tránh đòn tấn công chóc tức nói bác à, không phải bác nên nhìn rõ xem ai để tấn công sao chiến lôi cương và chiến lôi bình cùng người nhà họ chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc nên mật ra chiến lôi bình thì thào nói hình như là giọng của nam thiên chị gái chiến lôi bình nói chắc là nam thiên rồi nếu không sao nó lại gọi anh cả là b á t trai chiến lôi cương trau mày lại thử hỏi cậu là nam thiên bác và bố không nhận ra con sao chiến nam thiên thu hồi hắc khí và ánh sáng trên người về lộ ra dáng vẻ thật sự đôi mắt đỏ quạch cùng bờ môi tím đen khiến người nhà họ chiến sợ hai đến không nói nên lời đều ngẩn ra tại chỗ xung quanh ô n g lên những người nhận ra chiến nam thiên đều rối rít thảo luận kia không phải con trai thiếu tướng chiến lôi bình chiến nam thiên hay sao sao anh ta lại biến thành bộ dạng này anh ta hóa trang sao gì chứ mấy anh không thấy bộ dạng của anh ta giống tăng thi thật sao anh xem móng tay anh ta cũng đen luôn k ì a mọi người ý thức được chiến nam thiên chính là tăng thi trật lui về phía sau vài mét sao lại như vậy sao thiếu ra nhà họ chiến lại là tăng thi được trước đó người trong doanh địa nhà họ chiến đồn người nhà họ mộ là tăng thi tôi nghĩ có lẽ là giả thật ra chính thiếu ra nhà họ chiến mới là tăng thi nên đổ chuyện này lên người nhà họ mộ mọi người vừa nghe vậy rất nhiều người tán thành với giả thuyết này dù sao mắt thấy vẫn thật hơn t h a y nghe thế nhưng có người nói tôi thấy chưa chắc đâu nói không chừng đại thiếu g i a nhà họ mộ cũng là tăng thi nói chung chúng ta cần đề phòng tất cả thì hơn mọi người đều gật đầu s ắ c mặt người nhà họ chiến hết sức khó coi mà s ắ c mặt người nhà họ mộ cũng không khá hơn chút nào trông thấy bộ dạng tăng thi của chiến nam thiên mộ duyệt phong hết sức phẫn nộ anh ba em đã nói nhà họ chiến chẳng có ý tốt gì rồi mà rõ ràng người nhà họ chiến là tăng thi thế mà lại đồn rằng nhà họ mộ chúng ta là tăng thi giờ thì chưa đánh đã khai mộ duyệt thành nhìn chiến nam thiên chân mày n h ễ u chặt lại ông thật sự không ngờ chiến nam thiên cũng là tăng thi mộ duyệt chi vẫn giữ được lý trí d u y ệ t phong đừng kích động xem nhà họ chiến k ì a ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc và không thể tin thế kia nói do họ cũng không biết chiến nam thiên là tăng thi có mà giả vờ thì có dù có là giả vờ cũng không thể ai cũng giả được nét mặt giống nhau mộ duyệt thành nhìn những người nhà họ chiến khác duyệt chi nói đúng đó hẳn nhà bọn họ cũng không biết chiến nam thiên là t ă n g thi chúng ta đừng để đối phương làm rối loạn trận chiến cũng đừng để bị bọn chúng gây xích mích nội bộ mộ duyệt phong nghĩ giờ là lúc rất nhạy cảm đ à n h nén cơn tức trong lòng xuống nhìn xem người nhà họ chiến giải quyết chuyện này thế nào chiến lôi bình mở to mắt nhìn người trên tường thành nam thiên con con lời muốn nói cứ nghẹn trong họng làm thế nào cũng không nên lời chiến lôi cương khôi phục bình tĩnh đầu tiên thấp giọng hỏi nam thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy sao cháu lại biến thành bộ dạng này những người nhà họ chiến khắc cũng dần lấy lại tinh thần chiến nam thiên buồn cười nhìn ông bác cả bộ dạng này của cháu không hay sao sao ai nấy cùng nhìn cháu sợ hãi như vậy thấy mọi người sợ cháu như vậy cháu thấy hưng phần lắm mộ duyệt thành cách đó không xa nghe thấy lời chiến nam thiên nói chân mày níu chặt lại trong mắt lóe lên tia phức tạp chiến lôi b ì n h nghe thấy lời nói khiến mọi người bực mình như vậy tìm lại dọn mình giận dữ nói chiến nam thiên con làm bố hết sức thất vọng con đôi mắt ông hết sức bi thương nhìn con trai mình biến thành bộ dạng như vậy sao ông có thể không đau lòng cho nổi nếu chỉ là tang thi thì thôi đi đằng này suy nghĩ cực đoan như vậy thực sự không bỏ qua được thằng bé càng ngày càng khác chiến nam thiên mà ông biết hóa ra sự điềm đạm trước đó chỉ là giả vờ ông còn nghĩ con trai mình đã thay đổi lại như cũ nhưng thật không ngờ trái lại càng nghiêm trọng hơn rốt cuộc vì lý do gì lại khiến con trai ông trở thành bộ dạng này cháu biến thành tang thi từ lúc nào chiến lôi cương hỏi từ lúc nào á? để cháu nghĩ xem nào chiến nam thiên giả vờ suy nghĩ một chút đột nhiên đôi mắt đánh lại cơ thể hóa thành luồng sáng trắng mà nhằm về phía chiến lôi cương đợi xuống âm phủ rồi cháu sẽ nói cho bác biết mọi người sợ hãi kêu lên hoàn toàn không phản ứng kịp đang xảy ra chuyện gì xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại không có tiếng gì năng c h ạ m nhau cũng không còn tiếng đạn tháo ai nấy đều thắc mắc chỉ có những người từng ở trong dị không gian của chiến bắc thiên mới biết chuyện gì đang xảy ra bắc thiên chiến lôi cương thử cất tiếng gọi c ò n đây một bóng người hiện lên trước mặt họ chiến lôi cương nghĩ tới khoảng thời gian trước hai anh em n ó đánh nhau trong danh o địa nhà họ chiến bèn lớn tiếng hỏi b ắ c thiên có phải con đã biết nam thiên là tang thi từ trước rồi không đợi thi chiều kết thúc con sẽ giải thích với mọi người sau trước mắt có điều này cần nhắc nhở mọi người sau này đừng gần gũi với nam thiên nữa nó có thể biến mọi người thành tang thi bất cứ lúc nào để uy hiếp con với cả giờ nó không chỉ là tang thi mà còn là tang thi vương trận thi c h i ề u kia là do nó gọi tới chiến bắc thiên nói xong bỏ lại đám đông đang ngạc nhiên rời khỏi dị không gian bên ngoài dị không gian lúc chiến nam thiên tấn công về phía chiến lôi c ư ờ n g liền nhận ra có động tĩnh dị thường lo lắng trước mắt là bẫy cho nên một giây trước khi tới gần chiến lôi c ư ờ n g vội thay đổi phương hướng bay ra khỏi trăm mét âm trầm nhìn chòng chọc đám người trên tường thành hôm nay hắn đã để lộ thân phận mình sau này không cần phải giấu g i ế m gì nữa cho nên tất cả những người đang đợi lệnh trên tường thành đều trông thấy bộ dạng tang thi của chiến nam thiên rất nhiều người trợn to mắt không thể tin nói trời ơi chiến nhị thiếu ra thế mà lại là tang thi chiến nam thiên nghe thấy tiếng quay đầu nhìn về phía bọn họ khoe môi cong lên tạo thành nụ cười âm hiểm đoạn giơ tay lên bắn ra ngàn vạn tia laser ngay lập tức bức tường thành thứ sáu bị đánh thủng như tổ hóng rất nhiều người bởi vì không tránh kịp bị tia laser chiếu xuyên qua cơ thể ngã xuống đất hy sinh tình hình ở bức tường thành thứ sáu liền trở nên hỗn loạn rất nhiều người lớn tiếng hét trói thai chạy về phía an toàn ngay sau đó bức tường thành lung lay có người đang chạy trên tường thành dừng bước chân hỏi mọi người có thấy gì không thấy cái gì hình như tường thành hơi lung lay không phải chứ đừng dọa tôi sợ chứ dứt lời rất nhiều người cảm thấy bức tường nghiêng về phía bên phải mặt mọi người biến sắc mọi người chạy mau tường thành sắp đổ tường thành sắp đổ rồi mọi người thét trói thai tình cảnh càng thêm hỗn loạn họ không để ý tới những người bị thương dưới đất l i ề u mạng chạy về phía hàng phòng tuyến thứ bảy thế nhưng bọn họ càng chạy nhanh bức tường thành càng nghiêng hơn cuối cùng không chịu được nữa nửa trên tường thành đổ về phía đối diện người ở trên tường thành rơi từ trên cao xuống phát ra tiếng thảm thiết cứu tôi với cứu tôi với chiến bắc thiên vừa ra khỏi dị không gian liền thấy bức tường thành thứ sáu bị đánh sụt muốn cứu người nhưng lực bất toàn tâm chưa nói tới có biết bao nhiêu người rơi xuống thành mà lúc hắn thấy mọi người đã rơi từ trên cao xuống đất còn bức tường thành nặng trịch rơi xuống người họ mấy người chiến lôi cương theo chiến bắc thiên ra khỏi dị không gian đều trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn kia họ đau lòng quay đầu sang một bên không dám nhìn tiếp chiến nam thiên dường như càng chơi càng nghiện lại tiếp tục dùng dị năng tấn công những bức tường thành khác sắc mặt chiến bắc thiên tối xâm xuống mau chóng dùng bức tường không gian đỡ lấy đòn tấn công của chiến nam thiên lại thấp giọng nói với nhóm chiến lôi cương bảo tất cả mọi người rút lui về phía doanh địa của con sẽ có người sắp xếp cho họ đi sắc mặt chiến lôi cương có phần do dự nhưng mà không nhung nhị gì nữa đột nhiên mộ duyệt thành cất tiếng trung tướng chiến chúng ta nghe lời chiến thiếu tướng mọi người xem thành bê đã không giữ được nữa sớm muộn gì cũng thất thủ chiến lôi cương nhìn xuống phía dưới Tăng thi chiến lôi cương không do dự quá lâu ông thu hồi tầm mắt lập tức hạ lệnh rút lui thông báo cho mọi người rút lui đi về doanh địa của bắc tiên mọi người nhận được mệnh lệnh dùng tốc độ nhanh nhất từ trên tường thành đi xuống chạy về phía trong thành vừa chạy vừa thông báo cho những người đang ẩn nút trong thành những người đang ẩn nút trong nhà nhận được thông báo liền cuốn quýt thu thập hành lý và lương thực vội vàng chạy ra khỏi nhà còn những người có nhiều lương thực cũng không để ý xem nơi họ tới có đi xe được không vội mang hết vật từ bỏ lên xe chỉ mấy phút ngắn ngủi cả thành phố vốn yên tĩnh trở nên hôn loạn hẳn giống như một khu chợ có tiếng con nít khóc cầm ý, có tiếng người gọi với cũng có những tiếng cãi vã ồn ào ngoài thành những dị năng giả đang vất vả đánh nhau với tang thi cũng nhận được thông báo rút lui nhưng để có thể an toàn rút khỏi chiến trường không phải chuyện dễ dàng gì bọn họ không những phải giải quyết tang thi đang đánh nhau cùng họ mà còn phải tập hợp mọi người lại vừa đánh tang thi vừa rút lui chiến nam thiên đứng trên không nhìn người trong thành hoảng loạn chạy chối chết nụ cười âm chầm trên mặt càng lúc càng lớn giơ tay lên chiếu ra chùm tia laser chiến bắc thiên đã đoán được hắn sẽ làm như vậy liền sử dụng bức tường không gian để đỡ lấy đòn tấn công của hắn sau đó lại một lần nữa tấn công để chiến nam thiên không thể dành thời gian cho việc khác trong thành chiến lôi cương thấy mọi người chạy chối chết về phía trước còn lo vật tư ở phía sau vừa tức vừa s ấ t ruột mọi người đừng mang theo vật tư giờ chạy quan trọng hơn tăng thi sắp tấn công vào thành tới nơi rồi mọi người làm như không nghe thấy lời chiến lôi cương nói vẫn lo dịch chuyển vật tư của họ xác định mang hết vật tư lên xe rồi mới lái xe đi ngoài ra tính ích kỷ của mọi người cũng lộ ra họ chỉ lo bản thân mình chạy lo mang theo vật tư của mình bên cạnh có đứa trẻ ngã xuống khóc eo h e cũng không ai chịu vườn tay kéo vế đứa bé lên bọn họ làm như không nhìn thấy đứa bé kia mang theo vật tư chạy qua mặt đứa bé không ai để ý tới đứa bé ở dưới đất chiến lôi cương trầm mặt đi tới ôm lấy đứa bé dỗ dành mấy câu đợi đến khi đứa bé ngất khóc mới hỏi bé ở đâu sau đó sai người đưa bé về nhà đám trẻ nhà họ chiến không quen nhìn mấy người hết kỷ không nhịn được mà nói cậu à bọn họ không nghe chúng ta đừng để ý tới họ nữa họ muốn thế nào thì để thế đấy dù sao thì họ cũng không biết chúng ta định đi đâu có người nghe thấy vậy liền phản bác người nhà họ chiến các anh đều là tang thi còn bỏ thành b cho tang thi xâm chiếm khiến thành b thất thủ sao chúng tôi có thể nghe mấy người được nữa người nhà họ chiến các anh đừng hại chúng tôi nữa a di đạp phận những người khác nghe thấy vậy đều phẫn nộ và nhìn họ đầy khinh bỉ sắc mặt người nhà họ chiến hết sức khó coi nhất là chiến lôi bình hận không thể xông ra trận bắn chết con trai mình Cô... tiểu bối nhà họ chiến tức muốn chết nếu cô không tin người nhà họ chiến chúng tôi thì đừng tới doanh địa nhà bọn tôi nữa tự rời khỏi thành bê đi đừng nói nữa mặc kệ bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ chiến lôi cương lạnh lùng nói chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của chúng ta là được rồi nếu ở đây họ không cần chúng ta thì chúng ta tới nơi khác hỗ trợ phải rồi tìm người sắp xếp cho người ở khu thành phía bắc rời đi đi không bao lâu sau khi người nhà họ chiến bỏ đi bởi vì bên kia tường thành không có người trông chừng hơn mười bức tường thành bị tang thi có dị năng đánh thành một lỗ hổng lớn tang thi cấp thấp không cần phải nằm trồng chất lên nhau để leo tường b ỏ vào liền đi thẳng qua lỗ hổng sau khi đám tang thi đông nghịt vào thành liền tản ra khắp nơi tìm người để ăn thịt đám người thấy tang thi vào thành gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi vừa lái xe vừa hét to ra bên ngoài tang thi vào thành rồi tang thi vào thành rồi con người nghe tin tang thi đã vào thành mặt biến sắc sao nhanh như vậy tang thi đã vào được thành rồi tường thành b vừa cao vừa dày lại vừa kiên cố như vậy ít nhất tang thi phải mất nửa ngày mới có thể vào được chứ sao mới hơn nửa giờ đã vào được rồi bọn họ kinh hãi nhanh tay thu thập vật tư của mình đừng lo vật tư nữa giờ chạy quan trọng hơn có người lo lắng hô có người sợ cứ như vậy sẽ bỏ mạng liền cơ đại đồ dùng cần thiết rồi dẫn theo người nhà bỏ chạy có người lại lo sau khi chạy đi không có đồ ăn sẽ chết đói sống chết cũng phải mang theo toàn bộ vật tư đi đến khi họ xuống dưới tầng đám tang thi đã đi tới đầu đường tang thi ngửi thấy mùi người liền trở nên hết sức điên cuồng chúng gầm rú lên càng đẩy nhanh bước chân đi về phía con người đám người trong thành thấy gương mặt thối giữa dữ t ậ n của tang thi đều sợ hãi h ế t to tang thi tới tang thi tới rồi dưới đường phố càng hỗn loạn hơn trước mọi người hoảng loạn chạy không biết đường nào đã quên mất phải tới doanh địa nhà họ chiến đúng lúc này phía sau nổ dầm một tiếng mọi người nhìn về phía sau thấy đám tang thi vừa đuổi theo họ đã bị nổ thành ngàn mảnh nhỏ họ sửng sốt nhìn người nhà họ chiến trước đó họ khinh thường đang dùng dị năng tấn công tang thi ngăn cản tang thi đi tới sau đó có người cầm loa phóng thanh hô mọi người đừng hoảng sợ đ ừ n g cuống xin h ã y xếp hàng đi về phía trường trung học cao lãnh sẽ có người sắp xếp cho mọi người đi mọi người quay đầu nhìn thấy mộ nhất an nhà họ mộ đang chỉ huy những người còn sống rời đi theo trình tự dưới sự sắp xếp và hỗ trợ của hai doanh địa mọi người an tâm hơn nhiều k h ô ngay còn chạy hoảng loạn h tứ p í như trước nữa, con đường cũng không còn tăng nghẽn. trước a lúc mọi người nghĩ người nhà họ mộ và nhà họ chiến có thể ngăn cản tang thi đột nhiên một nhóm tang thi có dị năng cao cấp đi ra tấn công về phía dị năng giả nhà họ chiến nam sáu dị năng giả ngã xuống đất tình cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn mọi người hoảng hốt muốn rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất mộ nhất t an vội hô mọi người đừng hoảng hốt mọi người đừng hoảng hốt có người ở phía sau giận dữ nói tang thi đánh tới nơi rồi mấy người không cho chúng tôi đi nhanh lên có phải muốn chúng tôi chết ở đây luôn không mộ nhất an trao mày lại mọi người càng hoảng thì sẽ càng loạn hơn càng loạn càng khiến tắc nghẽn mọi người càng không thể trốn thoát được chỉ có làm theo trật tự thì mọi người mới có thể an toàn tới trường trung học cao lãnh nhưng đám người kia đâu nghĩ được nhiều như vậy giờ họ chỉ muốn mau mau chạy thoát lái xe về phía trống dẫn tới những người phía sau không đi được phía trước lại bị tắc bởi vì ai cũng muốn len qua khe hở để chạy thoát thành thử tạo thành cục diện anh chặt tôi tôi chặt anh mộ nhất an thấy tình huống như vậy cũng hết sức bực mình tất cả mọi người không chịu nghe lời cậu dù cậu có gào rách cổ học cũng không ai nghe cậu nói gì cậu tức giận ném loa xuống đất dẫn theo người nhà họ mộ chạy tới cuối đường cùng người nhà họ chiến đối phó với tăng thi nhưng vừa mới đi tới phía trước một ngọn lửa cháy rực bắn tới mộ nhất an cả kinh v ộ i dùng dị năng hệ thủy để cản lại thế nhưng đẳng cấp dị năng của đối phương cao hơn cậu lửa cứ như tên b ắ nhưng những người ở phía sau thì không may mắn như vậy vừa định nằm xuống thì ngọn lửa cháy rực bắn vào người họ ngay lập tức họ kêu những tiếng thảm thiết chỉ chốc lát cơ thể đã bị thiêu thành tro gương mặt mộ nhất an tái nhợt người nhà họ chiến thấy vậy vội vã chung tay đối phó với tang thi cao cấp đang đi về phía họ tang thi cao cấp kia là một cô gái trên người mặc đồ màu đỏ mái tóc nhuộm đỏ rực vẻ mặt hết sức kiêu ngạo không để họ vào mắt tùy tiện phẩy tay một cái đã biến dị năng giả cấp thấp thành cho phía sau cô gái mặc đồ đỏ kia lại là một nữ tang thi khác vẻ mặt biếng nhác nhưng cũng không để tâm tới dị năng giả loài người h ờ hứng đi phía sau cô ta không hề động thủ nhưng tất cả dị năng giả trước mắt không ai dám ra tay với cô ta cho nên mọi người không đoán ra cô ta là dị năng hệ gì nhóm chiến lôi cương cách đó mấy con phố nghe thấy động tĩnh liền vội vã chạy tới trông thấy tang thi cao cấp tấn công dị năng giả của họ liền vội vã ra tay tấn công về tang thi áo đỏ nữ tang thi kia thấy dị hỏa của mình khó có thể ngăn cản đòn tấn công của đối phương vội nói với cô gái đi phía sau chị diệp năng lực của đám này khá mạnh một mình em không chống đỡ nổi nghe thấy vậy diệp thụ liền nâng mí mắt lên nhìn về phía đám chiến lôi cường đột nhiên mí mắt mở to lập tức có một thế lực vô hình bao xung quanh nhóm của chiến lôi c ư ờ n g nhất thời nhóm chiến lôi cương cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung đau đến mức bọn họ không thể nhịn được mà ôm đầu kêu thảm thiết ngay cả đường nhìn cũng trở nên mơ hồ anh là dị năng hệ tinh thần chiến lôi bình đau đớn nói chiến lôi cương cũng phát hiện ra diệp thụ là t ă n g thi dị năng hệ tinh thần cố nén cơn đau giơ tay lên dùng x é t đánh về phía diệp thụ diệp thụ không hề hoảng loạn khoảnh khắc x é t đánh xuống một bóng người loay lên dẫn theo diệp thụ và lưu tình biến mất ngay sau đó một lưỡi cắt bằng gió sắc lẻm đánh về phía mấy người chiến lôi cương mấy người chiến lôi cương trông thấy trong lòng cả kinh nhưng bởi bị dị năng tinh thần khống chế nên họ đứng còn không vững càng miễn bàn đến việc tránh né lưỡi cắt gió vừa nhanh vừa mạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi cắt kia đánh tới ngay lúc lưỡi cắt chỉ còn cách họ chừng nửa mét không biết lưỡi cắt kia chạm vào cái gì đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn trước mặt họ sau đó lưỡi cắt gió biến mất không còn dấu vết chương ba trăm linh năm nhóm chiến lôi cương và chiến lôi bình chờ đợi cơn đau n g ẩ n người nhìn về nơi phát ra tiếng động ngay lập tức dị năng tinh thần hết tác dụng với họ cơn đau ở đầu ngôi d ầ n không còn thấy đau đớn nữa diệp thụ bị hạ đông hải đưa đi phát hiện dị năng bị cắt đứt tự đáy lòng thấy kinh hãi vội quét xung quanh một vòng đôi môi đỏ mọng hé ra cất tiếng nói có dị thường hạ đông hải nheo mắt lại cũng nhận thấy có điều bất ổn phong nhận của hắn thế mà lại không đánh vào người đám chiến lôi cường đồng thời tự nhiên biến mất vô cớ trước mắt họ hắn không thể tin mà lại một lần nữa phóng dị năng ra dùng chiêu bắt phong long quyển mạnh nhất tấn công về phía chiến lôi cương thế nhưng vẫn thế phong nhận đánh tới trước mặt mấy người chiến lôi cương thì phát tiếng nổ không mảy may động tới mấy người chiến lôi cương liệu tinh cũng vậy d ị hỏa của cô ta không thể chạm vào người bọn họ gương mặt cô s ừ n g sốt anh hải đã xảy ra chuyện gì vậy vừa dứt lời đột nhiên một luồng sáng trắng như thiên lôi mà đánh từ trên đầu họ xuống ầm một tiếng phát ra tiếng nổ đ i n h hai nơi đám hạ đông hải đứng lập tức bị nổ thành một cái hô có bán kính m ư ơ i năm m những gian nhà ở gần đó bị chấn dung làm lung lay sụt xuống từng cây từng cây đại thụ bật gốc thể như trận động đất cấp tám cảnh tượng hết sức kinh sợ hơn nữa đám tang thi bị ánh sáng trắng b a n tới trận biến mất không giấu đến cả cho cũng không còn nhóm dị năng giả và con người sợ hãi nhìn cái h ồ lớn bịt lỗ hai ong lên vì chấn dung nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì thế nhưng trong lòng họ biết rõ họ đã được cứu ngay sau đó một ánh sáng trắng như sao băng vượt qua từ đằng xa l o a lên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mấy người chiến lôi cương mọi người lại một lần nữa sửng sốt mộ mộ đại thiếu gia là đại thiếu gia nhà họ mộ mọi người vừa mừng vừa sợ cứ thế mà quên mất họ từng nghi ngờ chuyện mộ nhất phàm là tăng thi mộ nhất an lấy lại tinh thần đầu tiên hết sức vui mừng anh phàm là anh sao là anh thật rồi mấy ngày rồi anh đi đâu vậy anh có biết bác ba không tìm được anh lo lắng thế nào không những dị năng giả khác thấy mộ nhất phàm xuất hiện liền thở phào một hơi nhuẩn thật cười tươi. mộ nhất phàm quay đầu nhìn mộ nhất an thấp giọng nói mọi người rời khỏi đây trước đi để anh đi đối phó với bọn chúng may quá anh về vẫn chưa quá muộn chiến lôi cương thu vẻ ngạc nhiên lại liếc mắt nhìn chiến lôi bình không chắc chắn hỏi cậu có làm được không mộ nhất phàm không nhiều lời đôi mắt đanh lại nhìn ba tang thi hạ đông hải lưu tinh và d i ệ p thụ cơ thể lóe lên đi tới trước mặt họ cản đường họ đi lưu tinh nhìn thấy mộ nhất phàm gương mặt liền tràn đầy phẫn nộ cắn răng nói mộ nhất phàm món nợ lần trước bị hủy dung cũng đã đến lúc tính lại rồi lúc đó nếu không có lao đại dùng hết dị năng để khôi phục dung mạo cho cô chỉ e đến giờ gương mặt cô vẫn còn cháy xém từ nay về sau không dám soi gương nữa hạ đông hải nhìn ra lưu tinh muốn ra tay tấn công vội ngăn cản hạ giọng nhắc nhở đừng kích động cô không phải đối thủ của nó đâu hắn ngước mắt lên nhìn về phía mộ nhất phàm lớn tiếng nói mộ nhất phàm mày là đồng loại với chúng ta thân là một tăng thi mày câu tiếp theo hắn nhỏ giọng nói lại đi giúp đỡ con người mày có nghĩ từ nay về sau mày không thể đặt chân vào giới tang thi không mọi người ở xa xa nghe thấy tiếng hạ đông hải nói trước đó sợ hai trận to mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ sệt mộ đại thiếu gia là tang thi thật không biết nghe nam tang thi kia nói chắc mộ đại thiếu gia là tang thi thật nhưng nếu anh ta là tang thi sao lại cứu chúng ta chiến lôi cương nhìn xoáy sâu vào mắt mộ nhất phàm quay đầu nói với họ nhân lúc mộ đại thiếu gia đang níu chân đám tang thi này mọi người mau rời đi mọi người vừa nghe vậy không kịp thảo luận xem mộ nhất phàm có phải tang thi không vội mang đồ đạc của mình rời đi lưu tinh để ý đám người kia đang bỏ đi đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn dùng tinh thần để sai khiến những tang thi khác đuổi theo con người những người sống thấy tang thi lại một lần nữa điên cuồng đuổi theo sợ hãi kêu lên tang thi tới rồi t a n g thi tới rồi mộ nhất phàm nghe thấy tiếng đôi mắt nghiêm lại ra tay đánh về phía lưu tinh hạ đông hải vội đưa lưu tinh và diệp thụ rời đi thế nhưng hắn đâu phải là đối thủ của m ộ i nhất p h ạ m còn chưa bay được năm mét đột nhiên đã bị bắn ngược trở về đầy khó hiểu nặng nề ngã lăn xuống đất lưu tinh v ẫ n nộ đứng lên anh hải sao chúng ta phải sợ nó huống hồ lao đại đã nói nếu như m ộ i nhất p h ạ m ra tay với chúng ta chúng ta không cần phải khách sáo mà phản đòn không đợi hạ đông hải đáp lời lưu tinh liền ra tay tấn công về phía m ộ i nhất p h ạ m m ộ i nhất p h ạ m dễ dàng tránh khỏi đòn tấn công bằng lửa của cô cũng không dây dưa với họ nhiều liền phóng thiên la địa võng bằng dị năng hệ kim biến dị mà chụp xuống đầu lưu tinh lưu tinh vốn không thấy rõ mộ nhất phàm sử dụng dị năng gì đã cảm thấy trên đầu đau như muốn nứt toạn thế như có thứ gì đó lột ra đầu mình cô tức giận trận trứng mắt không cam lòng nhìn mộ nhất phàm sau đó không làm gì nữa hạ đông hải không biết mộ nhất phàm làm cái gì nhưng thấy lưu tinh hành động dị thường vội hô lên một tiếng lưu tinh dứt lời cơ thể lưu tinh xuất hiện vô số vết nứt Máu đ e từ từ như nhưng, nhưng bọn họ như bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt dù hắn dùng dị năng hệ phong thế nào dù có bay phía nào cũng không thoát khỏi lồng giam này hạ đông hải biết mình và diệp thụ chết chắc rồi tức giận ngẩng đầu lên gào thét lúc này phía chân trời vọng lên tiếng gào của hắn trong tiếng gào mang theo sự không cam tâm như một lời nhắn với những tang thi khác diệp thụ nghe thấy gào của hắn nét mặt tảm đạm nhưng cô không vì vậy mà bỏ cuộc cô nhìn về phía mộ nhất phảm cố gắng dùng dị năng tinh thần để khống chế mộ nhất phảm không ngờ dị năng tinh thần lại phản lại đánh vào tinh h ạ c h trong đầu cô cô đau đớn rên lên thảm thiết gục trong lòng hạ đông hải chẳng biết còn sống hay đã chết d i ệ p thụ hạ đông hải vội ôm lấy cô ngay sau đó hắn nhận ra không gian nơi họ đứng mỗi lúc một hẹp hơn con người nghe thấy tiếng tang thi gào thảm thiết đều quay đầu lại muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy hai tang thi cao cấp không biết bị thứ gì đẻ ép cơ thể càng lúc càng bẹp lại cuối cùng máu ruột nội tạng trong người bị ép ra ngoài từ từ bị ép mỏng dẹt như miếng bánh chết một cách hết sức khó coi mọi người không biết mộ nhất phàm làm thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết xong ba tang thi cao cấp có thể thấy dị năng của anh rất cao có lẽ đã ngoài cấp năm khiến họ vừa cao hứng vừa sợ hãi thế nhưng họ không có nhiều thời gian để sợ hãi từ xa xa vọng lại tiếng tang thi g à o tiếng g à o lần này có lực uy hiếp rất mạnh ngay cả con người không có dị năng cũng có thể cảm nhận được tiếng kêu tràn đầy sức mạnh tang thi xung quanh cũng đua nhau gào thét sau đó đôi mắt đỏ bừng đẩy nhanh bước chân đi về phía họ mộ nhất phàm nghe thấy tiếng gào thét phía xa xa đột nhiên cảm thấy hoảng hốt trong đầu anh có một suy nghĩ mãnh liệt đang điều khiển anh đi giết hết những người còn sống anh biết đây là mệnh lệnh của t ă n g thi vương vội ra sức lắc đầu đồng thời tạo kết giới để ngăn cản hiệu lệnh t ă n g thi vương chuyển tới tránh cho bản thân mất đi ý thức t ă n g thi tới rồi t ă n g thi tới rồi con người sợ hãi chạy khỏi đây thậm chí có người đến xe cũng không cần vội chạy ra khỏi con đường nhất thời tình cảnh càng thêm hỗn loạn mấy người chiến lôi cương vừa phóng dị năng mãnh liệt ngăn cản tang thi vừa lui lại thế nhưng tang thi giết mãi không xong hết nhóm này lại tới nhóm khác không bao lâu sau tiếng gào thét ở đằng xa nhỏ xuống mộ nhất phảm cũng tham gia vào đội ngũ giết tang thi thế nhưng con số tang thi vượt xa sức tưởng tượng của họ với nhóm dị năng giả ít ỏi bọn họ chỉ có thể ngăn cản tang thi đuổi theo ở một con đường các tang thi khác từ bốn phương tám hướng tràn vào với năng lực của bọn họ căn bản không thể giết được nhiều tang thi như vậy chiến lôi bình thấy càng ngày càng có nhiều tang thi giọng đầy nôn nóng anh cứ đánh như vậy cũng không phải cách chúng ta mau nghĩ biện pháp chặn đường đi chiến lôi cương thu hồi dị năng suy nghĩ một chút đừng đánh nữa chúng ta cùng rút lui sau đó tìm một chỗ thích hợp để ngăn cản chúng vâng những người khác đều thu hồi dị năng lại theo mọi người chạy về phía doanh địa của chiến bắc thiên sau đó họ nghe thấy phía trước phát ra tiếng hét trói thai tăng thi phía trước cũng có tăng thi làm thế nào bây giờ chúng ta chết chắc rồi chương ba trăm lẻ sáu mọi người nghe thấy phía trước có tăng thi vội xoay người lui về phía sau chạy nhưng lại thấy phía sau cũng có một nhóm tang thi từ bốn phương tám hướng c h ắ n g tới gương mặt họ xám xịt điên cuồng hét to phía sau cũng có tang thi không có đường lui rồi họ nhìn xung quanh đều có tang thi đi tới d ọ n g run lên nhất định sẽ có cách để chúng ta rời khỏi đây nhất định sẽ có cách chiến lôi cương vội quan sát địa hình xung quanh tất cả mọi đường đều bị tang thi ngăn chặn giờ họ chỉ có thể mở một con đường máu để đi tất cả dị năng giả theo tôi ông liền dẫn theo dị năng giả đi xuyên qua đám đông dẫn đầu đoàn người mọi người dùng dị năng để tấn công những người không phải dị năng giả cũng phải chuẩn bị ra tay sẵn sàng chiến lôi cương phóng ra dị năng hệ lôi tấn công về phía con đường đi tới doanh địa của chiến bắc thiên những người khác cũng rối rít xuất thủ mộ nhất phạm dùng dị năng hệ kim và kết giới để bịt các con đường ngăn t ă n g thi tiến về phía trước dị năng hệ kim có thể chế thành lưới sắt hơn nữa dị năng hệ kim của anh là biến dị trạng thái trong suốt tất cả mọi người đều không nhìn thấy a n h phóng r a gì năng gì thế nhưng lúc tang thi đi xuyên qua lưới sát cơ thể lập tức bị cắt thành từng miếng thịt tứa máu trông hết sức đáng sợ mà kết giới ngoại trừ có thể ngăn cản tang thi đi qua còn có thể bắn tang thi ngược trở lại khiến tang thi cảm thấy đau đớn khôn cùng mọi người thấy những cửa đường khác đều bị c h ặ n lại liền thở phào một hơi giờ họ chỉ cần chuyên tâm đối phó với tang thi phía trước mặt là được rồi thế nhưng tang thi cấp thấp trong tình huống có tang thi cao cấp k h ô n g chế vẫn không ngừng xông về phía trước cho nên sau khi con đường bị ngăn cản chúng lại díu rít xoay người đi đi về con đường có thể đi được tàng thi đi rồi có người mừng rỡ nói những người có đầu góc thì không vì thế mà vui mừng không đi đâu chắc chúng đi đường khác tới đấy đội của chiến lôi cương nhìn tàng thi cản đường vội nói tăng hỏa lực tấn công dưới sự hợp lực của họ dị năng giả giết được không ít tàng thi cấp thấp nhất là có sự giúp đỡ của mỗi nhất phảm họ nhanh chóng đi qua khỏi ngã tư thế nhưng phía trước mặt càng có nhiều tang thi đợi họ hơn đồng thời bọn họ hoàn toàn bị bao vây không thiếu những tang thi cao cấp trung cấp với những dị năng khác nhau đang đợi họ mọi người nhìn tang thi đi về phía mình mặt mũi trắng bệnh mà sát mặt của nhóm chiến lôi cương cũng không khá hơn là bao mộ nhất phàm trao mày tuy một mình anh có để đối phó với một nhóm tang thi cấp thấp thậm chí hàng vạn con tang thi cũng không thành vấn đề thế nhưng trước mặt có hơn hai mươi vạn tang thi h ư ớ n g h ổ vừa đánh tang thi còn vừa phải phân lực chú ý đi bảo vệ những người khác hơn nữa số người bình thường hơn số dị năng giả gấp mấy trăm lần một dị năng giả phải bảo vệ đến mấy trăm mấy nghìn người còn vừa phải đối phó với tang thi cấp thấp và cao thấp anh à, có cần rút lui không chiến lôi bình thấp giọng hỏi chiến lôi cương t r a o mày lại phía sau càng có nhiều tang thi hơn tiếp theo chúng ta phải làm sao đây với năng lực của chúng ta thì không thể đối phó với nhiều tang thi như vậy được giờ giết con nào hay con ấy Sông lôi lôi lên. Chiến cương liền phóng dị năng hệ dị đồng thời anh còn dùng dị năng tinh thần khống chế tăng thi nào ngờ mệnh lệnh của tăng thi vương mạnh hơn dị năng tinh thần của anh dị năng tinh thần căn bản không có tác dụng gì với bọn chúng chỉ có thể mở to mắt nhìn tăng thi đánh về phía những người sống những người không có dị năng thấy tang thi điên cuồng tấn công tới nhất thời liên tục hét lên những tiếng c h ó i thai những ai bạo gan hơn thì lấy tảng đá hay cẩm gậy để đánh tang thi còn những người nhát gan chỉ biết tranh né và la hét cục diện trở nên hết sức hỗn loạn những tiếng thét vang liên hồi các dị năng giả đối phó với tang thi chung cao cấp đã đủ chảy trật càng không nói tới đi chiếu cố những người bình thường khác chỉ mấy phút ngắn ngủi máu nhuộm kín con đường rất nhiều dị năng giả chết trong tay tang thi còn có rất nhiều người nếu không bị tang thi cắn chết thì cũng cắn bị thương sau đó biến thành tang thi tấn công về phía người mình chiến lôi cương bọn họ chứng kiến cảnh mọi người nếu không chết thì cũng biến thành tang thi trong lòng hết sức lo lắng cũng vô cùng đau lòng muốn nhanh chân qua rút lại bị tang thi cao cấp cản lối đi hơn nữa dị năng của họ cũng bị tiêu hao rất nhiều mọi người càng ngày càng bất lực rất nhiều người ôm thi thể người khác mà, mà khóc cũng có người bị kích động như phát điên mà đánh về phía tang thi cắn lại bọn chúng còn có những đứa trẻ sợ hãi khóc he he lúc này máu chạy thành sông trong không khí nồng mùi máu tươi chết chóc khắp nơi là thi thể có của con người cũng có của tăng thi cục diện vừa điên cuồng lại vừa thê lương trong lúc mọi người đang vô cùng tuyệt vọng đột nhiên một tiếng gào mang theo sự uy hiếp từ giữa đám đông vang lên ngay sau đó tăng thi dừng căn xé từ từ lui về phía sau nhường cho con người một lối đi thậm chí cả tăng thi cao cấp cũng ngừng đánh mọi người sửng sốt những người đang gào khóc nội điên cũng dần dần d ừ n g động tắt lại kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tang thi phía trước tình cảnh yên tĩnh trở lại đi mau một giọng nói khàn khàn vang lên bên thai họ bọn họ nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ thấy mộ nhất phàm hóa thành luồng sáng bay lên không trúng đôi mắt đỏ đậm như máu nhìn về phía xa đôi môi vừa đen vừa tím hé ra quát nhân lúc tôi còn k h ô n g chế được đám tang thi này mọi người mau đi đi anh vất vả lắm mới dùng ý chí vượt trên cả mệnh lệnh của tang thi vương để k h ô n g chế tang thi ở nơi này nếu không đi nhanh lát nữa rất có thể sẽ bị tang thi vương k h ô n g chế ngược lại cũng bởi vì vậy nên anh mới biến trở thành bộ dạng tang thi thật sự chỉ có như vậy mới có thể phát huy năng lực tang thi lên cao nhất khống chế đám tang thi này thật sự mà nói nếu không chứng kiến cảnh con người lần lượt ngã xuống khiến anh thật sự không đành lòng thì anh cũng đã không để lộ thân phận thật của mình cho nên giờ anh không dám nhìn ánh mắt của những người khác không muốn thấy họ lộ vẻ sợ hãi trước anh mộ nhất an cùng người nhà họ mộ đều sợ hãi nhìn về phía mộ nhất phàm anh anh phàm bọn họ vẫn tin mộ nhất phàm tuyệt đối không phải tăng thi nhưng bây giờ chiến lôi cương hoàn hồn lại đầu tiên quắt to một tiếng mọi người đi mau có người sợ hãi lắp bắp nói mộ mộ đại thiếu ra là tăng thi anh ta là tăng thi thật những người khác cũng lộ vẻ sợ sệt mộ nhất an thu hồi tầm mắt giận dữ nói tăng thi thì sao anh ấy đang giúp chúng ta chạy khỏi đây chứ đâu có hại chúng ta mọi người có đi không không đi thì chết ở đây đi tất cả anh em nhà họ mộ theo tôi cậu ta dẫn người nhà họ mộ đi vào con đường tang thi nhược ra vội vã rời khỏi nơi đầy máu tanh và thi thể này chiến lôi cương và chiến lôi bình cũng nhìn nhau nói với người ở trên trời cao nhất phàm cháu cẩn thận một chút mộ nhất phàm nghe thấy giọng chiến lôi cương giật mình đoạn gật đầu vâng mọi người đi mau đi chiến lôi cương lập tức dẫn theo những người nhà họ chiến khác rời khỏi nơi này mọi người cũng không để ý mộ nhất p h ả m có phải tang thi hay không nữa chạy khỏi nơi đó những người vừa bị cắn vừa bị cào thương thậm chí những người đã sắp biến thành tang thi tới nơi cũng muốn bỏ đi thế nhưng họ vừa chạy được mấy bước thì dừng lại vẻ mặt cô đơn và đau khổ mà đứng một chỗ giờ họ đi cũng có ích gì cuối cùng họ vẫn biến thành tang thi sẽ giống như những tang thi kia làm tổn thương người nhà và đồng loại của mình mọi người đi đi một người đàn ông bị cắn dùng sức đẩy người nhà mình ra anh sắp biến thành tang thi rồi không thể đi với mọi người nếu không mọi người cũng sẽ biến thành tang thi giống a n h m ấ t một cô bé sáu tuổi dùng hai tay ôm chặt đ u ổ i người đàn ông khóc to bố ơi con không muốn xa bố mộ nhất p h à m ở trên cao nhìn xuống đám đông phía dưới nhìn những người không nỡ buông tay người nhà đã biến thành tang thi của mình chân mày trao lại thật sự không đành lòng q u a y dày họ thế nhưng anh vẫn phải nhắc nhở mọi người còn không mau đi đi người đàn ông vừa nghe cũng q u y ế t gỡ tay đứa con ôm chân ra nhét vào lòng vợ mình nước nở nói hãy nuôi con bé thật tốt đôi mắt người vợ đỏ lên vì khóc trong mắt tràn đầy những cảm giác không nỡ dùng sức ôm lấy người đàn ông của mình đúng lúc này xa xa lại vọng lên tiếng tang thi gầm thét chương ba trăm linh bảy ý chí của mộ nhất p h à m bị tiếng gào của tang thi vương ảnh hưởng sự khống chế bị dập tắt bàn chân tang thi bắt đầu dịch chuyển nhìn loài người vẫn chưa đi được bao xa lại một lần nữa tiến về phía con người anh lại dùng ý chí để khống chế tang thi thế nhưng đáng tang thi không còn nghe anh chỉ huy trái lại chúng càng thêm điên cuồng những người chưa kịp rời đi thấy tang thi càn tới liền sợ hãi hét to những người đã bị nhiễm vi rút không còn cố kỵ gì nữa để bảo vệ người thân họ quên mình mà tấn công về phía tang thi h u n g mãnh tình cảnh lại một lần nữa trở nên h ỗ n loạn những dị năng giả đã rời đi sau khi thấy tang thi lại một lần nữa tấn công về phía những người chưa kịp đi vội bảo mọi người mau chạy tới trường trung học cao lãnh còn họ thì quay trở lại đối phó với tang thi trong h nhưng, nước xa không dập được lửa gần. Bọn họ chỉ có thể đánh một chút tang thi ở bên ngoài, chứ không thể đối phó với tang thi ế nước gần, bọn tang bên ngoài, tang bên được với có xa lửa dập đối một t ở ở lúc hỗn loạn tuy mộ nhất phàm đứng trên bầu trời có dị năng nhưng tang thi và người lẫn vào với nhau hơn nữa mọi người bị phân tán căn bản không thể dùng kết giới để bảo vệ tất cả những người sống tương tự anh cũng không tiện sử dụng dị năng quá mạnh một đòn đã đánh bại tất cả tang thi cấp thấp để bảo vệ mọi người không bị thương anh chỉ có thể đánh lần lượt từng tang thi một điều này khiến anh hết sức sốt ruột nhất là khi thấy mọi người lần lượt ngã xuống hoặc là khi nhìn mọi người bị nhiễm virus đôi mắt anh càng đỏ lên anh cảm thấy mình thật vô dụng dù dị năng có mạnh tới đâu cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người lúc này trong mắt mộ nhất phàm ngập tràn vẻ mặt sợ hãi của con người cùng cảnh tượng con người bị tang thi cắn ngã không thể vực dậy bên thai thì văng vẳng những tiếng hét trói thai và tiếng rên thảm thiết do bị tang thi cắn t ư n g tiếng ừng tiếng động vọng vào thai anh rồi lâm thẳng vào trái tim anh nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu vô cùng khó chịu cứ như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim anh khiến anh không thở nổi muốn ngửa mặt lên trời hét thật to để phát tiết cũng muốn tất cả mọi thứ trước mắt ngừng lại nhất thời đầu mộ nhất phàm trống rỗng không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa cảnh tượng chém giết trước mặt cũng mờ nhòa thể như t h ư ớ c phim quay t r ư m tất cả mọi người đều trở nên vô cùng chậm chạp hân hân đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn thể như lưỡi kiếm sắc lẻm đâm vào thai mộ nhất phàm khiến anh lập tức lấy lại tinh thần anh thấy cô bé lúc trước ôm đ u ổ i người đàn ông đang ngã xuống đất cạnh đó là đám tang thi điên cuồng bổ nhào về phía cô bé cô bé nhìn tang thi xấu xí sợ h ã i khóc to mẹ ơi mẹ của cô bé lo lắng chạy tới tuyệt vọng hét lên một tiếng đừng đừng mà bởi khoảng cách hai mẹ con quá xa người mẹ không kịp đi cứu lấy đứa con mắt thấy tang thi sắp cắn lấy con gái mình đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gầm khiến trời rung đất chuyển vọng mãi về phía chân trời sóng âm mạnh mẽ mang theo chấn r u n g khiến tang thi và mọi người trong vòng năm trăm mét đều bật ra năm mét rồi ngã xuống đất cảnh tượng hết sức kinh khủng ngay cả mặt đất bởi vì sóng âm mà r u n g chuyển thể như một trận động đất lớn rầm rầm rầm rất nhiều căn phòng xung quanh bị sóng âm rung sụp xuống có thể thấy uy lực của tiếng gầm kia mạnh đến n g ờ n g nào không chỉ có vậy dị năng giả và t ă n g thi ở hàng phòng tuyến thứ nhất đang chiến đấu với nhau cũng nghe thấy tiếng gầm mạnh mẽ họ dừng động tác lại nhìn về nơi phát ra âm thanh ngay sau đó tất cả t ă n g thi đều sợ hãi lui về phía sau ba bước hưng phấn ngửa đầu lên trời gào thét ngay cả t ă n g thi cao cấp cũng không nhị n được mà hét lên lúc này khắp trời là tiếng dã thu g ầ m rú loài người nghe xong tim càng không ngừng run lên dị năng giả đang chiến đấu cùng t ă n g thi nhân lúc t ă n g thi ngửa mặt lên trời gào thét bèn nhanh tay đánh vào đầu bọn chúng hỏi người bên cạnh đám tang thi bị làm sao vậy bọn nó gào cái gì không biết nhưng mà giống hệt ba tháng trước tuyết ngừng rơi lúc đó tất cả tang thi cùng gào to giống như hoan nghênh ai đó tới giống thật vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì có gì năng giả lo lắng nói sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chứ chiến nam thiên đang chiến đấu với chiến bắc thiên ngoài thành b nghe thấy tiếng gào lập tức dừng động tắt lại vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói sao có thể sao có thể chiến Bắc t h i ê nam thiên vội vàng né tránh khẽ chửi thề một tiếng chết tiệt xem ra giờ hắn không thể vào thành ngay thế nhưng hắn rất tò mò rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì tại sao tại sao không ai là tang thi vương giống hắn lại có thể phát ra tiếng gầm uy lực tới vậy bên trong thành bê mấy người chiến lôi cương cũng bị sóng âm quật ngã xuống đất nhìn tang thi ngửa mặt lên trời gào thét và đám tang thi ở xa xa bị quật ngã gương mặt tràn đầy sự thắc mắc chiến lôi bình đứng dậy phủi lưng vội hỏi tiếng đêu này là sao vậy có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không chiến lôi cương ngồi bất động tại chỗ ngạc nhiên nhìn về bóng đen đang bay trên không trùng tiếng gào thét từ đó vọng lại mãi không ngừng thậm chí ông còn có thể cảm nhận được sóng âm đánh vào người mình cũng may mà họ ở cách đó khá xa nên uy lực của sóng âm không lớn lắm nhưng những người và tang thi ở gần bóng đen kia thì không may mắn như vậy ngoại trừ bị đánh bay bật ra còn có rất nhiều người không chịu nổi sóng âm mà rơi vào hôn mê bất tỉnh mà đám tang thi thì ôm cái đầu phát đau phát ra tiếng kêu vừa hưng phấn lại vừa đau khổ chiến lôi bình nhìn theo chiến lôi cương anh đó là mộ nhất phạm sao chiến lôi cương lắc đầu không biết khoảng cách quá xa nên ông không thể nhìn rõ bóng người kia là ai nhưng giác quan thứ sáu mách bảo ông rằng đó chính là mộ nhất phàm chiến lôi bình lại nói hình như có thứ gì đang bay về phía bóng đen kia c h i ế n lôi cương nước g mắt lên nhìn hình như có một con dị thú rất lớn đang bay về phía mộ nhất phàm hơn nữa dường như trên đó còn có người đang ngồi lúc này mộ nhất phàm cũng không rõ mình bị làm sao chỉ biết đột nhiên cơ thể tràn đầy năng lượng đồng thời muốn thông qua tiếng gầm thét kia để phát tiết sức mạnh ra ngoài hơn nữa anh còn phát hiện ra mình có thể dễ dàng khống chế tang thi ý chí của tang thi vương đã không còn là trở ngại với anh nữa